này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm linh bốn cầu duyên tiểu thư người kia tới hôm qua chính là hắn lớn tiếng kêu nói hắn người sư đ ệ kia tên gì diệt vô khuyết nói thích ngươi đây tiểu thư người kia đi tới tiểu thư người kia dừng lại hắn lại là đến tìm ngươi tiểu thư ta nên làm cái gì à? Ta giúp ngươi đem hắn cưỡng chế di rời đi. Lan nhi đứng ở nữ võ thần bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói. theo l i ễ u tùy phong đến gần, nàng biểu hiện trên mặt cũng là càng khẩn trương lên. rốt cuộc ở mỗi một khắc, l i ễ u tùy phong đứng lại, hướng lên trước mặt nữ võ thần chắp tay, tại hạ l i ễ u thành thiếu thành chủ. l i ễ u tùy phong, l i ễ u thành, nữ võ thần ngẩng đầu lên. nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, vốn là nàng chỉ là cho là một c á c h không có chút ý nghĩa nào con r ồ i bay tới. sau đó hắn sẽ ở bên tai mình vang lên ong ong, cho đến l i ễ u tùy phong báo ra thân phận của mình sau đó. nữ võ thần mới là hơi sưởng sờ, rồi sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. mảnh thế giới này mênh mông vơ ngần, đủ loại thế lực không cùng tầng suất, đại lý vương triều tuyệt đối là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ nhưng là lại cũng không phải vô địch hắn là một cái chính quyền quốc gia thuộc sơn kiếm phái hoàn toàn chính là một cái t ô n g môn nhưng là trên thế giới này cũng không thiếu chính quyền thành lập t ô n g môn liễu thành chính là một người trong đó hơn nữa liễu thành thế lực cường đại ở phần lớn dưới tình huống đều thuộc về một loại lánh đời thế lực bất quá dù vậy, trên thế gian cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thực lực không thể khiêng thường. năm đó đại lý vương triều đã từng đó là từng có muốn đem liễu thành thu làm thủ hạ ý tưởng, chỉ là ở phái gia vô số cao thủ, kết quả lại không giải quyết được gì sau đó. hết thầy đều thay đổi. đại lý vương triều bắt đầu nhìn thẳng liễu thành, thừa nhận hắn đơn độc tồn tại vị, đồng thời thậm chí còn cho liễu thành phong hào. cho tới nay, hai thế lực lớn đều có hữu hảo lui tới, về phần muốn đem l i ễ u thành thu làm thủ hạ ý tưởng, từ đó về sau đại lý vương triều cũng không có xuất hiện nữa rồi, n à y đủ để chứng minh l i ễ u thành chỗ cường đại, mà hôm nay, đại biểu đại lý vương triều nữ võ thần nhưng là đột nhiên thấy chính mình xuất hiện trước mặt một người trẻ tuổi, hơn nữa tự xưng là l i ễ u thành thiếu thành chủ sau đó, Nữ võ thần cũng có nhiều chút sưởng sốt. l i ễ u thành là một cái so sánh khiêm tốn. Bí mật tồn tại. Rất ít bại lộ thực lực bản thân. điều này đưa đến mọi người mặc dù nghe nói qua tên hắn. nhưng cũng không quen thuộc người bên trong. kinh ngạc sau khi, nữ võ thần cũng là duy trì cảnh giác. ngươi là l i ễ u thành thiếu thành chủ. l i ễ u tùy phong toét miệng cười một tiếng. sau đó từ trong dây lưng một vệt. móc ra một khối lệnh bài ném ra ngoài, nữ võ thần nhanh chóng nhận lấy lệnh bài, nhìn k ỹ liếc mắt sau đó, nhất thời sắc mặt hơi đ ổ i một chút, thì ra thật là liễu thành thiếu thành chủ. thất lễ, đang khi nói chuyện, nữ võ thần chắp tay, đồng thời nhanh chóng đem hai tay lệnh bài trả lại, nàng biết rõ liễu thành cùng thục sơn quan hệ tốt hơn, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ l i ễ u thành lại đem chính mình thiếu thành chủ đặc ở thục sơn kiếm phái. quan hệ giữa hai người, đều đ ắ t như vậy sao. nữ võ thần những mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. tại hạ bên ngoài cầu họp, thục sơn chính là thế gian để nhất đại phái. cho nên đó là b á i nhập thục sơn. thẹn vì thục sơn đại đệ tử. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt giải thích. nghe nói như vậy. Nữ võ thần chân mày mới là thả lỏng thêm vài phần rồi sau đó khẽ vuốt càm chỉ hướng bên cạnh lều vải thiếu thành chủ mời vào bên trong khách khí l i ễ u tùy phong chắp tay cũng không c ử tuyệt bước nhanh đi vào trong lều vải rất nhanh nữ võ thần cũng là đi vào tiểu thư lan nhi đứng ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc Nữ võ thần trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, thấy nàng ngậm miệng lại. đây mới là lần nữa nhìn về phía liếu tùy phong, mà lan nhi cũng là thức thời g i a lều trại. sau đó đứng ở nơi cửa, vẻ mặt mắt lon lon nhìn chằm chằm mọi người. ai dám đến gần, lập tức đuổi đ i này sao lại thế này, đại sư hương thế nào tiến vào. ta thiên, đại sư hương l ợ i hại như vậy sao. Hắn làm sao lại tiến vào đây. Thổ nhân thủ nghĩa đám người vẻ mặt kinh ngạc. Há to miệng không nói ra lời. Sở lập cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Biểu tình có chút mụng. Diệp vô khuyết biểu tình liền càng thêm đặc sắc rồi. Hắn vốn chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m nữ võ thần nhìn. Dù sao tại Hắn trí nhớ kiếp trước bên trong. Nữ võ thần đối với Hắn thật sự là quá trọng yếu. giờ phút này một lần nữa thấy nữ võ thần, hơn nữa còn là ở dưới tình huống như vậy, diệp vô khuyết có trọng đầu trở lại cơ hội, hết thảy các thứ này hết thảy đều tốt sống như là mộng như thế. Hắn suy、si、ngốc nhìn nữ võ thần, thậm chí muốn đưa nàng mặt mày đều là khắc họ a ở chính mình trong lòng. Thằng đến l i ễ u tùy phong xuất hiện, vốn là l i ễ u tùy phong còn đứng ở bên cạnh mình. nhưng là một giây g h ế tiếp liền là xuất hiện ở rồi nữ võ thần bên cạnh hơn nữa thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui trong lúc nhất thời diệp vô khuyết biểu tình cũng là kinh ngạc mấy phần xong rồi đại sư huyên muốn làm gì đại sư huyên chẳng lẽ xong đời hắn làm sao có thể c á c h bộ dáng này nhưng là nữ võ thần tại sao cùng hắn nói chuyện chờ chút đại sư huyên là l i ễ u thành thiếu thành chủ, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, l i ễ u tùy phong là l i ễ u thành thiếu thành chủ sự tình, biết rõ nhân cũng không phải rất nhiều, trưởng môn, trưởng lão, chính mình, tiểu sư muội, về phần thủ nhân thủ nghĩa những thứ này sư các huyên đệ, liền cũng không biết, cho nên giờ phút này, diệp vô khuyết trong lòng cũng là có chút khẩn trương đây nếu là vạn nhất đại sư hương nói cái gì không nên nói chính mình nhiều l ú c t ố n g ạ diệp vô khuyết có chút nóng này liền vội vàng bước gấp mấy bước muốn từ trong lều vải đem l i ễ u tùy phong cho kéo ra ngoài nhưng là mới đến gần một thanh lói lên ú lãnh hàn ý kiếm quang đó là chỉ hướng diệp vô khuyết đứng lại làm gì Lan nhi m ị đến con mắt nhìn chằm chằm diệp vô khuyết, trong mắt lói lên lãnh sắc, làm nữ võ thần nha đầu. Nàng tự nhiên thực lực cũng là không thấp, thậm chí so với l i ễ u tùy phong cũng cao hơn. cái này làm cho diệp vô khuyết có chút l ư u túng. mình là khẳng định không đánh lại nàng. ta, lúc trước đi vào nhân, là ta thuộc sơn kiếm phái đại sư huyên. Diệp vô khuyết mở miệng giải thích liên quan gì đến ngươi, lui ra. Nếu không, đao kiếm không có mắt, tiểu nha đầu đi theo nữ võ thần thời điểm vẻ mặt ngây thơ, nhưng là làm việc thời điểm lại khác nhau hoàn toàn, khí thế bức người, diệp vô khuyết hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là thở dài, bước nhanh lui xuống, lan nhi đây mới là thu hồi kiếm, chỉ bất quá đối hắn hay lại là thập phần cảnh giác, Diệp vô khuyết thở dài, ở phía ngoài lều đi, hắn hận không được bay vào đi, muốn muốn nghe một chút l i ễ u tùy phong đang nói gì, như là nói một chút không nên nói, mình nhất định phải đem miệng hắn cho ngăn đứng lên, bên cạnh một chúng sư huyên để cũng là sắc mặt kích động, từng cái suy đoán, đồng thời có người hiểu chuyện tiến tới diệp vô khuyết bên cạnh, diệp sư đệ, nghe nói ngươi thích nữ võ thần, đại sư huyên đây là giúp ngươi cầu duyên đi đúng vậy diệp sư đ ệ ngươi thật đúng là có ánh mắt ta phải nói diệp sư đ ệ cũng có phúc cũng chính là c h ú p ta đại sư huyên trưởng n g h ĩ a biết rõ diệp sư đ ệ thích nay phải bận rộn đúng vậy đúng vậy sau này ta cũng phải tìm đại sư huyên giúp ta cầu đối tượng nghe được những lời này diệp vô khuyết nhất thời mặt đỏ lên có chút nổi nóng nhìn về phía mấy người, ai nói cho các ngươi biết ta thích nữ võ thần, đại sư huyên a, hắn còn để cho chúng ta giúp ngươi bảo mật đây, yên tâm đi, diệp sư đệ, chúng ta khẳng định bảo mật, bốn phía nhân d ố i d í t mở miệng nói, diệp vô khuyết trên mặt hiện ra lướt qua một cái não ý, bảo mật, nên biết rõ nhân cũng biết, nay làm sao còn bảo mật, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba, chương ba trăm linh năm lồng khéo thành vùng, diệp vô khuyết ở bên ngoài quấn quýt khi tức g i ậ n sau khi, giờ phút này l i ễ u tùy phong chính bưng ngồi xuống ghế mặt, nữ võ thần theo ở một bên, nữ võ thần danh sưng là quả thật không phải thổi, mặc dù chỉ là một c á n h nữ t ử có thể trên người là mặc khinh giáp, vóc người đều đặn thích thú, hơn nữa sau ấp một bó cao đuôi ngựa đem cả người làm nổi bật tư thế hiên ngang một thân khôi giáp tràn đầy anh khí hơn nữa kia bó buộc khi thì nhảy lên cao đuôi ngựa lại đem cả người làm nổi bật tựa hồ hoạt bát mấy phần nữ nhi ra anh khí cùng hoạt bát khí tức ở trên người một người dung hợp hoàn mỹ như vậy đây là l i ễ u tùy phong thấy người thứ nhất trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng là không nhịn được gật đầu một cái nhân vật chính không h ổ là nhân vật chính lại có thể cưa được xinh đẹp như vậy muội tử thật là không đơn giản à nghĩ tới đây liễu tùy phong có chút chắp tay rồi sau đó hỏi nữ võ thần tên quả nhiên danh bất h ư truyền à không biết có từng kết hôn nghe được nửa câu đầu nữ võ thần trên mặt lộ ra một n ụ cười vừa mới chuẩn bị khiêm tốn đối phó một chút ngay sau đó nửa câu sau đã tới rồi c á c h này làm cho nữ võ thần nồ cười trên mặt quất một cách thì là cứng lại biểu tình cũng là trở nên âm trầm mấy phần thiếu thành chủ đây là chuyện riêng sợ là cùng ngươi không có quan hệ chứ thá <cười> hạ nữ võ thần yên tâm ta cũng không phải muốn làm gì ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút Liễu Tùy p h o Nữ g gì không dàng người liền lầm. vội Thiếu cái Hiếu hiểu Thành hôn n khoát khoát kỳ Chủ cho tay. tò tốt. ta Rất ta mò sự. dễ để võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn ánh mắt của liễu tùy phong bên trong cũng là lộ ra một cổ vẻ khinh b ị sợ rằng, n à y c á c h gọi là thiếu thành chủ, cũng là một c á c h bất học vô thuật đồ vật, nữ võ thần hiểu lầm, chỉ là tại h ạ có một sư đ ệ Kính mến nữ võ thần muốn gặp thấy ngươi ta muốn dẫn gặp một lần l i ễ u tùy phong liền vội vàng giải thích không cần nghe nói như vậy nữ võ thần quất một cách thì là đứng lên sắc mặt có chút lạnh mạc nếu là thiếu thành chủ chỉ là muốn nói với ta những lời này kia hay là thôi đi nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói l i ễ u tùy phong tâm lý một cách lột bột con bà nó xong rồi làm hỏng không thể nào không thể nào này nữ võ thần tính khí lớn như vậy chính mình dường như đem diệt vô khuyết sự tình làm hỏng a nghĩ tới đây l i ễ u t ù y phong cũng là có chút nóng này đ i ệ n hạ ta người sư đ ệ này nhân trung long phượng a tướng mạo đường đường thiên phú gì bẩm có thể không phải người bình thường thiếu thành chủ tự tiện đi hai tay nữ võ thần cóng ở sau lưng, cũng không để ý l i ễ u tùy phong, thằng đó là rời đi lều vải, ai, l i ễ u tùy phong mắt choáng váng, xong rồi, con bà nó, thật làm hỏng, ta đơn thuần liền là muốn dẫn thấy các ngươi quen biết nhận biết a, dựa theo cố sự phát triển, các ngươi kiếp trước từng thấy, đời này không nên từ nơi sâu xa tự có cảm ứ n g sao, nói không chừng chính mình còn chưa có bắt đầu nói chuyện các ngươi cũng đã trong lòng có liên lạc hoặc là các ngươi vừa thấy mặt đã cảm thấy đối phương là chính mình số mệnh an bài cái này nội dung cốt t r u y ệ n mới đúng à bây giờ thế nào cảm giác chạy l ệ c h rồi đ i chạy l ệ c h rồi còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là chính mình dường như đem sư để sự tình cho làm hỏng à xong rồi sư để tốt đẹp mối tình đầu sẽ không có đi liếu tùy phong run một cái đột nhiên có chút không tốt lắm dự cảm chờ hắn lao ra lều vải thời điểm nữ võ thần cùng lan nhi bóng người đã biến mất không thấy đại sư huyên thế nào đúng vậy đại sư huyên xảy ra chuyện gì thành công chưa có phải hay không là làm mai rồi hả các ngươi này hỏi nói cái gì đại sư huyên ra tay, một cái đ ỉ n h hay, khẳng định thành công a, bốn phía nhân rối rít mở miệng nói, l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút lung túng, sờ lỗ mũi một cái sau đó, đó là lo nhẹ một tiếng, không sai, ta đâu rồi, đúng là ở trước mặt nữ võ thần nhất rồi mấy câu vô khuyết, nghe nói như vậy, mọi người lại vừa l à ồ lên đứng lên, vốn là vẻ mặt tức giận diệp vô khuyết trong lòng cũng là căng thẳng liền bận rộn ngẩng đầu nhìn tới hiển nhiên chính hắn cũng rất tò mò kết quả như thế nào bất quá cảm tình loại chuyện này nơi đó đơn giản như vậy ta nhấp một cái tên chỉ là bước đầu tiên sau đó còn muốn từ từ đi bất quá ta xem nữ võ thần đối vô khuyết sư để ấm tưởng không tệ nói hắn tướng mạo đường đường, thiên phú g ì bẩm, nhân trung long phượng, trong lòng l i ễ u tùy phong có chút lung túng, bất quá ngoài miệng hay lại là c h ấ n an diệp vô khuyết tâm. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, diệp vô khuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vô hình t r u n g tựa hồ cũng là mang theo một nụ cười, không có mới vừa rồi chết như vậy bản rồi, l i ễ u tùy phong nhưng là âm thầm kêu khổ, không được, cái này cần muốn nghĩ biện pháp, nhiều với nữ võ thần phiếm vài câu, nếu không lời nói, nếu là bởi vì lời nói hôm nay để cho nữ võ thần đối diệp vô khuyết sinh ra không ấn tượng tốt vậy thì xong rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, chuyện này chính mình liền không cai, hẳn khiến nó thuận theo tự nhiên, cũng tự trách mình, bị hệ thống độ hào cảm cho che mắt con mắt, mà bên kia nữ võ thần chậm rãi hướng xa xa đi tới sau lưng tiểu nha hoàn lan nhi theo dập khuôn theo ở phía sau tiểu thư cái này liễu thành thiếu thành chủ xảy ra chuyện gì à người ngô ngốc một cái nữ võ thần nhàn n h ạ t mở miệng nói à liễu thành không phải rất cường đại sao ta nghe nói chúng ta đại lý vương triều đi tấn công cũng không có đánh xuống Lan nhi có chút hiếu kỳ mở miệng nói, l i ễ u thành cường đại, với hắn cái này thiếu thành chủ không có bất cứ quan hệ nào. huống chi, đây đều là bao nhiêu năm lúc trước chuyện. hơn nữa, thông qua hôm nay lần này giao thiệp với, ta cảm thấy được có cần phải trở về trả lời m ệ hạ. có lẽ, chúng ta có thể trọng để năm đó tấn công l i ễ u thành sự tình. l i ễ u thành sợ rằng đã xa suốt. bề hạ sau khi lên ngôi luôn muốn biện pháp kiến công lập nghiệp đây là một cái không tệ phương hướng nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói nếu để cho l i ễ u tùy phong nghe nói như vậy sợ là muốn chọc giận chết chính mình vô tâm thành tựu lại cho l i ễ u thành mang đến phiền toái như vậy vậy cái kia cái gì d i ệ t vô khuyết đây lan nhi còn là rất hiếu kỳ người ngô ngốc bằng gấu có thể là thứ tốt gì nữ võ thần lạnh lùng mở miệng nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã người lấy quần thể mà phân biệt thôi có đạo lý vậy nói như thế tiểu thư đẹp đẽ thông minh thiên phú tốt ta đây với tiểu thư quan hệ tốt nhất định cũng là đẹp đẽ thông minh thiên phú tốt tiểu nha đầu chọc chọc chính mình mã lúng đồng tiền sau đó ngây thơ mở miệng nói nghe nói như vậy nữ võ thần nghiêng đầu nhìn một cách lan nhi trong mắt lói lên vẻ nghi ngờ bất quá cuối cùng mím môi một cái vẫn là không có đem lời trong lòng nói ra có thể có chút thời điểm vật dí loại t ổ cũng không phải tuyệt đối chính xác bên kia l i ễ u tùy phong phất phất tay đuổi đi một đám sư đệ sau đó cùng diệp vô khuyết ngồi ở bên cạnh đại sư huyên diệp vô khuyết trù trừ một chút sau đó nói mặc dù hôm nay ngươi giúp ta ta rất cảm kích ngươi nhưng là nhưng là ta hy vọng sau này những chuyện này hay lại là ta tự mình tới làm xong liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái diệp vô khuyết nếu như những lời này ngươi đang ở đây ngay từ đầu nói ta khẳng định nghe ngươi, bây giờ khó khăn, chính mình lồng khéo thành vụng, nếu như bị diệt vô khuyết phát hiện khẳng định x o n g đời, cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là mình đi tìm nữ võ thần, cùng với nàng giải thích một chút, ít nhất, kiểm định hệ kéo về đến bình thản, không căm rét trước, như vậy chính mình buông tay không còn gì tốt hơn nhất rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, vô khuyết à. sư huyên có thể giúp ngươi không nhiều, yên tâm đi, sư huyên đều nghe ngươi, đa tạ sư huyên, diệp vô khuyết đây mới là thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba, chương ba trăm linh sáu đưa cơm cho ngươi, thời gian trôi qua cực nhanh, đào mắt công phu, đó là đến trưa đại bộ đội bắt đầu nổi lửa nấu cơm ăn xong bữa tiệc này tất cả nhân viên tù họp xong đến buổi chiều thời điểm liền chuẩn bị lên đường lan nhi tiến tới nữ võ thần bên cạnh thấp dòng hỏi tiểu thư buổi trưa hôm nay ăn cái gì à thịt nữ võ thần nhàn nhạt nhìn lướt qua lan nhi biểu hiện trên mặt có chút quái gì vật dí loại t ổ mấy chữ này một mực ở nàng trong đầu vang vọng nhìn một chút chính mình trong chén thịt đang nhìn nhìn lan nhi trong chén thịt khói miệng của nữ võ thần quất một cái ngay sau đó nàng đó là lựa ra mấy khối thịt đặt ở lan nhi trong chén ngươi ăn đi ta không ăn dễ dàng m ậ p lan con mắt của nhi sáng lên b ữ a lúc hưng phấn lên về phần cái kia m ậ p n à n g là hoàn toàn không có nghe lọt. đúng rồi. tiểu thư, cái kia l i ễ u tùy phong là l i ễ u thành thiếu thành chủ. chúng ta đây cho hắn cơm nước. có muốn hay không chuẩn bị xong một chút à. lan nhi đột nhiên lại là mở miệng hỏi. không cần phải để ý đến hắn. người n g u ngốc một cái. không cần thiết. nữ võ thần lắc đầu một cái. nhưng là chỉ chốc lát sau, n à n g lại vừa là ngẩng đầu lên. ngươi đi chuẩn bị một ít cho hắn đi người ngô ngốc thứ người như vậy những khả năng khác không có chuyện xấu bản lĩnh lớn nhất nếu như chúng ta sau này lúc tác chiến sau khi hắn cho chúng ta làm chuyện xấu sẽ không tốt phải lan nhi gật đầu một cái liền vội vàng chuẩn bị rất nhanh một cái hộp đựng thức ăn chính là chứa đầy rồi sau đó lan nhi s á c h hộp đựng thức ăn liền chuẩn bị đi tìm liễu tùy phong nhớ, trên đường không cho ăn trộm. biết chưa, nữ võ thần thanh âm từ phía sau truyền tới, để cho vốn là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở nắp bên trên lan nhi vội vàng ruột trở về. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên một mảnh. lan nhi có chút tuổi thân. mình là loại người như vậy sao. thật là, tiểu thư một chút cũng không tin tưởng chính mình. lại còn cố ý nhắc nhở chính mình một câu. sau khi đi mấy bước, rất nhanh, lan nhi đó là thoát khỏi nữ v õ thần tầm mắt. sau đó, lan ánh mắt của nhi len lén nhìn lướt qua nắp, mới vừa rồi mở nắp ra. bên trong mùi vị rất thơm, cũng là thịt. hơn nữa, lượng rất nhiều. thực ra, nếu như vậy lời nói, chính mình ăn trộm một cái, cũng không có vấn đề gì lớn chứ. cái kia cái gì thiếu thành chủ là người ngô ngốc lại không phải bánh bao hẳn không biết rõ mới đúng nghĩ tới đây lan nhi cắn răng kiên định một nội tâm của hà lại cho mình làm một cái tâm lý án chỉ sau đó mới là huy v ũ một chút quả đấm nắm tay dối vào rồi sau đó lại là nhanh r i ụ t trở về không lâu lắm sau đó tay lại dối vào mà giờ khác này liễu tùy phong mang theo thục sơn kiếm phái cả đám vây ngồi cùng nhau huyền khí trưởng lão không có ở đây đã cùng thanh vân đồng thiên côn lôn đồng thiên bồng lai đồng thiên các trưởng lão đi ăn cơm vì vậy thục sơn kiếm phái chỉ còn sót liễu tùy phong đoàn người tất cả mọi người là thục sơn kiếm phái đ ệ tử liễu tùy phong dứt khoát đó là vung tay lên Trực tiếp hào sảng đem các huyên để kêu đi qua. một đám người ở l i ễ u tùy phong dưới sự chỉ huy nhanh chóng bắt đầu nấu cơm. hệ thống đánh dấu đồ vật vào lúc này cử đi rồi chỗ đại dụng. v ĩ nướng từ. bia thức uống đậu phồng. ngạch, không đúng. bia, rượu trắng. bánh ngọt. bánh bích quy. thức ăn chung bữa ăn tây. sở hữu hệ thống bên trong có đồ. l i ễ u tùy phong đều là lấy đi ra. hôm nay, mọi người khỏe tốt rồi ăn một bữa, ăn xong rồi, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ từ nam chiếu quốc lúc trở về, sư huyên ta lại mời các ngươi ăn cơm, l i ễ u tùy phong phất phất tay, sau đó cười hít mắt mở miệng nói, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là ở trong đám người xuyên qua, nếu như ít người, l i ễ u tùy phong nói không chừng liền tự mình vào tay, nhưng là bây giờ nhiều người, l i ễ u tùy phong tự mình đồng thủ khẳng định không kịp, cho nên chúng đ ệ tử cũng là cùng tiến lên trận. ai n h ỉ thủ nhân a, ta mới vừa rồi đ á p giải ngươi, ngươi để cho thủ nghĩa ở nơi nào chuyển đ ộ n g c á c h này v ĩ nướng t ử ngươi ở đây c á c h ngưu đại trên đùi tô mật ong, hoặc là tự nhiên, chờ đến lúc bên ngoài một tầng chín, ngươi sẽ dùng tiểu đao cắt đi đặt ở trong khay, có hiểu hay không à sở lập sở lập ta cho ngươi biết bây giờ ngươi không cho phép ăn bánh ngọt a này bánh ngọt dáng r ấ p đẹp mắt như vậy bây giờ ngươi ăn còn lại sư để làm sao bây giờ ai trái cây cho ta rửa sạch có nghe hay không mau mau nhanh cho ta đ ồ n g l i ễ u tùy phong phất phất tay mở miệng nói trong mắt mọi người đều có nhiều chút mới mẻ tự nhiên loại này gia vị, tất cả mọi người đều không từng thấy, mà hết lần này tới lần khác mùi này lại thập phần hương, nhất là cùng thịt n ư ớ n g phối hợp lại cùng nhau, nhất định chính là tuyệt phối, đỉnh phối, trời đất tạo nên phối, trừ những thứ này ra, còn có bánh n g ọ t mọi người cũng không từng thấy, n g ọ t ngào hương vị ngon miệng, màu sắc quang diễm, người xem cũng là hết sức hưng phấn còn có những thứ kia ly kỳ cổ quái trái c â y từ không bái kiến trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều là nóng bỏng không dứt làm khí thế ngất trời chờ đến sở hữu thức ăn ở liễu tùy phong dưới sự chỉ huy lên bàn sau đó mọi người cũng là chậm rãi ngồi xuống các hương đệ liễu tùy phong giơ tay lên bên trong bia châm nhìn về phía mọi người không nói nhảm rồi ngon lành đồ ăn thức uống đi lên đến đến ta mời đại sư h u y ê n một ly ta cũng vậy mọi người dối rít nói ai không thể nói như vậy c h ú n g ta cùng đi nói cản ly liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói ngay sau đó mọi người đó là uống một hơi cạn sạch trong lúc nhất thời biểu tình cũng là không đồng nhất Uống bia chỉ cảm thấy một cổ khổ sở quái vị, nhưng lại trở về chỗ vô cùng. Uống rượu trắng mang theo nồng nặc liệt tính, đồng thời có thuần hương phun trào. Uống nước giải khát từng c á c h chỉ cảm thấy đầu lưới mặt thật g i ố n g như có con kiến đang bò như thế. trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên kinh ngạc lên. vật này, thật thần kỳ a. đúng vậy. ta chưa bao giờ uống qua bực này quỳnh tương ngọc lộ thật sự là quá tốt uống mọi người mắt lộ ra kinh dị liếc nhau một cái sau đó lại vừa là đưa mắt đặt ở trên bàn thức ăn bên trong kia thức ăn mặc dù là bọn họ tự làm ra cũng không phải là ít thức ăn căn bản không từng thấy hơn nữa gia vị cũng là hết sức kỳ quái người người nhìn qua sắc hương vị đều đủ để cho người ta thèm ăn đại động đến, động đũa, ăn, làm việc trước ăn chút được, có thể hữu hiệu tăng lên tinh thần, cho nên l i ễ u tùy phong đặc biệt chuẩn bị một chút lần này yến hội. hơn nữa, tất cả mọi người là thục sơn kiếm phái, trước đó thật tốt chuẩn bị một chút ăn bữa cơm, cũng có lời cho đoàn kết a. mọi người ăn chính vui mừng thời điểm, lều vải rèm vải bị vén lên, một cái thân ảnh i ể u điệu đi vào, bầu không khí có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ chúng nhân nhìn sang tới là một cái tiểu nha đầu mơ hồ có chút nhìn quen mắt dường như liền là theo chân nữ võ thần sau lưng vị kia mọi người liếc nhau một cái cũng là có chút hiếu kỳ cô nương sao ngươi lại tới đây ta ở bên ngoài kêu các ngươi lâu như vậy cũng không có người nào đáp lại ta các ngươi rút cuộc ở làm cái gì lan nhi vẻ mặt bất mãn đi vào vừa mới chuẩn bị nói chuyện quất một cái thì là bị nơi này náo nhiệt bầu không khí cho ngây ngẩn nhìn thêm chút nữa trên bàn thức ăn trong lúc nhất thời cả người đều là che lại oa lúc nào lại có nhiều như vậy thứ ăn ngon rồi thật là thơm a lan nhi chừng lớn con mắt có chút không dám tin lan nhi cô nương Sao ngươi lại tới đây. l i ễ u tùy phong đứng lên. Chủ động mở miệng nói. Ta, ta là tới đưa cơm cho ngươi. Tiểu nha hoàn mở miệng nói. Có thể ánh mắt của là nhưng là t r ự c câu câu đ ặ t ở trên bàn. Kia nóng bỏng biểu tình. tựa hồ biểu đạt cái gì. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba. Chương ba trăm linh bảy cảm giác thân thiết thấy. đưa cho ta cơm. tin tức này để cho l i ễ u tùy phong xứng sờ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hồ nghi vẻ. thật giả, nữ võ thần đối với chính mình tốt như vậy, tại sao phải cho chính mình đưa cơm. l i ễ u tùy phong có chút không hiểu, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. đưa cơm nguyên nhân, là bởi vì người ngô ngốc hai chữ. bất quá, nếu nữ võ thần đưa cơm tới, l i ễ u tùy phong tự nhiên cũng sẽ không từ chối, ồ, lan nhi thật thấp đáp một tiếng, lại vừa là len lén liếc nhìn trên bàn thức ăn, trong lòng đã có cách không dứt, bất quá thấy liếu tùy phong tha thiết ánh mắt, nàng hay lại là chậm rãi đi tới, sau đó một bên mở ra hộp cơm tử vừa lên tiếng nói, đây chính là điện hạ chuẩn bị cho ngươi thức ăn, ta cho ngươi biết, ta trên đường cũng không có ăn trộm, dứt tiếng nói, lan nhi cũng là đem trên hộp cơm nắp lấy đi, đồng thời cúi đầu nhìn một cái, chỉ là cái nhìn này, nhất thời để cho nàng ngây ngẩn, trong hộp giống tuyết, không, nói cho đúng, còn có một miếng thịt, đặt ở bên bờ g i ả i đất, t ù y thời muốn rơi ra cái mâm bộ dáng, mà cùng lúc đó, trong khay cũng là xuất hiện không ít dấu ngón tay thập phần rõ ràng chỉ một cái liếc mắt l i ễ u tùy phong đó là kết luận là có người lấy tay b ắ t ăn đồ một miếng thịt cuối cùng sở dĩ không có chịu khổ độc thủ là bởi vì ở bên bờ d ả i đất tay nhỏ quá ngắn căn bản không có b ắ t nghĩ tới đây k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong lại vừa là quất một cái sau đó nhìn về phía lan nhi lại liên tưởng lên mới vừa rồi lan nhi dặn dò chính mình không ăn trộm đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì dường như đã rất rõ ràng rồi g i ấ u đầu lòi đuôi a hơn nữa cách vách vương nhì chưa từng trộm l i ễ u tùy phong thở dài không biết rõ nên như thế nào tới diễn tả nội tâm của tự mình tình cảm cùng ý tưởng này này tại sao có thể như vậy à thịt như vậy liền còn dư lại một khối a ta ta chỉ ăn một chút điểm a. lan nhi chừng lớn con mắt, vẻ mặt không dám tin mở miệng nói. l i ễ u tùy phong nhìn nàng một cái, biểu tình quái gì chỉ c h ú t lát sau, đột nhiên phản ứng lại. dường như, lan nhi tính tính này vạch, cùng như nhi rất giống a. đều là ăn hàng a. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái. lại nghĩ tới đến chính mình trước cùng nữ võ thần giữa tạo thành hiểu lầm, cùng với đối d i ệ t vô khuyết lồng khéo thành vụng. Dường như, lan trên người nhi chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. l i ễ u tùy phong con ngươi lan chuyển một cái, rất nhanh thì là phản ứng lại. không sai, phải cải biến một người đối với chính mình quan niệm. biện pháp tốt nhất, chính là từ hắn người bên gối hạ thủ. Lan mặc dù nhi không nhất định là nữ võ thần người bên gối, nhưng là, nhất định là trong k h u ê phòng bạn tốt, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhất thời vỗ đùi, biểu hiện trên mặt càng phát ra hưng phấn lên, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, lan nhi cũng là sắc mặt trắng nhợt, liền vội mở miệng nói, không phải ta ăn, thật không phải, ta liền ăn một chút điểm, ai n h ỉ Lan nhi cô nương, ngươi tới thật là khéo a. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, cũng không trong chuyện này mặt nói thêm cái gì, mà là chỉ hướng chính mình trên bàn cơm. chúng ta vừa lúc ở ăn cơm đây, không bằng ăn chung. l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi. Lan nhi ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chỉ cảm thấy người này, lại thân thiết lại thân thiện. Hắn thế nào biết rõ mình muốn ăn đây. Ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét qua lan nhi kia hơi có vẻ hơi viên cổ cổ bụng. Sau đó mặt không chân thật đáng tin mở miệng nói. lan nhi cô nương còn chưa ăn cơm chứ? ăn trung điểm. nghe nói như vậy. lan nhi hơi đỏ mặt. nước miếng nước miếng đang không ngừng bài tiết. cùng thời điểm là khẩn trương không dứt. thật, thật có thể không. dĩ nhiên a. ngươi là nữ võ thần bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta đến đến ăn cơm ăn chung lập tức liếu tùy phong cũng là không đợi nàng phản ứng kịp trực tiếp đó là đẩy nàng ngồi xuống lan nhi có chút câu nệ bất quá vẫn là thuận theo ngồi xuống cái này liếu tùy phong thực ra cũng không có tiểu thư nói kém như vậy mà ít nhất hắn thân thiện thân thiết đẹp trai cao lớn, anh t u ấ n còn có thật nhiều ăn ngon, đến đến, không cần khách khí, đến, ta cho ngươi đào nước n g ọ t liền như vậy, hay là uống trà sữa đi. Liễu Liễu là lại. Lập tức cũng là liền Lan cười hiếp hỏi. vội vàng nhiệt thiết. chung. Tùy mắt Thấy Tùy tử tỉnh tức vậy. Phong Phong chào Những khác hồn nhi động. cũng dần dần cũng vàng Đúng nương. Ăn cử cô đệ quả nhiên, thuộc sơn kiếm phái nhân cũng là người tốt, lan nhi có chút cảm động, ở dạng này trong không khí thật tốt à. hơn nữa, nếu có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt hơn rồi. lan nhi à, ta có người bằng h ữ u cũng với ngươi như thế, ngây thơ hồn nhiên, thông minh hoạt bát, trọng yếu nhất là, nàng với ngươi như thế, đối mỹ thực có nghiên cứu, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, ai, lan nhi ngẩng đầu lên. người như vậy, một nhất định phải trở thành c h i kỷ. bây giờ nàng có thể không ở nơi này, bất quá ngươi yên tâm. sau này các ngươi nhất định sẽ nhận biết. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, đồng thời chào hỏi lan nhi ăn cơm. thấy l i ễ u tùy phong nhiệt tình như vậy hiếu khách. Lan nhi cũng là hoàn toàn buông xuống trong lòng mình xấu hổ, ngay từ đầu còn miệng nhỏ cắn một chút đến, nhưng khi nhìn người bên cạnh đều là thập phần hào phóng, chạy thoải mái bộ dáng. trong lúc nhất thời, Lan nhi thấy cho bọn họ càng thân thiết, vì vậy Lan nhi cũng không chút khách khí đưa tay bắt tới. chỉ chút lát sau, đó là miệng đầy béo n gậy, thấy Lan nhi ăn vui vẻ, liễu tùy phong ngồi ở một bên, cũng là cười cực kỳ vui vẻ, hảo hoa, ngươi ăn càng nhiều, ta liền càng có cơ hội từ nơi này ngươi hạ thủ. Bên cạnh, diệp vô khuyết liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lan nhi, sau đó bắt lại liễu tùy phong, hung tợn mở miệng nói, đại sư h u y n h ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, mời nhân ra ăn cơm nha, nhân ra đưa cho ta rồi thức ăn, ta mời nhân ra ăn cơm, chẳng lẽ không phải sao, liễu tùy phong vẻ mặt hồ nghi nhìn c h ầ m c h ầ m diệt vô khuyết, diệt vô khuyết hơi trầm lại, có chút nổi nóng nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, lại vừa là nhìn một chút bên cạnh lan nhi, trong lúc nhất thời cũng là không khơi ra đâm nhi tới. ai nhá, ngươi yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngươi và nữ võ thần cảm tình, liễu tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bà vai, ngay sau đó lại vừa là tiến tới lan nhi bên cạnh, nhiệt tình cho nàng giới thiệu đủ loại thức ăn. đến đến, ngươi tới thử một lần cái này đốt t h ị nó nhưng là dùng bi chế nước sốt ướp một đoạn thời gian, lại thả vào trong lò nướng, ra giòn vị mỹ, còn có chút ngọt, ăn ngon chứ, cái này cá mặn bánh bột ngô nha cũng không tệ, ngư là cá biển, thả khương, hành, muối ướp, sau đó dùng dầu sắc khô vàng, khẩu vị như thế nào, n à y đậu hủ không gặp qua chưa, cố ý cắt thành gần phân nửa lớn chừng bàn tay, nổ thành màu vàng kim, đem thịt heo, thịt cá làm thành hãm nhi, đặt ở đậu hủ bên trong, sau đó sẽ hành lá cắt nhỏ, dầu mè ở cháo gà bảo bên trong muộn đến, cho đến nghe thấy rồi mùi thơm mới ngúc ra thế nào như thế nào đây l i ễ u tùy phong cười h í p mắt ở bên cạnh giới thiệu nghe lan con mắt của nhi tỏa sáng hận không được đem tất cả mọi thứ nhét vào trong miệng đừng có gấp từ từ ăn như vậy lan nhi cô nương ta xem ta với ngươi đầu duyên sau này ngươi nghĩ ăn cái gì ngươi liền tới tìm ta thế nào liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, lan nhi biểu tình cũng là càng vui sướng mà bắt đầu, cái này liễu tùy phong, thật là cái người thật tốt, ngoại trừ tiểu thư, hắn lại là cái thứ hai đối với chính mình tốt như vậy người, tiểu thư làm sao có thể đối với hắn sinh ra lớn như vậy hiểu lầm đây, không được, chính mình phải giúp hắn chính danh, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, t r ư ơ n g ba trăm linh tám đây là một hiểu lầm. Lan nhi ăn rất vui vẻ. Lúc đi cũng rất an tường. không đúng, cũng rất vui vẻ. l i ễ u tùy phong đưa một đại ba quà vặt cho nàng. đối với lần này, lan nhi mừng không kể siết. đồng thời tất cả liền đem nhà mình đại tiểu thư bán đi. thiếu thành chủ, ta tiểu thư ra nói ngươi người ngô ngốc một cái. nhưng là ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải. Ta cảm thấy cảm cho Nàng g ư ơ i nhân n thật h rất tốt.、Nhà、chúc ta tiểu thư h định là hiểu ấ t n là lầm ư ơ i Bất quá nói g giúp ngươi tượng. Nàng ư thư thư đưa ơ cơm i đổi tiểu tiểu tới. yên thay Này nhất định ăn còn n tâm. Ta một chút ta thức ta ta ấm ra ra hộp cho để là như các ngươi loại này người ngâu ngốc, thành thư việc nhiều hơn là thành công, vì để cho các ngươi không xấu tiểu thư ta sự tình, nàng muốn tá chiếu cố thật tốt ngươi. t h i ế u t h à n h chủ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đang ở đây nhà c h ú n g ta trước mặt tiểu thư nói tốt vài câu. Lan nhi là cô gái tốt nhi, với sau lưng nữ võ thần lâu như vậy, đầy đủ biết một cách đạo lý, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cho nên ở ăn l i ễ u tùy phong nhiều đồ như vậy sau đó, nàng đó là dũng cảm gánh vác rồi giúp l i ễ u tùy phong nói tốt vài câu trách nhiệm. Lao thẳng đến lan nhi đưa sau khi đi, liễu tùy phong mới là nghiêng đầu đến, chỉ là biểu hiện trên mặt khá là khó coi, người ngô ngốc, liễu tùy phong nắm tóc, vẻ mặt thở hổn hển, nữ võ thần lại cảm giác mình là cái bao cỏ, thật là tức chết người đi được, mình là thứ người như vậy sao, thật là có mắt không t r ồ n g mắt chó coi thường người khác, trong khe cửa xem người, một ngày nào đó, chính mình muốn cho nàng ăn nhiều một cân, không đúng, hai cân, càng nhiều càng tốt, l i ễ u tùy phong qua loa nắm tóc, giận đùng đùng chính là hồi rồi trong lều vải, d i ệ p vô khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người l i ễ u tùy phong liếc mấy cái, biểu tình có chút vu á n đại sư huyên, ngươi có phải hay không là nên cho ta một cái giải thích, tại sao ngươi sẽ cùng lan nhi quan hệ tốt như vậy ngươi không phải thấy được ta cho đồ vật nàng ăn a liễu tùy phong hai tay mở ra diệp vô khuyết vẻ mặt vẫn có chút nổi nóng đại sư huynh ngươi cảm thấy ta giống như là người ngô sao nàng tại sao đưa cơm cho ngươi liễu tùy phong nhún vai một cái tại hạ liễu thành thiếu thành chủ đây là ta phải có đãi ngộ vạn áp quý tộc diệt vô khuyết cắn răng nghiến lời nhìn l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. coi như hết. sư đ ệ ngươi theo ta kêu sức lực này có ít lời gì. ta lại không phải với ngươi cướp lão bà. bây giờ mấu chốt là ngươi phải làm sao. hiểu không. tán gái có muốn hay không ta dạy ngươi à. nói thật, ta tán gái nhi bản lính mặc dù không đi. nhưng là dạy người là hoàn toàn không thành vấn đề liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói tán gái nhi đối với cái danh từ này diệp vô khuyết mắt lộ ra nghi ngờ bất quá nhưng cũng có thể đoán được đại khái ý tứ lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói không cần chính ta có biện pháp liễu tùy phong nhún vai một cái thấy diệp vô khuyết không có ý này đó là không nói thêm gì nữa bỗng nhiên diệp vô khuyết lại vừa là kéo lại l i ễ u tùy phong b ả vai sau đó tiếp tục nói bây giờ sự tình tối trọng yếu là cướp đoạt thiên kiến chứng ngươi hiểu không ngươi phải cùng ta thật tốt mưu đồ một chút l i ễ u tùy phong một hồi bị diệp vô khuyết cho kéo tới lảo đảo đứng ở bên cạnh bàn mà trên bàn chảy một tấm bản đồ đây là ta từ huyện khí trưởng lão nơi đó tìm được lộ tuyến đồ. c h ú n g ta ngồi phi hành pháp khí đi qua. trên đường sẽ dừng mấy nơi. ta nhìn kỹ liếc mắt. thiên kiến chứng vị trí phương. chính là ở đây. diệp vô khuyết chậm rãi giơ tay lên. cuối cùng đặt ở mặt trên bản đồ. bên kia, lan nhi ôm bọc lớn tiểu bao đồ vật lảo đảo hồi đi đến trong phòng. mà giờ khắc này bên trong lều cỏ. Nữ võ thần cũng là ngưng thần đứng ở trên một mặt tường. nhìn kỹ trước mặt đường đi. tiểu thư, tiểu thư ta đã trở về. ta mang cho ngươi tốt nhiều đồ tốt a. lan nhi vội vã mở miệng nói. mang trên mặt vẻ vui thích. đang khi nói chuyện, nàng cũng là đem vật trên tay nhanh chóng đặt ở trên bàn. sau đó hoạt bát đứng ở nữ võ thần bên cạnh. nữ võ thần hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. thấy trong miệng nàng ăn mấy thứ linh tinh, nhất thời xứng sờ, ngươi ăn cái gì. sơn trà phiến、à? tiểu thư, vật này có thể ăn ngon rồi, hữu hương hữu điểm, vẫn có thể tiêu cơm đây. lan nhi hiến bảo như thế đưa tay chung sơn cha đưa tới, mặc dù nàng có chút không nỡ bỏ, nhưng là trong lòng hắn, tiểu thư hay lại là so với ăn đồ ăn trọng yếu, sơn trà phiến nghe nói như vậy nữ võ thần những mày một cái kinh ngạc nhìn một cách lan nhi rồi sau đó nhàn nhạc mở miệng nói ngươi lại ăn nhân ra đồ không có lan nhi cả kinh con thỏ nhỏ một loại liền vội vàng thu tay về đồ vật bên trên nữ võ thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngươi ăn ta đồ vật không việc gì nhưng là ngươi ăn người khác đồ vật người khác sẽ tức giận không biết, nhân gia căn bản cũng không có theo ta sinh khí. nghe nói như vậy, bên cạnh lan nhi liền vội vàng lắc đầu một cái, thốt ra lời này, lại vừa là không biết gió bại lộ bao nhiêu tin tức, nữ võ thần nghi ngờ đổi qua thần đến, không tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ nhìn, ngươi ăn trộm ta đưa cho l i ễ u tùy phong thịt, nữ võ thần mở miệng hỏi, một chút xíu, Lan nhi trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng, còn lại mấy khối, vừa nghe nói như vậy, nữ võ thần biểu tình nhất thời khó coi, chừng mắt một c á c h lan nhi, đồng thời tức giận nói, còn lại một khối, lan nhi cúi đầu đến, thấp giọng mở miệng nói, cái gì, nữ võ thần có chút giận, hận sắt không thành được thép nhìn chăm chú lên trước mặt lan nhi, ngươi cái này nha đầu, xảy ra chuyện gì tại sao phải ăn người khác đồ vật ta cho ngươi đưa thời điểm nói cái kia cái gì thiếu thành chủ người ngâu ngốc một cái thư việc nhiều hơn là thành công ngươi ăn hắn đồ vật hắn một mất hứng đến thời điểm nhất định sẽ châm ra tay với chúng ta ngươi ngươi xem một chút ngươi nữ võ thần thở dài có chút nổi nóng không phải l i ễ u công tử hắn không phải người n g u ngốc, nghe nói như vậy, lan nhi ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí phản bác nhà mình tiểu thư lời nói. Ngươi, nữ võ thần càng phát ra nổi giận Chỉ là Lan Nhi là phụng bồi chính mình từ nhỏ đến lớn、Cho、nên nữ võ thần lại không huấn nàng Nhưng ngay Nữ thần chính là phát hiện từng giáo bồi lại dài tia võ võ võ phát từ tốt thể thở phát Chỉ Cho Chỉ có là là là là là là ra sau lạ đó Kỳ quái, thế nào lan nhi sẽ còn vì cái này thiếu thành chủ tranh cãi. không phải người ngô ngốc, nữ võ thần nghiêng đầu nhìn về phía lan nhi. biểu hiện trên mặt càng quái gì. lan nhi, những thứ này, là ai cho ngươi. nữ võ thần chỉ chỉ trên bàn thức ăn. liễu công tử a, lan nhi ngây thơ ngẩng đầu lên. liễu công tử tiểu thư không phải ngươi nói thế nào loại người ngô ngốc. Hắn. Hắn rất anh tuấn, rất dũng cảm, làm người hiền hòa, thân thiện, tóm lại, tóm lại Hắn là người tốt. Lan nhi vận chuyển chính mình vì số không nhiều tế bào não, bắt đầu thay nữ võ thần tranh cãi. Lan nhi, n g ư ờ i đem hôm nay ngươi đưa hộp đựng thức ăn đi qua chuyện phát sinh nói cho ta biết, ta liền không so đo với ngươi. Nữ võ thần dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, lan nhi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó cũng là tuần tự đem những chuyện kia nói ra. đương nhiên, lan nhi tự cho là rảo hoạt đem l i ễ u tùy phong đối với chính mình tốt cùng nhiệt tình cho dấu ở rồi không nói. như vậy thì có thể làm cho tiểu thư yên tâm. mình tuyệt đối không phải ăn l i ễ u tùy phong đồ vật mới nói chuyện cho hắn. bỗng nhiên nghe nói như vậy nữ võ thần, biểu tình càng quái gì. cho nên ngươi đem ta nói hắn người ngô ngốc sự tình nói cho hắn biết lan nhi xứng sờ ngay sau đó sắc mặt cứng đờ rồi sau đó lại vừa là liền bận rộn che miệng có chút như đưa đám mở miệng nói tiểu thư đây là một hiểu lầm này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ộ mười ba chương ba trăm linh chín hắn không phải người ngô ngốc cho nên ngươi chính là nói đúng không Nữ võ thần có chút tức giận mở miệng nói. Ánh mắt ở lan nhi trên mông đít liếc mấy cái. Suy nghĩ có nên hay không giáo huấn nàng xuống. kết quả thấy nữ võ thần biểu tình. lan ánh mắt của nhi càng lo lắng. tiểu thư, ngươi không nên đánh ta. ta thật không phải cố ý. đang khi nói chuyện, lan nhi cũng là bưng kiến chính mình c á c h mông. sắc mặt kinh hoàng, suy. Nữ võ thần cười lạnh một tiếng nhàn n h ạ t mở miệng nói cho nên hắn cho ngươi nhiều như vậy ăn ngươi sẽ tới giúp hắn cầu tình thật sao tiểu thư không phải không phải ta tâm lý chỉ có tiểu thư ta là đi theo tiểu thư phía sau nghe được nhà mình tiểu thư lời nói lan nhi biểu tình cũng là khẩn trương lên liền vội vàng giải thích tiểu thư như vậy thần thông quảng đại sao lại còn có thể đoán được chính mình tâm lý đang suy nghĩ gì ai liền như vậy nữ võ thần thở dài c h ầ m rãi lắc đầu một cái nếu như ngươi thật muốn giúp hắn tâm tình ngươi chính là thiếu với hắn tiếp xúc đi nếu không lời nói hắn đem ngươi mang về h ư rồi ta chỉ biết cho là hắn kém hơn tiểu thư Lan nhi có chút tuổi thân nhìn nữ võ thần. thực ra ta cảm thấy, l i ễ u công tử thật không phải người xấu, người nghĩ à, người lúc trước nói, vật dí loại tụ, ta cùng với tiểu thư, ta đây sống như tiểu thư thông minh, mỹ lệ, dũng cảm, thực lực cao cường, có đúng hay không, ta đây lại cùng l i ễ u công tử chung một chỗ, cũng cảm thấy rất cao hứng, rất thoải mái, kia liếu công tử khẳng định với ta cũng g i ố n g như vậy thông minh anh t u ấ n dũng cảm thực lực cao cường thật xin lỗi vậy khẳng định không phải người ngô ngốc a nếu như hắn là người ngô ngốc lời nói kia khởi không phải nói ta cũng là sau đó tiểu thư ngươi cũng là lan nhi có chút tuổi thân nhìn về phía nữ võ thần vô luận là chính đ ẩ y hay lại là đ ẩ y ngược Lan nhi cũng phát hiện, l i ễ u tùy phong là người ngô ngốc thuyết pháp này là không đứng vững, cho nên hắn hay lại là cố lấy dũng khí giúp l i ễ u tùy phong giải b à y Ai, nghe được Lan nhi lời nói, nữ võ thần hay lại là thở dài, c h ầ m rãi lắc đầu một cái, không được, này nha đầu, không thể cứu được, mình coi như nói là nhiều hơn nữa lời nói, cũng sẽ không bị che giấu, nghĩ tới đây, Nữ võ thần rất thẳng thừng gật đầu một cái. được, ta cảm thấy cho hắn là người tốt. không phải người ngô ngốc. nghe nói như vậy. lan nhi q uất một cái thì là vui vẻ. sau đó yên tâm thoải mái ngồi ở bên cạnh trên bàn. bắt đầu ăn đồ ăn. nàng cảm giác mình giúp l i ễ u tùy phong hóa giải một chút hắn t à i chính mình trong lòng tiểu thư hình tượng. kia lấy được l i ễ u tùy phong đưa những thứ kia thức ăn. cũng là phải sự tình. nghĩ tới đây, lan nhi lại vừa là tung tăng thêm vài phần. cùng lúc đó, cách vách trong lều i v ả i liễu tùy phong theo diệp vô khuyết ngón tay nhìn ở trong đó một chỗ điểm. chỗ đó, gọi là hướng châu hoa biển. ngươi thế nào chắc chắn chính là chỗ này. vạn nhất không phải thì sao. dù sao từ thục sơn đến nam chiếu quốc, có ba cái đường, liễu tùy phong lắc đầu một cái. cũng không đồng ý diệp vô khuyết lời nói. Diệp vô khuyết có chút bất mãn ngẩng đầu lên. đ ờ i trước, bọn họ chính là đi nơi này được. được rồi. ngươi thắng rồi. liễu tùy phong quả quyết ngậm miệng lại. nếu như nói đời trước lời nói, kia mình quả thật không quyền lên tiếng. từ thục sơn đến nam chiếu quốc, hoặc là trải qua ba thục sản đạo, hoặc là trải qua lâm hải. hoặc là chính là hướng châu hoa biển mà trong đó hướng châu hoa biển là khoảng cách thẳng t ắ p cũng là tốc độ nhanh nhất diệp vô khuyết mở miệng nói hai điểm giữa thẳng t ắ p ngắn nhất liễu tùy phong gật đầu một cái đồng ý diệp vô khuyết lời nói diệp vô khuyết hồ nghi nhìn hắn một cái mà nối nghiệp rồi nói tiếp nếu như là ngồi phi hành pháp khí lời nói từ thuộc sơn đến hướng châu hoa biển đại khái yêu cầu năm sáu ngày, lại từ hướng châu hoa biển đến nam chiếu quốc, lại phải lớn hơn nhất loạt năm sáu ngày. vì vậy, bọn họ nhất định sẽ tại triều châu hoa biển nghỉ dưỡng sức xuống. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cái này rất có thể, khoảng thời gian này, chính là chúng ta cướp lấy thiên kiến chứng trọng yếu nhất cơ hội, diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đại sư huyên có ý kiến gì sao liễu tùy phong sưởng sốt một chút do x ế p tính mở miệng nói thừa dịp phi thuyền dừng lại chúng ta đi thưởng thiên kiến chứng sau đó trực tiếp chạy trốn diệp vô khuyết cũng là sưởng sờ không có nếu không đây liễu tùy phong hai tay mở ra ta cái gì cũng không biết rõ ngươi để cho ta nghĩ cái gì đại sư huyên n g ư ơ i kết quả có phải hay không là người trọng sinh, ta cảm giác ngươi đang ở đây nói đùa ta, diệp vô khuyết hổ nghi nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, l i ễ u tùy phong hành động, để cho hắn luôn cảm thấy có nhiều chỗ là l ạ đúng à, l i ễ u tùy phong tâm lý hoảng hốt, ta không phải nói mà, ta chính là đơn thuần có vài thứ quên mất, nhưng là có vài thứ còn nhớ, ngươi xem, ngươi với nữ võ thần sự tình, ta liền nhớ rất rõ ràng, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết mới là buông xuống phòng bị, bất quá biểu hiện trên mặt vẫn còn có chút kỳ quái, liền như vậy, ta đã nói với ngươi nói đi, diệp vô khuyết khoát tay một cái, hướng châu hoa biển là một cái rất phức tạp phương, c á c h địa phương này cao thủ rất nhiều, trong đó tối đại t ô n g môn gọi là hoa t ô n g Hoa hải tên đó là là vì này. diệp vô khuyết mở miệng nói. cái này ta biết rõ. ngươi nhặt trọng điểm nói. liễu tùy phong khoát tay một cái. đời này tình huống ta tạm thời còn không phải rất rõ ràng. nhưng là đời trước thời điểm, ta trong ấ m tượng, hoa t ô n g mặc dù biết rõ thiên kiến chứng ở trong biển hoa. nhưng là, cũng là chờ đến thiên kiến khi xuất hiện trên đời sau khi mới biết rõ, hoàn toàn chậm một bước, thiên kiến chúa đại xuất thế, sinh ra cảnh tượng kỳ di trong trời đất, hấp dẫn không ít người sự chú ý, nhưng là bởi vì bên ngoài bố trí trận pháp, cho nên bên ngoài nhân rất khó đi vào, hoa tôn g phái nhân phá vỡ trận pháp sau đó, mới là lẻn vào trong biển hoa, nhưng là lúc này, t h i ê n kiến chúa đại đã cắn nuốt vỏ trứng nhi, có sức lực lượng cường đại, có thể né tránh hoa t ô n g truy tìm. Cuối cùng, trốn ra hoa t ô n g phạm vi thế lực. Ta trước khi chết, chỉ nhớ rõ hoa t ô n g tựa hồ là bị thiên người kiến cho diệt tục rồi. nhưng là cụ thể như thế nào, ta liền không biết. Diệp vô khuyết nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì liễu tùy phong chừng lớn mắt nhìn trước mặt diệp vô khuyết, thiên kiến như vậy thù dai, còn cho nhân ra cho diệp tục rồi hả, xong rồi xong rồi, ngươi làm sao dám động đến bọn hắn, đến thời điểm, bọn họ nếu là diệp ta thục sơn kiếm phái cả nhà làm sao bây giờ, thục sơn chính là thiên hạ để nhất đại phái, ngươi sợ cái gì, diệp vô khuyết có chút bất mãn mở miệng nói, vậy vạn nhất bọn họ diệt liễu thành làm sao bây giờ liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được nói liền đại lý vương triều cũng không làm gì được liễu thành thiên kiến có thể làm gì tiếp tục nói nghe nói như vậy liễu tùy phong đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái thì r a lão t ử bối cảnh như vậy cường đại nghe sư đ ệ nói loại này nói thật còn rất thoải mái không bằng để cho hắn nói nhiều điểm rồi sau đó, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, vậy nếu là bọn họ muốn giết thế nào ta làm, diệp vô khuyết dừng một chút, rồi sau đó trầm mặt lại, lăng lăng nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, ngay sau đó hai tay mở ra, chờ chết được rồi, mày, l i ễ u tùy phong trên mặt toát ra một vòng dấu hỏi, tiểu vương bát đàn, cố ý đi, bất quá, chỉ cần theo ta nói làm, chắc chắn sẽ không có chuyện, như thế nào đây. Diệp vô khuyết tiếp theo lại vừa là cười một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm mười đây nên tử m ị lực, ai, ngươi chính là muốn để cho ta giúp ngươi bận rộn mà, l i ễ u tùy phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói được ta đáp ứng ngươi nhưng là ta tiền đề được nói xong rồi mạo hiểm sự tình ta không làm có nguy hiểm tánh mạng sự tình ta không làm cố hết sức không có kết quả tốt sự tình ta không làm được không l i ễ u tùy phong hỏi nghe nói như vậy diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút khó coi ngươi đang ở đây nói đùa ta không có ạ làm sao lại đùa d i ỡ n với ngươi rồi hả liễu tùy phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết không mạo hiểm không nguy hiểm chúng ta có thể làm gì chuyện gì cũng không làm gì cái gì cũng không tài năng phải không nguy hiểm đây diệp vô khuyết có chút căm tức mở miệng nói liễu tùy phong nở nồ cười h ắ c h ắ c thực ra ta vốn chính là đánh như vậy đoán Diệp vô khuyết t r ợ t quát một tiếng, có chút nổi nóng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, sau đó nghiêng đầu luôn chỉ có một mình đứng ở bên cạnh. Ai nhá! được rồi được rồi. ngươi n g ư ờ i này, dễ dàng như vậy sinh khí, như vậy đi, ta giúp ngươi. nhưng là, ta còn là có một điều kiện, coi như là gặp nguy hiểm, ngươi x ô n g lên đầu tiên cái, không cho hố ta. l i ễ u tùy phong cường điệu nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là hừ lạnh một tiếng, như không phải nhìn chúng trên người của ngươi học được những bàn đó chuyện, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tìm ngươi theo ta hợp tác đi thâu thiên kiến c h ứ n g nằm mơ, ngươi không tìm ta, cũng được, l i ễ u tùy phong rất thức thời hai tay mở ra, diệp vô khuyết sắc mặt lại vừa là cứng lên mấy phần, cuối cùng k h ó e miệng co quắp rồi mấy cái sau đó chậm rãi mở miệng nói chuyện này đến lúc hướng châu hoa biển thời điểm lại nói có thể l i ễ u tùy phong gật đầu một cái đây cũng là đáp ứng rất dứt khoát hai người thương lượng không sai biệt lắm mà cùng lúc đó cũng là đến mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm không lâu lắm sau đó mọi người đó là nghe được huyền khí trường lão thanh âm sau đó nhanh chóng ra lều c h ạ y bạch vừa ra lều v ả y l i ễ u tùy phong đó là nhìn thấy bên ngoài xuất hiện không ít người lập tức cũng là hơi s ư ờ n sờ ngớ ra làm gì đi theo ta huyền khí trường lão mở miệng quát lên rất nhanh đó là mang theo một đám t h u ộ c sơn để tử tập hợp theo đám người càng tổ càng nhiều rất nhanh liễu tùy phong đó là phát hiện, nữ võ thần xuất hiện ở phía trước nhất, như đã nói qua, cái này nữ võ thần thực lực, mạnh bao nhiêu à bây giờ, liễu tùy phong tiến tới diệp vô khuyết bên cạnh, thấp giọng hỏi, so với huyền khí trưởng lão cường, diệp vô khuyết thấp giọng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt có chút kinh ngạc. h u y ề Nàng khí kỳ khí thực lực, vừa vặn thuộc về hóa thần kỳ. Nếu như nói nữ võ thần thực lực、so、với huyền trưởng trưởng Cường vặn Nếu nói nữ nói n lão lực lực lão lời So Vừa về võ với kia ít nhất cũng là hóa thần kỳ a. Luyện khí, t r ú c cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đồ kiếp, so với chúng ta cao hơn chừng hai cấp bậc a. Ta xem nàng tuổi tác cũng không phải rất lớn a. Tu luyện thế nào. lại thiên phú cao như vậy l i ễ u tùy phong bấm đốt ngón tay tính một cái hạ có chút kinh gì này tính là gì tu luyện nhanh cũng không có nghĩa là có thể cười đến cuối cùng sau này ta nhất định sẽ vượt qua nàng diệp vô khuyết hừ lạnh một tiếng cũng vậy nếu không mà nói sau này hai người cắt ngươi chung một chỗ ai bên trên ai hả còn không biết rõ đây l i ễ u tùy phong cười híp mắt mở miệng nói nghe nói như vậy khó e miệng của diệp vô khuyết lại vừa là quất một cái sau đó lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong ta nhắc nhở ngươi không cho nói vậy được tốt được l i ễ u tùy phong nín cười biểu hiện trên mặt cũng là nghiêm trang rất nhanh đám người tụ tập xong nữ võ thần cũng là quay người sang đến nhìn về phía mọi người người không nhiều cũng không ít một cái môn phái mười mấy hai mươi nhân tổng cộng mười mấy môn phái cũng có hai ba trăm người ngược lại là thập phần đ ổ s ổ sắc mặt của nữ võ thần nghiêm túc rồi sau đó giơ tay lên trong tay nhanh chóng ném ra một cái tiểu tiểu pháp bảo rất nhanh pháp bảo đón gió căng phồng lên biến thành một tọa vài trăm thước tràng thuyền lớn l ặ n g lặng trôi lơ lứng ở trong bầu trời ngón này quất một cái thì là kinh động phía dưới không ít người chúng để t ử dối rít ngẩng đầu xem chừng biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc đây là cái gì à như thế này mà đại này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết phi hành pháp bảo chứ nhưng là này phi hành pháp bảo làm sao sẽ lớn như vậy bốn phía nhân dối rít mở miệng nói Thục sơn đ ệ tử cũng không ngoại lệ, thấy một màn như vậy. huyền khí trưởng lão khẽ h ừ một tiếng, tựa hồ là ghét bỏ những vẻ mặt kia thất thố thục sơn đ ệ tử mất mặt, mở miệng giải thích. ta thục sơn kiếm phái cũng có như vậy phi hành pháp bảo, chỉ bất quá không hề giống đại lý vương triều lớn như vậy. đại lý vương triều phi hành pháp bảo là chuyên môn dùng để vận chuyển quân đội cùng binh lính, có vẻ tất nhiên, không có gì hay ngạc nhiên, huyền khí trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, chúng đ ệ tử mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại. trưởng lão, chúng ta cũng ngồi ở trên mặt này, l i ễ u tùy phong chỉ chỉ phía trên pháp bảo, thấp giọng mở miệng hỏi, đây là tự nhiên, huyền khí trưởng lão gật đầu một cái, có ngồi tại sao không ngồi, muốn thúc giục như vậy pháp bảo, hoặc là chính là sung mãn vào linh ngọc hoặc là chính là linh lực thúc giục tóm lại phải hao phí nhất định linh lực nếu cái gì cũng không muốn là có thể ngồi chúng ta vì sao còn phải khổ cực phi hành liễu tùy phong gật đầu một cái không nói thêm gì nữa rất nhanh nữ võ thần xuất trước đạp lên rồi thuyền lớn thuyền lớn chậm rãi chậm lại xuất hiện ở trước mặt mọi người ngay sau đó, đại lý vương triều tướng sĩ cùng tu luyện giả xuất trước đạp lên đi, rồi sau đó đó là t h ụ ộ c sơn, tam đồng thiên, thập n h ị phúc địa nối đuôi lên, liễu tùy phong bước nhanh leo lên chiếc thuyền này, đi lại qua cầu lương thời điểm, mơ hồ đó là cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại từ trên người chính mình quét qua, tựa hồ là đang dò xét trên người mình thứ gì đó, bất quá rất nhanh, ý t ì cổ lực lượng cường đại chính là bị l i ễ u tùy phong đai lưng cho che giấu đi xuống cũng không dẫn nổi sóng l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm dựa theo đại lý vương triều đoàn người an bài rất nhanh đó là hướng lầu bốn đi tới toàn bộ thuyền một c ổ n g năm tầng giờ phút này l i ễ u tùy phong đám người ở tại thứ tư lầu cũng là đãi ngộ không tệ rất nhanh chờ đến mấy người xuất hiện ở thứ tư lầu thời điểm l i ễ u tùy phong đó là gặp tiếp đãi nhóm người mình người phụ trách bất ngờ là lúc trước được ở t h ụ c sơn bản thân nhìn thấy vì kia tiểu công công l i ễ u tùy phong xứng sờ ngay sau đó đó là chắp tay thiếu thành chủ mấy tới bên này thấy l i ễ u tùy phong động tác kia tiểu công công liền vội vàng gật đầu một cái rồi sau đó tha thiết dẫn l i ễ u tùy phong đi về phía trước đa tạ công công liễu tùy phong cười h í p mắt đi theo tiểu công công cũng là lộ ra cực kỳ nhún nhường ở thục sơn thời điểm chúng ta đã cảm thấy cùng n g à i đầu duyên ai nghĩ được sau khi nghe ngóng ngài đúng là liễu thành thiếu thành chủ ta đã nói rồi tiểu công công cười h í p mắt mở miệng nói thiếu thành chủ chúng ta đặc biệt an bài cho ngươi căn phòng ngay tại phía trước nhất không gian đại cũng an tính sẽ không để cho người khác đòi ngươi hơn nữa cũng là ngày một người ở nếu là có cần gì ngày cứ việc kêu tiểu tiểu công công tiếp tục mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc à ra thục sơn lão tử liễu thành thiếu thành chủ danh tiếng như vậy h i ể u nghiệm không liễu thành đều đang c h â u như vậy rồi hả nhìn dáng sấp chính mình lão t ử mấy năm nay lăn lộn càng ngày càng tốt nữa à. đa tạ tiểu công công rồi l i ễ u tùy phong chắp tay lại vừa là quay đầu nhìn một c á c h những đ ệ tử khác vẻ mặt hâm mộ dáng vẻ nhất thời một cổ kiêu ngạo tự nhiên này sinh a đây nên chết không chỗ sắp đặt m ị lực này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm mười một ảnh thúc khách khí đều là chúng ta hẳn làm. Dù sao, liễu thành cùng chúng ta đại lý vương triều cũng là hữu lân. tiểu công công cười h í p mắt mở miệng nói. cả người trên dưới tàn ra một cổ lương thiện cảm giác. liễu tùy phong cũng là cười một tiếng. rất nhanh đó là đến gian phòng của mình bên trong. trên thuyền phòng khách, tự nhiên không thể nào cùng thiên su cung so sánh. bất quá điều kiện cũng là thập phần không tệ. lớn như vậy căn phòng lộ ra rất rộng rãi sáng sủa sạch sẽ hơn nữa đứng ở bên cửa sổ có thể thấy rõ phía dưới bung thuyền cùng với thuyền n g o ạ i cảnh sắc như thế trăng sai căn phòng ở nơi này tâm tình cũng có thể vui vẻ vì vậy l i ễ u tuổi phong nghiêng đầu đến tiếp tục cảm tạ một chút tiểu công công thiếu thành chủ chip sát nhỏ nếu là có gì phân phó cứ việc tìm tiểu tiểu thì ở cách vách nếu là thiếu thành chủ hài lòng tiểu sẽ không quấy giày thiếu thành chủ rồi tiểu công công cười chắp tay liễu tùy phong cảm tạ một tiếng đó là không nói thêm gì nữa chờ đến tiểu công công sau khi rời khỏi liễu tùy phong đó là tìm một cái chậu bông đào một chút thổ lại đem nhữ nhi biến thành khoai tây móc ra nhữ nhi à sau này ngươi cứ đợi ở chỗ này rồi nơi này có ánh mặt trời, hy vọng ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, l i ễ u tùy phong vỗ một cái khoai tây, sau đó đưa nàng đặt ở hoa trong chậu, làm xong những thứ này, l i ễ u tùy phong đó là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chỉ là mới xoay người, chính là thấy hai tay diệp vô khuyết khoanh trước ngực, vẻ mặt kêu i căng đứng ở cửa nhìn mình c h ầ m c h ầ m a, lão nhị tới, đến đến, đi vào ngồi, thấy diệp vô khuyết, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, rồi sau đó liền vội vàng chào hỏi, ta không phải tới thăm ngươi, ta là tới ngắm phong cảnh, diệp vô khuyết kêu căng chỉ chỉ phía dưới, một bộ không cùng đặc quyền cấp bậc thông đồng làm bảy bộ dáng, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, như vậy ạ, dứt tiếng nói, liễu tùy phong đó là thằng tướng môn cho đóng lại, nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát không nhìn, tiểu dạng nhi, còn một bộ đối với chính mình khịt mũi coi thường bộ dáng, chính mình bằng vào xuyên việt bản lính lăn lộn đến thiếu thành chủ vị trí, có thể hưởng thụ tại sao không hưởng thụ, đây chính là thù phú trong lòng, không nhìn nổi chính mình hưởng thụ, nghĩ tới đây, liễu tùy phong đắc ý cười một tiếng, mà cùng lúc đó, đứng ở cửa diệp vô khuyết cũng là vẻ mặt mụng cái này thì đóng lại. đại sư huyên cái này thì đóng cửa lại. này cũng quá đáng đi. làm sao có thể như vậy. hắn không nhìn ra mình là tới tìm hắn thương n g h ị sự tình sao. lại trực tiếp chính là đem cửa đóng lại rồi. tức chết người đi được. diệp vô khuyết thèm quá thành giận. nhấc chân liền là muốn đem cửa đá rơi xuống. nhưng là nghĩ đến đây là đại lý vương triều phi hành pháp bảo. nhất thời lại vừa là hít sâu một hơi, cưỡng ếp đem lửa giận trong lòng thu hồi lại, rồi sau đó một người đứng ở cửa chờ đợi, ta cũng không tin n g ư ờ i không già, chỉ chục lát sau, trong phòng liễu tùy phong suốt không nhìn được trước rồi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, sau đó nghe trong chục lát đ ồ n g tính, lão n h ị liễu tùy phong do dự một chút, sau đó thử do tính hỏi, làm gì, diệp vô khuyết thanh âm truyền tới, để cho l i ễ u tùy phong sợ hết hồn. tiểu tử này làm sao còn ở chỗ này, ngăn ở cửa giám thị mình hay sao, còn là nói với chính mình rang lên, chính mình lại không phải là không có mời ngươi đi vào, chính ngươi không tiến vào, có thể trách ai. l i ễ u tùy phong khẽ thở ra một hơi, lần nữa ngồi ở trên thuyền, ngươi tại sao còn chưa đi, liễu tùy phong hỏi, ta đang ngắm phong cảnh, diệp vô khuyết nhàn n h ạ t mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra kêu căng vẻ, diệp vô khuyết biểu tình cũng có nhiều chút khinh b ị cái này đại sư huyên, nói quan môn liền đóng cửa, ngươi cũng sẽ không nhiều nói vài lời, mời ta đi vào sao, thật là tức chết người, ta liền muốn đứng ở chỗ này, nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật không để cho ta đi vào. vì vậy, vô hình chung, hai người cứ như vậy g i a n g dậy rồi. l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường, có chút phiền não, chủ này rác xảy ra chuyện gì. bây giờ càng ngày càng lớn lối, lúc nào hệ thống ra lại cái nhiệm vụ, làm cho mình thật tốt giáo huấn một chút hắn, giảm bớt ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. lão nhị, chỉ c h ú t lát sau, l i ễ u tùy phong lại vừa là thật thấp kêu một tiếng, ta đang ngắm phong cảnh, diệp vô khuyết ngạo nghễ mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra từng tia thanh ngạo cao ngạo, không thông đồng làm b ậ y khí t h í còn có một loại bi phấn, thế muốn cùng l i ễ u tùy phong chống đỡ rốt cuộc kiên định, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không nói gì ôm lấy chăn, chùm đầu ngủ, nhưng là chỉ chốc lát sau, liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được đẩy ra mặt bên cửa sổ, làm bộ làm tịch nhìn một cái bốn phía cảnh s ắ c rồi sau đó, ánh mắt xéo qua quét diệt vô khuyết bóng người, con bà nó, tiểu tử này, bám dai như điệp, chính là không chịu đi rồi đúng không, liễu tùy phong có chút nổi nóng, sau đó hung tợn chừng mắt liếc diệt vô khuyết bóng lưng, lẩm bẩm, Tiểu tử, ngươi chờ ta, đừng hối hận, thời gian trôi qua cực nhanh, phi hành pháp bảo mang theo mọi người nhanh chóng hướng xa xa bay đi, đ ả o mắt công phu, đó là vào d ạ l i ễ u tùy phong tránh ở bên trong phòng, mặc dù không ăn được thứ tốt gì, nhưng là hệ thống đánh dấu cũng không thiếu thức ăn, cho nên đói bất tử, về phần diệp vô khuyết, như cú kiên trì đến cùng đứng ở cửa, còn đang ngắm phong cảnh, liễu tùy phong miễn cứng hỏi, nhìn cảnh đêm, diệp vô khuyết cắn răng nghiến lời mở miệng nói, ngươi cao hứng liền có thể, liễu tùy phong gật đầu một cái, ngã lên giường, dần dần, theo thời gian đưa đ ẩ y rất nhanh, s ắ c trời đã tối hẳn, mà cùng lúc đó, thuyền cũng là chậm rãi ngừng lại, bốn phía là một mảnh cự đại xâm lâm, thuyền rừng ở rừng rậm lối vào, xa xa là một cái tiểu tiểu thị trấn, chỉ sợ là chuẩn bị bổ sung vật liệu, liễu tùy phong vừa ăn đồ vật, vừa uống trà, sau đó tư thế có chút sặc sỡ nằm ở trên thuyền, thỉnh thoảng kêu một tiếng, lão nhị, ta ở quan sát đ ồ n g tính cảnh, diệt vô khuyết cứng cổ mở miệng nói, thật với chính mình rang lên, liễu tùy phong rốt cuộc thì có chút bất đắc dĩ vừa mới chuẩn bị chủ động nhượng bộ để cho diệp vô khuyết rời đi một giây g h ế tiếp đó là cảm giác cửa bầu không khí đột nhiên trở nên ruộng ì mấy phần thật giống như an tính lại như thế liễu tùy phong dừng một chút khó i miệng lộ ra một vệt nhìn ngấm nhi n ụ cười rồi sau đó nhẹ giọng nói đem hắn thả ở cửa đi đúng thiếu ra cửa thật thấp truyền đến một giọng nói. ngay sau đó, môn chậm rãi đ ẩ y ra. một cách toàn thân lồng t r ù m lên hắc bào bên trong nhân đi vào. hướng về phía l i ễ u tùy phong chậm rãi bái h ạ lão nô tham kiến thiếu thành chủ. anh thúc, ta cũng nhận thức bao lâu rồi. ngươi tùy ý một chút. tùy tiện ngồi. l i ễ u tùy phong chỉ chỉ bên cạnh bàn. sau đó cười hít mắt mở miệng nói. phải. h ắ c bào nhân gật đầu một cái, sau đó thuận tay đóng cửa lại, xoay người ngồi ở bên cạnh trên ghế, đây mới là giơ tay lên vén lên bao phủ đầu mình nón lá rồng vành, nón lá rồng vành hà, lộ ra một c á c hơi h lộ ra thương lão mặt mũi, tiêu biểu tóc bạc trắng đen sen kẽ, mang trên mặt nếp nhăn, có thể trên người là khí thế nhưng lại là cực kỳ khủng bố, còn giống như có bắp thịt như thế, n à y hình thành một loại rất quái gì so sánh. hơn nữa nói chuyện lúc trước thanh âm cũng là mang theo một loại tang thương cảm nhận. rất h i ể n nhiên. người trước mắt này, tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. thực lực nhất định cực kỳ cường đại. anh thúc lúc nào tới. l i ễ u tùy phong ngáp một cái. mới vừa quan môn thời điểm. hắn ánh mắt xéo qua cũng đã quét qua diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết bị đánh cho bất tỉnh rồi, chính ngoan ngoãn dựa vào ở bên ngoài phía trên ban công, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm mười hai ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vừa tới, ta một mực đi theo thuyền phía sau, cũng không bị người phát hiện, lên thuyền thời điểm, cũng là sen lẫn trong trong đám người, cũng không có người, kia bị gọi là ảnh thúc nhân chậm rãi mở miệng nói, Khổ c ự c ảnh thúc rồi, liễu tùy phong chậm rãi mở miệng nói, thiếu g i a khách khí, đây đều là h ẳ n ban đầu ngươi rời đi liễu thành bái sư thục sơn thời điểm, thành chủ đó là nói qua, để cho ta toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi. Ở thục sơn, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm quá lớn, nhưng là bây giờ ra thục sơn, lão ngô liền cần đi theo thiếu g i a phía sau. anh thúc chắp tay, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, anh thúc toàn danh trọng ảnh, là nhà mình lão cha t h ủ hạ thích khách, giỏi ám sát, bảo vệ, v ì phần thực lực, ngay từ lúc l i ễ u tùy phong b á i nhập t h ụ c sơn thời điểm, đó là đã đến hóa thần kỳ rồi, v ì phần bây giờ thực lực, l i ễ u tùy phong liền không biết, bất quá những thứ này không trọng yếu, có thể bảo vệ mình là được, có trọng ảnh ở bên cạnh mình đây mới là l i ễ u tùy phong đồng ý thường ninh trưởng môn đi nam chiếu quốc nguyên nhân căn bản nếu không lời nói đánh chết l i ễ u tùy phong cũng sẽ không mạo hiểm đi theo cái gì tâm ma t h ủ y ma thu chiến đấu kia ảnh thúc là chuẩn bị đi theo ta phía sau sao l i ễ u tùy phong do dự một chút mở miệng hỏi ta đương nhiên sẽ không một tất cũng không rời trên thuyền này có vài người thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là không có thành chủ cho ta che giấu thân hình pháp bảo, chỉ sợ ta cũng sẽ bị phát hiện. Trọng ảnh chậm rãi mở miệng nói, không thiếp thân bảo vệ ạ. liễu tùy phong dừng một chút, sau đó trần trờ mở miệng nói. Kia ảnh thúc ngươi không thể cách quá xa. Nếu không lời nói, không kịp cứu viện sẽ không tốt. thiếu ra yên tâm đi. lão trong lòng nô t ử có chừng mực. Trọng ảnh lại lần nữa gật đầu một cái, bất quá, xuất hiện ở đường về bên trên, ta nghe đến thiếu gia nói muốn muốn đi tìm thiên kiến chứng, trọng ảnh chậm rãi mở miệng nói, phải, thế nào, không được sao, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, dĩ nhiên là có thể, thiếu gia có thể chủ động mạo hiểm, chắc hẳn thành chủ biết tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm, Trọng ảnh mở miệng cười nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi trầm lại, biểu tình bắt đầu trở nên quái gì mấy phần, lời này của ngươi có ý gì, nói là ta nhát gan sao, hơn nữa, ngươi này ngay trước mặt ta nói lời như vậy, thật tốt à, anh thúc, khụ, lần sau nói lời này thời điểm, ngươi không muốn thẳng như vậy b ạ c h ta rất lung túng, liễu tùy phong có chút l u n túng mở miệng nói không h ổ là đi theo chính mình từ liễu thành đi gia nhân nhìn liền đến chính mình chủ động mạo hiểm cũng vui mừng như vậy liễu tùy phong thở dài vừa mới chuẩn bị nói tiếp đó là nghe được trọng ảnh nói có người đến là một cái tiểu nha đầu thiếu ra lão ngô đi trước nếu là có yêu cầu lão ngô lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện dứt tiếng nói cũng không đợi l i ễ u tùy phong nói thêm cái gì trọng ảnh đó là chắp tay rồi sau đó chậm rãi rời đến cạnh cửa dần dần tan rã ở môn trong bóng ma cứ như vậy biến mất không thấy l i ễ u tùy phong có chút mộng chừng lớn con mắt đi tới cẩn thận dòm môn sau đó lại dùng dấu tay rồi mấy cái cuối cùng đập chép miệng ai ra thật không thấy đây là cái gì thuật pháp, lại l ợ i hại như vậy, a, ngoài cửa, truyền đến một chàng thốt lên, l i ễ u tùy phong cũng là bước nhanh đẩy cửa ra nhìn sang, đứng ngoài cửa, bất ngờ đó là lan nhi, mà lan nhi sở dĩ kêu lên, cũng là bởi vì thấy được đảo ở bên cạnh diệt vô khuyết, này, này sao lại thế này à, lan nhi có chút khẩn trương chỉ chỉ trên đất diệt vô khuyết, có chút lo âu mở miệng nói. không sao. hắn lại là đứng thời gian dài. ngủ t i ế p đi. lan nhi cô nương không cần lo lắng. liễu tùy phong cười hít mắt khoát tay một cái. không biết rõ lan nhi cô nương tới làm gì à? à, nghe nói như vậy. lan nhi phản ứng lại. hết sức phấn khởi mở miệng nói. liễu công t ử ta là tới cho ngươi báo tin mừng. thuận tiện cho ngươi đưa chút ăn tại sao vui chi có ạ liễu tùy phong hai tay mở ra vẻ mặt không hiểu hỏi ngươi nghe ta từ từ nói chúc ta trước ăn đồ ăn đi lan nhi cười h ì h ì mở miệng nói sau đó thuần thục mở ra hộp đựng thức ăn bưng ra rồi chỉ có một miếng thịt cái mâm chỉ có một bánh ngọt c a i hộp cùng với chỉ có một cây cái muống canh canh liễu tùy phong có chút mộng n g ư ờ i tốt, ngươi thật là quá đến cho ta đưa ăn, mà không phải tới xin ăn sao. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn trước mặt lan nhi, không biết rõ cô nàng này trong đầu kết quả giả bộ thứ gì. cái này tư thế, sợ là liền như nhi đều phải cam bái hạ phong chứ. nhìn lan nhi vẻ mặt khao khát nhìn mình c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong thở dài. Đem chính mình trong dây lưng cất giữ một ít thức ăn đó là lấy ra ngoài đặt ở trên bàn quả nhiên lan con mắt của nhi sáng lên có chút kích đ ộ n g nhìn lại đồng thời tiếp tục nói liễu công tử ngươi nghe được ta lời nói ngươi liền biết rõ ngươi cho ta ăn này nhiều chút đông tây tuyệt đúng không thua thiệt nói cái gì nhà chúng ta tiểu thư đối với ngươi ấn tượng ở ta nghiêm túc cố chấp dưới sự trợ giúp rốt cuộc cải thiện nàng không lại cảm thấy ngươi là một cái bao cỏ rồi lan nhi mở miệng nói thật sao khó e miệng của l i ễ u tùy phong quất một cái mới vừa rồi cái kia ngay trước chính mình mặt nói mình kinh sợ cái này ngay trước chính mình mặt nói mình người ngô ngốc các ngươi như vậy thật tốt sao ngươi là làm sao làm được ạ liễu tùy phong trần c h ờ một chút, biểu hiện trên mặt có chút không hiểu, lan nhi đắc ý cười một tiếng, sau đó liền vội vàng giải thích, ta chính là với tiểu thư nói phải cháy, ta nói cho nàng biết, vật dí loại tụ, ta theo tiểu thư nơi chiếm được, ta hãy cùng tiểu thư là một loại người, ta lại cùng ngươi nơi chiếm được, c h ú n g ta lại vừa là một loại người, đồng lý, ngươi với tiểu thư không phải là một loại người rồi hả nếu như ngươi là người ngô ngốc lời nói kia khởi không phải nói tiểu thư cũng là người ngô ngốc rồi hả tiểu thư khẳng định không phải người ngô ngốc a cho nên ngươi cũng không phải người ngô ngốc a có đúng hay không lan nhi cười hít mắt mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong giơ ngón tay c á c h lên trên mặt cũng là nặn ra nụ cười ngưu ý nghĩ thanh thì lan nhi cô nương chính là không giống nhau đây nếu là đổi thành người khác cũng không nghĩ ra loại biện pháp này đó là tự nhiên ta theo đến chúng ta tiểu thư lâu như vậy chúng ta tiểu thư thông minh như vậy ta cũng rất thông minh có được hay không lan nhi cười hì hì mở miệng nói nói đúng liễu tùy phong dùng sức gật đầu một cái biểu hiện trên mặt có chút tuyệt vọng, giỏi một cái vật dí loại tùa à, Nếu như ngươi nói như vậy, ngươi tiểu thư gia còn thật không phải ngoài miệng nói ta là người ngô ngốc. Lúc này, sợ là nhà các ngươi tiểu thư thấy được hai người chúng ta đều là người ngô ngốc rồi. đương nhiên, lời này liễu tùy phong là khẳng định sẽ không nói ra. nhìn lên trước mặt lan nhi. Hắn chỉ có thể là dùng nụ cười biểu thì chính mình vui sướng cùng cảm kích. sau đó lại vừa là ngẩng đầu lên. vẻ mặt nhiệt tình đem ăn đồ ăn đưa tới. lan nhi hài lòng nhận lấy những thứ đó. đồng thời cuối cùng đem trong hộp cơm còn dư lại một miếng thịt cuối cùng. người cuối cùng bánh ngọt cho nuốt vào. khó e miệng của l i ễ u tùy phong liệt khai một nụ cười. sau đó nói. ta cảm thấy được lúc này hẳn uống chút rượu. mượn rượu tiêu sầu. đương nhiên, lời này l i ễ u tùy phong là khẳng định không thể nói. lan nhi lắc đầu một cái. cô gái là không thể uống rượu. chúng ta tiểu thư nói. chính ta hay à. l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng. móc ra rượu. hận không được lấy nước mắt rửa mặt. này tiểu nha đầu. thật là tuyệt. một người uống rượu là không có gì hay. vì vậy. liễu tùy phong đi đến bên ngoài, một cái tát đem diệp vô khuyết cho đánh thức rồi, đồng thời bắt hắn cho kéo vào, uống rượu với nhau. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm mười ba say khướp, diệp vô khuyết có chút mụng, hắn thế nào đảo cũng không biết rõ, liền bị liễu tùy phong cho đánh thức rồi, hơn nữa trên mặt hay lại là nóng bỏng. nhưng là còn không đợi hắn có cơ hội tra i nhìn một chút tại sao mình trên mặt nóng bỏng l i ễ u tùy phong chính là nhét một chai rượu đến trên tay hắn sau đó dùng quái gì mục quang theo dõi hắn lớn tiếng nói uống rượu n g ư ờ i theo sư huyên uống rượu diệp vô khuyết vẫn là rất mụng không nói ra lời nhưng nhìn l i ễ u tùy phong vẻ mặt bi thương tựa vào mép giường tựa hồ viết đầy bất đắc dĩ trong lúc nhất thời cũng là trầm mặt lại, đại sư huyên cũng giống như mình, đều là người trọng sinh, trong lòng rất nhiều khổ sở, lại có bao nhiêu người có thể đủ biết rõ, vì để cho lấy trước kia nhiều chút bi kịch không hề tái diễn, chính mình cần phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều, lấy trước kia nhiều chút khổ sở, để cho diệp vô khuyết tâm lý chua sót không dứt, vì vậy, tâm tình cấp trên hắn, không nói hai câu, cũng là một hớp rượu vào cổ họng. nhất thời, nóng bỏng cảm giác sặc mắt của hắn l ệ đều là đi ra. rượu này thật là cay, thật là mạnh, thật là thoải mái, d i ệ p vô khuyết trong miệng thân, ngâm một cách âm thanh. sau đó trưởng nhổ một bài nước miếng chọc khí, đem tâm lý cái loại này bi thương cho phun ra ngoài. ngay sau đó, lại vừa là dương cổ lên. lại lần nữa một hớp rượu vào cổ họng thoải mái diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói liễu tùy phong lăng lăng nhìn hắn một cái biểu tình có chút quái gì ta chỉ là gọi ngươi theo ta uống rượu ngươi thế nào chính mình say rồi phải làm sao mới ổn đây hơn nữa lúc này mới hai cái một chai nhị hoa đầu ngươi cứ uống một cái nửa ngươi đây là nâng cốc làm nước uống ạ l i ễ u tùy phong biểu tình càng quái dị, do dự một chút sau đó, lại vừa là móc ra một châm ngũ lương d ị c h đi ra. được rồi, ngươi muốn uống, liền cho ngươi uống đủ. bên cạnh, vốn là đối rượu không có hứng thú lan nhi cũng là ngẩm đầu lên, nhìn l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai n g ư ờ i uống thập phần tận hứng, đại đại trong mắt cũng là để lộ ra một cổ vẻ nghi hoạt, chẳng nhẽ vật này, t h ậ t u ố n g ngon như vậy, nhưng là, tiểu thư là sẽ không g ặ p ta à. Lan nhi do dự một chút, khịt khịt mũi, người thấy rượu kia hương, ở con ngươi ự vòng vo ba vòng nhi sau đó. Lan nhi rốt cuộc thì không khống chế được nội tâm của tự mình tò mò, trực tiếp dùng đũa, ở l i ễ u tùy phong trong ly rượu thấm một cái, đây mới là lè lưới nếm xuống, hí, nhất thời. h ơi có chút cay độc cảm giác để cho nàng liền vội vàng ném đi đũa nhưng là chỉ chốc lát sau thuần hương lại vừa là để cho lan nhi tâm tư động lại một hớp nhỏ khả năng vừa nãy là chính mình nếm quá ít mới không có nếm ra nó chân chính mùi vị đi ra do dự một chút sau đó lan nhi m í m môi một cái thừa dịp l i ễ u tùy phong chưa chuẩn bị b ư n g lên rồi tiểu tiểu ly rượu thiển t h i ể n thường tê, d i, e, b chỉ. Bất quá, làm sao vẫn cảm giác là lạ đây, như cố rất hon, thậm chí còn hết sức kỳ quái, uống không ngon, không tốt đẹp gì hay a. Lan nhi lắc đầu một cái, đem ly cho còn trở về, nhưng là nàng chưa kịp phản ứng kịp, bên cạnh l i ễ u tùy phong lại vừa là móc ra một cái ly cao cổ. hơn nữa một chai rượu chát cho nàng rót đó là nam hải tử hẳn uống rượu đây mới là cô gái uống rượu đang khi nói chuyện liễu tùy phong cũng là cho lan nhi rót nửa ly rượu vang tỏ ý nàng nếm thử một chút nhìn lan nhi lại vừa là lộ vẻ do dự nhẹ nhàng nếm thử một miếng sau đó biểu hiện trên mặt nhất thời sáng lên dường như cái này cũng không tệ lắm h ây à, l i ễ u tùy phong giơ ly rượu lên, bên cạnh diệp vô khuyết vừa đúng đem chính mình ly cũng là đưa tới. vì vậy, nguyên vốn cũng không có cái gì kiên định lực tự chế lan nhi ở hai người mê hoạt bên dưới. cũng bắt đầu, đúng, chính là như vậy. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, đồng thời lại bày ra thức ăn, vừa uống rượu vừa ăn thức ăn. Diệp vô khuyết thì đơn giản rất nhiều nửa chai nhì hoa đầu xuống bụng. giờ phút này tác dụng c h ậ m nhi cũng là đi lên. trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết trên mặt cũng là nhiều hai lau đống hồng. đến đến, dùng bữa, dùng bữa, liễu tùy phong thúc giục. Diệp vô khuyết lại là căn bản không để ý đến hắn. liền đẩy ra liễu tùy phong tay. sau đó nhìn về phía bên cạnh lan nhi, lan nhi. ngươi nói, nhà các ngươi tiểu thư tại sao không thích ta, l i ễ u tùy phong cả kinh, có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh lan nhi, nhà chúc ta tiểu thư thích đính thiên lập địa đại anh hùng, làm ngươi chuyện gì. Bên cạnh, lan nhi cũng là say khướp, trên mặt lộ ra một vệt say ngây tiểu biểu tình, con bà nó, này tiểu nha đầu cũng là một một chai đảo, thế nào cảm giác liền bắt đầu say khước cơ chứ l i ễ u tùy phong có chút trần trờ mới vừa muốn nói chuyện bên cạnh diệp vô khuyết lại vừa là nói ta chính là đính thiên lập địa đại anh hùng ta chính là a tiểu thư ngươi đời trước là ta thích ta nhưng là nhưng là ta có lỗi với nàng có lỗi với nàng a nấc lan nhi ở một hơi rượu hắc hắc cười khúc khích l i ễ u tùy phong đưa tay b u m mặt, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, tiểu tử này say rồi, này bên cạnh lan nhi cũng say rồi, lần này có thể như thế nào cho phải, không được, nhà chúc ta tiểu thư không thích như ngươi vậy, nhà chúc ta tiểu thư thích đại anh hùng, bằng không chính là anh hùng cứu mỹ nhân, không đúng, nhà các ngươi tiểu thư liền là ra thích ta, Ta cũng thích nàng. Ta c h í n h là cứu nàng cái kia anh hùng. không thích ngươi. Lan nhi lớn tiếng nói. thích. n à n g liền là la thích ta. ta còn muốn nàng cho ta sinh con. diệp vô khuyết lớn tiếng mở miệng nói. l i ễ u tùy phong có chút luống cuống. liền vội vàng che r ồ i miệng của diệp vô khuyết. vẻ mặt không nói gì. ngươi có lầm hay không. ngươi loại chuyện này ngươi có thể nói. Ta thích nàng. Diệp vô khuyết khàn cả nàng. giọng mở miệng nói. Diệp vô mở Đại ồ n phong tay cho đẩy ra. Liễu tùy phong há miệng.、Biểu、hiện trên mặt cũng là trở nên hết ý kiến mấy phần. g gì thời tùy tay tùy mặt trở hết cho há liễu Liễu Biểu cái đem đẩy đ mấy Làm là ra. à? ý ca, đây là nhân g i a trên thuyền. ngươi ở nơi này hét to. ngươi sẽ không sợ người khác nghe được. đến thời điểm tới tìm ngươi, ngươi đem bí mật của bản thân cũng cho bại lộ a. nhìn lên trước mặt diệt vô khuyết, l i ễ u tùy phong càng căm tức, phúc, mới vừa rồi cho ngươi ăn đậu phồng ngươi không ăn, bây giờ được rồi, phàm là ngươi ăn một hạt đậu phồng, cũng sẽ không cái bộ dáng này à, ta thích ngươi, oanh nhi, ồ, ngươi thế nào biết rõ nhà chúc ta tiểu thư tên, hai cái say khướp nhân ngồi ở trên bàn, từng miếng từng miếng uống rượu, biểu hiện trên mặt thập phần xuất sắc, trong miệng lời nói cũng thập phần xuất sắc nhưng là l i ễ u tùy phong đã không nhìn nổi nay còn có không được không được hai người này cũng say rồi chính mình còn phải chiếu cố bọn họ nay nhiều phiền toái ạ nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cắn răng đưa mắt đặt ở rượu bên cạnh trên bình mẹ kiếp ngươi uống say ta cũng có thể uống say ghê gớm ai cũng khác chiếu cố ai l i ễ u tùy phong cắn răng sau đó hít sâu một hơi nắm được mũi đó là ư ớ ư ớ uống nổi lên muốn say đồng thời say vì vậy chỉ chục lát sau l i ễ u tùy phong cả người cũng bắt đầu đầu ướp choáng váng nói không ra lời cả người ánh mắt đăm đăm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bốn phía hết thầy tựa hồ cũng là t r ó n g mặt thiên tài c h u y ể n Địa tài chuyển. Lan nhi cũng ở đây tài Khuyết Nhi Diệp cởi chuyển, cũng chuyển, còn u Lan vẫn ở ở Vô q ầm n áo, ầ một cái trong nháy mắt liễu tùy phong mắt tối sầm lại một cổ nồng nặc buồn ngủ đánh tới sau đó cái ớt đập ầm ầm ở trên bàn không có đồng tính trong mộng cảnh liễu tùy phong như cố nhắm đến con mắt mang trên mặt đỏ ừng đ ộ n g cũng không đ ộ n g được còn bên cạnh mạnh uyển nâng cầm lên Cuộn lại hai chân ngồi ở một đóa hồng liên phía trên. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba. Chương ba trăm mười bốn ta phải về nhà. n à y ngươi không muốn g i ả chết. mạnh uyển mở miệng nói. Hơi nghi hoạt một chút nhìn l i ễ u tùy phong. ân, l i ễ u tùy phong nói nhỏ một cách âm thanh. quay đầu đi. còn giả bộ. mạnh uyển có chút tức giận. từ hồng liên đài c h â ngồi mặt chậm rãi đưa ra một cái tinh xào như ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng bước lên l i ễ u tùy phong ta tới t h ủ thiên thư ngươi hôm nay thiên thư đây có phải hay không là vừa không có viết mạnh uyển có chút bất mãn mở miệng nói thấy l i ễ u tùy phong không để ý tới chính mình mạnh uyển càng nổi giận lại vừa là nâng lên chân kia giống như đậu khấu như thế ngón chân trong suốt như ngọc hết sức đẹp mắt, nếu là l i ễ u tùy phong còn thanh tỉnh, nhất định sẽ không nhìn được ôm hôn một cái, chỉ là rất đáng tiếc, giờ phút này l i ễ u tùy phong uống say, có lầm hay không, xú tiểu t ử ngươi cố ý chứ, ngươi biết rõ ta muốn đi qua, cho nên cố ý uống say, có phải hay không là, mạnh uyển sắc mặt có chút mất hứng, giơ tay lên chính là bắt được l i ễ u tùy phong cổ áo. hắt hắt. mỹ nữ. l i ễ u tùy phong nửa tỉnh nửa say trợn mở con mắt nhìn một cái mạnh uyển. sau đó lại vừa là tê liệt đi xuống. ngươi, mạnh uyển l i ễ u mi dựng lên. sắc mặt trong nháy mắt mất hứng. giơ tay lên chính là chuẩn bị dùng linh lực đem l i ễ u tùy phong trong cơ thể rượu cho phát huy xuống. nhưng là một g i â y kế tiếp. mạnh uyển tựa hồ lại vừa là nhớ ra cái gì đó thứ gì đó chầm rãi thu tay về rồi sau đó đến quần áo của l i ễ u tùy phong ngồi ở bên cạnh hướng về phía hắn đưa tay ra chỉ tiểu tử đây là mấy mạnh uyển q ơ q ơ tay hỏi l i ễ u tùy phong không có đồng tính bị mạnh uyển moi mở mắt ra ra sau đó nhìn mình c h ầ m c h ầ m tay chỉ chúc lát sau l i ễ u tùy phong đột nhiên nở nụ cười, sau đó hướng mặt trước nhích lên miệng. một a, ba, mạnh uyển một cái tát quăng tới, đem l i ễ u tùy phong đánh bay ra ngoài. l i ễ u tùy phong nằm ở trên mặt đất, lại lần nữa không có đồng tính, thật say rồi à. mạnh uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoạt, biểu hiện trên mặt cũng là là là, bất quá đời xác định l i ễ u tùy phong tình huống sau đó, Nàng đột lại chính là không tốt nở nụ cười. Sau đó đi tới l i ễ u tùy phong bên người. c h ầ m rãi ngồi t r ồ m hồm xuống. Dối tay nắm lấy rồi quần áo của l i ễ u tùy phong. Cười h í p mắt hỏi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Hôm nay có hay không phiên dịch thiên thư. không có. say rồi nhân. như cú vùng có ý thức. chỉ cần không có ngủ. vẫn có thể miễn c ư ỡ n g đối thoại. cái gọi là say rượu v ớ i chân ngôn chính là ý này t ỷ t ỷ kia hỏi lại ngươi ngươi chuẩn bị lúc nào phiên dịch thiên thư quên buổi tối đợi t ỷ t ỷ đến tìm tìm ta thời điểm liễu tùy phong rầm gì mở miệng nói mặc dù thanh âm không lớn bất quá mạnh uyển hay lại là nghe biết tiểu tử ta hỏi lại ngươi ngươi có phải hay không là lúc trước đều tại g ạ t ta mạnh uyển những mày một cái, có chút bất mãn mở miệng nói, ân, l i ễ u tùy phong lại vừa là nói nhỏ một c á c h âm thanh, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, mạnh uyển càng khó chịu, hai tay ôm ở nơi ngực đứng lên, chân trần vòng quanh l i ễ u tùy phong đi mấy vòng nhi sau đó, đó là chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, phiên dịch thiên thư đối với ngươi mà nói, có phải hay không là rất đơn giản, giản đơn, l i ễ u tùy phong gãi gãi cổ, đổi một c á c h tư thế, một trang thiên thư, nếu như ngươi nghiêm túc phiên dịch lời nói, sẽ cần phải bao lâu, thấy l i ễ u tùy phong trả lời đức quãng, mạnh uyển cũng là giơ tay lên, nhanh chóng thâu nhập một cổ linh lực tiến vào l i ễ u tùy phong thân thể, thừa dịp hắn không có phòng bị thời điểm, khống chế tâm thần hắn, một chén trà không tới, l i ễ u tùy phong thanh âm trở nên bình thường. cái gì, mạnh uyển có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngươi làm sao sẽ nhận biết thiên thư văn t ử mạnh uyển có chút khiếp sợ, do dự một chút sau đó, hay lại là mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong dầm gì mà bắt đầu, mới há miệng ra, tựa hồ bị một cổ không khỏi lực lượng trận lại như thế, một màn như thế, để cho mạnh h u y ể n lại vừa là cả kinh, mà sau tiếp tục gia tăng rồi linh lực truyền vào, muốn muốn biết rõ, l i ễ u tùy phong vì sao lại nhận biết thiên thư văn t ử nhưng là, nếu như trả lời nữa đi xuống lời nói, sẽ bị bại lộ ra l i ễ u tùy phong bí mật nhất. vì vậy, hệ thống ở ứ n g cho dưới tình huống, dẫn động lôi k ế p ầm giữa không trung, một đ ả o to lớn lôi đình đột ngột xuất hiện, trực tiếp đó là chặt đức mạnh uyển đối l i ễ u tùy phong khống chế, mạnh uyển kinh hãi, trong lúc vội vàng giơ tay lên, một cổ lực lượng nhanh chóng hiện lên, chặn lại kia giữa không trung lôi đình, đồng thời trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc vẻ không dám tin, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này trên người kết quả cất dấu bí mật gì, lại có thể ở trong m ộ n g cảnh dẫn đồng lôi k ế p nhìn dáng sấp, coi như là ông trời già, cũng không nguyện ý trên người hắn những bí mật này bị moi ra. nghĩ tới đây, mạnh uyển nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình càng kinh hãi, chính mình trong lúc vô tình, đây là phát hiện một cái dạng gì quái thai a, ân, l i ễ u tùy phong lại vừa là nói nhỏ một cách âm thanh, đổi một cách tư thế, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, lại nghĩ tới mới vừa rồi hắn nói một chén trà là có thể đem thiên thư phiên dịch hoàn thành sự tình nhất thời có chút tức giận mà bắt đầu tiểu tử này lại còn dám hố chính mình nhất định chính là tìm chết tức chết người đi được chính mình sống lớn như vậy lại bị một cái xú tiểu tử lừa nghĩ tới đây mạnh uyển giơ tay lên chính là chuẩn bị đánh hắn nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi lôi đ ỉ n h đây cũng là để cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi lập tức trầm rãi thu tay về bất quá không dám đánh ngươi không có nghĩa là ta không dám chỉ ngươi mạnh uyển khẽ hừ một tiếng trầm rãi ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh tiếp theo sau đó hỏi xú tiểu t ử ta hỏi ngươi t ỷ t ỷ có xinh đẹp hay không đẹp đẽ l i ễ u tùy phong rầm g ì mở miệng nói tha cho ngươi một lần mạnh h u y ể n ngạo kiều ngẩng đầu lên ngay sau đó lại vừa là hỏi t ỷ t ỷ hỏi lại ngươi ngươi lừa gạt t ỷ t ỷ ngươi một ngày chỉ có thể phiên dịch một chút xíu thiên thư là tại sao muốn t ỷ t ỷ ở lại bên cạnh ngươi muốn cho t ỷ t ỷ làm ta miễn phí côn đồ l i ễ u tùy phong lại vừa là nói cái gì mạnh uyển l i ễ u mi dựng lên, cả người đều là khó chịu đứng lên, nâng lên kia trong suốt như chân ngọc chính là đá vào l i ễ u tùy phong trên mặt, a, l i ễ u tùy phong thảm kêu một tiếng, bay ra ngoài, rồi sau đó bụng căng thẳng, ngay sau đó là muốn nôn mửa, thấy l i ễ u tùy phong tựa hồ là sắp tỉnh bộ g á n g mạnh uyển cũng là biếu môi, mà hậu thân hình tiêu tan, nhanh chóng chạy trốn, Mất đi mạnh u y ề n khống chế. l i ễ u tùy phong cũng là tỉnh hồn lại. Từ trong m ộ n g thức tỉnh, cả người mờ mịt nhìn về phía bốn phía. ngay sau đó là nôn mửa. rượu ơi một nửa. cả người thật giống như cũng muốn tỉnh như thế. l i ễ u tùy phong dùng sức nhi xoa xoa mặt. nhìn về phía bên cạnh d i ệ p vô khuyết cùng lan nhi. hai người vẫn còn ở uống. dầm gì không biết rõ đang làm gì đồ vật. nhưng là l i ễ u tùy phong có thể nhìn ra được nếu như lúc này chính mình còn không lời say vậy thì nhất định phải chiếu cố bọn họ đây là một việc khổ sai sự cho nên l i ễ u tùy phong cắn răng lại vừa là cầm lấy một chai rượu bắt đầu uống phúc cũng say rồi ai cũng khác chiếu cố ai nửa chai rượu xuống bụng l i ễ u tùy phong lại lần nữa say bất tỉnh nhân sự ngã trên đất tựa hồ là rất nặng nề ngột ngạt nhưng là không quá thời gian bao lâu l i ễ u tùy phong chính là móc ra truyền âm ột biển ở phía trên đâm mấy cái sau đó hình như là gọi điện thoại như thế đà thông giấy số mẹ ngươi ở chỗ nào a m ụ ta phải về nhà ta không nghĩ đợi ở chỗ này ta phải về nhà l i ễ u tùy phong mở miệng nói này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm mười lăm xã hội hiện trường ta phải về nhà mẹ liễu tùy phong mở miệng nói mà chuyện âm ốt biển đầu kia vốn là đang chuẩn bị nhắc nhở liễu tùy phong thời điểm không còn sớm nơi i e b ngọc thanh cả người đều là sưởng sốt một chút này xảy ra chuyện gì à này người này thế nào hư hỏng như vậy còn gọi mình m ũ đ i Hắn thế nào có loại này thích à? giống như lần trước hai người chung một chỗ thời điểm, l i ễ u tùy phong chính là nhõng nhẽo đòi hỏi, làm cho mình kêu hắn ba như thế. Mặc dù nơi e, b, ngọc thanh không phải rất rõ ràng ba cái từ này là ý gì, nhưng là cũng có thể biết rõ một ít gì đó. vào giờ phút này, nơi e, b, ngọc thanh lại nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. trong lúc nhất thời cũng là không biết rõ nên nói cái gì đồ vật mới tốt nữa mẹ ngươi nhớ ta không a liễu tùy phong d ầ m g ì mở miệng nói nghĩ muốn nơ i e b ngọc thanh do dự hồi lâu sau đó đỏ mặt thấp giọng mở miệng nói mẹ ta phải về nhà ta muốn ăn ngươi làm gà ca cơ hương bơ l i ễ u phiên ra trứng chiên ta không muốn ở lại t h ụ c sơn rồi Ô m ô. m ùm vừa nói vừa nói l i ễ u tùy phong chính là khóc nơ i e b ngọc thanh bối rối một chút lại lần nữa nhìn một cách trong tay truyền âm ốp biển đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường đứng lên này tùy phong có phải hay không là không biết rõ hắn ở nói chuyện với chính mình à có phải hay không là hỏi lầm người à hắn hắn vừa nãy là đang kêu thật mụ mà không phải mình à chính mình mới vừa rồi còn đáp ứng nơi I, e b ngọc thanh nhất thời mặt đẹp đỏ b ừ n g một mảnh cả người đều có nhiều chút không chịu nổi liền vội vàng quy đầu đến biểu tình cực kỳ lung túng mà cùng lúc đó l i ễ u tùy phong lại vừa là dầm gì mà bắt đầu một ít lời nghe n ơ i e b ngọc thanh càng phát ra xấu hổ mấy phần dần dần nơi i, e, b, ngọc thanh tựa hồ cũng là biết l i ễ u tùy phong đây là uống say cho nên mới biến thành cái bộ dáng này nơi i, e, b ngọc thanh cũng có nhiều chút bất đắc dĩ đứng lên vừa lo lắng lại không có cách nào chỉ có thể là trông coi truyền âm ột biển cứ như vậy nghe bên trong l i ễ u tùy phong lời nói thẳng đến l i ễ u tùy phong ngậm miệng lại cả người truyền đến tiếng hít thở sau đó mới là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. nơ i e b ngọc thanh nằm ở trên giường. biểu hiện trên mặt có chút không khỏi. nghe chuyện âm ột biển bên trong tiếng hít thở. dần dần cũng là lâm vào trong giấc ngủ say. uống say l i ễ u tùy phong. là hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh dậy, l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy một trận đầu đau muốn nứt rồi sau đó chính là đâm ánh mắt mang che ở chính mình tầm mắt để cho l i ễ u tùy phong những mày một cái cả người con ngươi hít lại h í chỉ là khẽ động l i ễ u tùy phong đó là cảm thấy đầu mình tựa hồ muốn vỡ ra tới như thế hô hấp đều có nhiều chút không chịu nổi nhận ra được một điểm này l i ễ u tùy phong l ặ n g lặng nằm rồi sau đó điều động trong cơ thể linh lực chậm rãi rong r u i toàn thân từng điểm từng điểm hóa giải đến chính mình áp lực, chờ đến chắc chắn không có đau đớn như vậy rồi sau đó, l i ễ u tùy phong mới là mím môi một cái, cắn răng trợn mở con mắt, nhìn về phía bốn phía, nhức mắt ánh mặt trời để cho l i ễ u tùy phong mới vừa trợn mở con mắt lại vừa là đóng lại, nhưng là rất nhanh, một cái tròn trịa viên linh lợi đại đầu chính là chặn lại ánh mặt trời, để cho l i ễ u tùy phong được nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng đây là l i ễ u tùy phong xứng sờ phát hiện này là gian phòng của mình rồi sau đó đối diện cái kia đầu lớn là tiểu công công thiếu thành chủ n g à i tỉnh tiểu công công m u lại vừa nhiệt tình vừa khẩn trương mở miệng hỏi ừ ta tỉnh l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nhìn về phía bốn phía Diệp vô khuyết liền ở trên giường mình. không có động tính chút nào. tựa hồ vẫn còn ở trong mê ngủ. lan nhi đã không thấy bóng dáng. trong cả căn phòng, ngoại trừ tiểu công công bên ngoài, tựa hồ cũng chưa có những người khác. đây là chuyện gì xảy ra à. liệu tùy phong có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh tiểu công công, ta tại sao lại ở chỗ này. thiếu thành chủ. tối ngày hôm qua, ngươi uống say chứ tiểu công công cười hít mắt mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u t ù y phong sắc mặt hơi c h ầ m lại rồi sau đó ngượng ngùng gật đầu một cái không say đúng là say rồi thực ra lão n ô vốn là không nên nói lời như vậy nhưng là tốt kêu thiếu thành chủ biết rõ ngươi tối hôm qua một cái trạng thái lão n ô nói ngay rồi tiểu công công mở miệng nói nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong tâm lý một c á c h lột bột, không thể nào, chẳng lẽ mình tối ngày hôm qua làm cái gì không chuyện tốt, hoặc là, xấu hổ mất mặt sự tình, đời này còn chưa từng uống say, cũng không đến nổi đùa b ỡ n rượu điên chứ, l i ễ u tùy phong có chút trần trờ, bên kia chỉ nghe tiểu công công mở miệng nói, ngày hôm qua lan nhi cô nương tới đưa cơm cho ngươi ăn, kết quả hồi lâu không về sau đó nữ võ thần điện hạ liền có chút bận tâm vì vậy nàng cứ tới đây tìm lan nhi cô nương con bà nó l i ễ u tùy phong k i n h hô lên nhất thanh sắc mặt có chút khó coi ngươi là ý nói không sai điện hạ tới thời điểm nói là ba người các ngươi nhân uống say t u i luý trên đất cũng là tối đầy đất bừa bãi một mảnh vì vậy gọi rồi lão ngô lão ngô rất lo lắng chỉ có thể là sai người giúp mấy vị thu thập một chút lại dọn dẹp một p h a n này mới khiến các ngươi ngủ cho tới bây giờ xong rồi trong lòng liễu tùy phong cả kinh xã hội hiện trường chính mình rốt cuộc lại xã hội một lần xong đời phải làm sao mới ổn đây ớ i cả người đều là mắt co chết người l i ễ u tùy phong sắc mặt hồng chuyển b ạ c h bạc h biến thành đen, đen lại chuyển b ạ c h như thế chăng đoạn đ ị a thay nhau biến hóa, tiểu công công a, l i ễ u tùy phong thanh âm run rẩy nhìn về phía bên cạnh tiểu công công, không biết rõ, lại có bao nhiêu người biết rõ tình huống như vậy à, cái này, người không nhiều, điện hạ biết rõ, lão nô biết rõ, t h ụ c sơn trường lão cũng biết rõ, tiểu công công mở miệng nói, vậy còn được, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ là mấy người này biết rõ, vẫn không tính là là xã hội hiện trường, bất quá sau đó lão ngô tìm người đến giúp thiếu thành chủ dọn dẹp thời điểm, ngược lại là có không ít người thấy được, nghĩ đến, hẳn chỉ có trên thuyền những người này biết chưa, tiểu công công nhẹ giọng mở miệng nói, cuối cùng nói ra một câu nói này, để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là che lại. nói thật tốt à. lại chỉ có trên thuyền những người này biết rõ. c á c h này gọi là người không nhiều. khó miệng của l i ễ u tùy phong q uất một cái. lại vừa là nhìn về phía bên cạnh tiểu công công. biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. không việc gì. lão ngô thường thường phục vụ những quý nhân đó. quý nhân đều là như vậy. tiểu công công tiếp tục mở miệng nói. l i ễ u tùy phong tay run run, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sớm biết rõ, tối ngày hôm qua liền ăn nhiều mấy cái hai hạt đậu đã tách vỏ, làm sao lại biến thành bộ dáng này, thiên toán vạn toán không nghĩ tới, nữ võ thần đến tìm lan nhi a, muốn không phải như vậy, p h ỏ n g chừng chính mình còn sẽ không xã hội đây, l i ễ u tùy phong than thở một tiếng, có chút nổi nóng, lại lại không có năng lực làm đúng rồi tiểu công công tựa hồ lại vừa là nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi thiếu thành chủ có thể đói ta đã để cho phòng bếp chuẩn bị cháo trắng chỉ cần thiếu thành chủ tỉnh lại lập tức đưa tới được ngươi để cho người ta đưa tới đi liễu tùy phong gật đầu một cái thấy tiểu công công rời đi sau đó liễu tùy phong mới là đưa mắt đặt ở bên cạnh trên người diệp vô khuyết tiểu vương bát đàn tối ngày hôm qua là cho ngươi p h ụ n g bồi ta uống rượu ngươi trước say rồi ngươi tại sao có thể như vậy chứ liễu tùy phong có chút nổi nóng giơ tay lên vỗ một cái diệp vô khuyết mặt cuối cùng lại vừa là lắc đầu một cái diệp vô khuyết còn chưa có tỉnh lại cái này làm cho liễu tùy phong có chút quẫn bách bất quá may mắn, mặc dù xã hội rồi, nhưng là xã hội cũng không phải chỉ có chính mình một cái, cái này làm cho trong lòng l i ễ u tùy phong hơi chút dễ chịu hơn xuống. chỉ chục lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, một nô bục chậm rãi đi tới, trên khay mặt để một chén cháo trắng, thiếu thành chủ, ngươi cháo trắng, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, rồi sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói sau này không muốn gọi ta là thiếu thành chủ gọi ta là l i ễ u công tử phải nô bục gật đầu một cái nhanh chóng đ ẩ y ra l i ễ u tùy phong thổi một cái cháo trắng uống một hớp suy nghĩ nên giải thích như thế nào chuyện này nhất định chính là một cái thiên đại trò cười cười chết người muốn l i ễ u tùy phong thở dài rất nhanh cửa lại vừa là chuyện đến tiếng bước chân ngay sau đó, có người đẩy cửa ra, đi vào, rồi sau đó lại vừa là đóng cửa lại. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, người đến là nữ võ thần, bái kiến điện h ạ l i ễ u tùy phong có chút thờ ơ vô tình mở miệng nói. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba, chương ba trăm mười sáu giải thích một chút. ừ, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, nữ võ thần chỉ là khẽ gật đầu. rồi sau đó quan sát tỉ mỉ lên trước mặt l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong uống cháo vốn là cũng chẳng có gì chỉ là nữ võ thần kia ánh mắt của tứ vô kị đạn để cho hắn chỉ cảm thấy phía sau có chút lạnh cả người lập tức cũng là ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn nữ võ thần điện hạ lão nhìn ta chằm chằm làm gì ta chỉ là tò mò có cái gì rất tốt kỳ l i ễ u tùy phong nhún vai một cái sau đó chỉ chỉ bên cạnh diệp vô khuyết, nói thật, ngươi không nên rất tốt với ta kỳ, ngươi nên hiếu kỳ về hắn. tại sao, nữ võ thần những mày một cái, có chút không hiểu hỏi, bởi vì ta lúc trước nghe nói câu nào, khen n g ư ờ i kỳ là một người thất thủ bắt đầu, l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói, nữ võ thần chân mày thư triển ra, nhìn lướt qua bên cạnh diệp vô khuyết, rất nhanh lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. cái này thì để cho l i ễ u tùy phong trưởng n h ị hòa thượng không sờ được đầu ấp. không nên à. cố sự không phải là cái bộ dáng này phát triển. nữ võ thần cùng nhân vật chính nếu đời trước liền ở cùng nhau rồi. kia bất kể như thế nào. đời này cũng hẳn chung một chỗ mới đúng à. hơn nữa diệp vô khuyết là chủ giác. bây giờ nữ cường nam yếu. dưới tình huống như vậy hẳn ở hai người giữa tóe ra một ít kỳ diệu cảm ứng tỉ như nữ tử nhìn một cái đã cảm thấy nam nhân này là mình số mệnh an bài bằng không chính là hai người vừa thấy đã yêu thật sự không được kia trung quy phải có một sinh ra đồng thời xuất hiện cố sự tuyến xuất hiện mới được a bằng không nhân vật nam chính cùng mình nữ nhân làm sao sẽ tiến tới với nhau hơn nữa bây giờ nữ võ thần luôn nhìn mình chằm chằm muốn làm gì sẽ không phải là đối với chính mình có hào cảm chứ cái này không thể được a lấy được tiểu sư muội ta cũng đã rất thỏa mãn rồi giống như nữ võ thần như vậy nữ cường nam yếu cuộc diện ta lại bất đồng ý nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái trong đầu tự động coi thường mạnh n u y ể n tồn tại điện hạ luôn là nhìn ta làm gì. l i ễ u tùy phong thở dài, để tay xuống bên trong chén cháo. ngươi c á c h bộ dáng này, để cho ta ăn không trôi. A, nữ võ thần cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ khinh miệt, để cho l i ễ u tùy phong trên mặt có nhiều chút khó chịu đứng lên. điện hạ, ngươi đây là ý gì. nếu là cảm thấy tối hôm qua ta uống rượu ảnh hưởng kỷ luật. Ta có thể nói xin lỗi, liễu tùy phong chắp tay, biểu tình có chút nghiêm túc mở miệng nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là cảm thấy ta làm h ư lan nhi, ta đây cũng nguyện ý chịu phạt, bất quá chuyện trước nói một chút, ta cảm thấy được cô gái uống chút rượu vang không phải là cái gì khó lường đại sự. Liễu tùy phong mở miệng nói, rượu vang, nghe được câu này. Nữ võ thần cũng là chân mày cao lại, chầm r ã i gật gật đầu. Lan nhi uống rượu, là nàng tham ăn. Ta hiểu, không có quan hệ gì với ngươi. Về phần ngươi uống rượu, ta thì càng thêm không xen vào. Dù sao, ngươi là l i ễ u thành thiếu thành chủ. ở chỗ này uống cái rượu, cũng không tới phiên ta quản. Nữ võ thần nhàn nhạc mở miệng nói. vậy là ngươi muốn làm gì ngồi ở chỗ này nói cái gì cũng không nói lời nào ta cảm thấy rất không được tự nhiên à l i ễ u tùy phong đập chép miệng ta chỉ là đối thiếu thành chủ cảm thấy hiếu kỳ hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói ta yêu cầu thiếu thành chủ cho ta một cái giải thích nữ võ thần nhìn một cái l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói cái gì giải thích l i ễ u tùy phong nhíu mày, biểu hiện trên mặt càng không hiểu mấy phần, nữ võ thần không lên tiếng, chậm rãi từ trong ngực móc ra tam cái chai, đặt ở trên bàn, đều là chai rượu, hơn nữa tối ngày hôm qua l i ễ u tùy phong móc ra, rượu vang, ngũ lương dịch, còn có nhị hoa đầu, rượu uống rất ngon, tương hương hình, hơn nữa đều bị l i ễ u tùy phong, diệt vô khuyết, Lan nhi ba người uống cạn sạch, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên l i ễ u tùy phong cũng không phải rất h ư lập tức cũng là lắc đầu một cái, chuẩn bị hỏi nữ võ thần rốt cuộc muốn làm gì. nhưng là, lời còn không ra khỏi miệng, l i ễ u tùy phong con ngươi quét qua chai rượu sau đó, trên c h á n đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, xong rồi, không thể không vấn đề mà là có vấn đề lớn, rất rất lớn vấn đề, ngũ lương dịch cũng tốt, nhị hoa đầu cũng tốt, cho dù là rượu vang, phía trên đồng loạt viết là g i ả n bút hán tự, mà g i ả n bút hán tự, ở nơi này thế giới tiên hiệp, chính là thiên thư văn tự, từ thường ninh trưởng môn cùng với mạnh uyển đám người giới thiệu bên trong, thiên thư văn tự ở thời đại này là rất trọng yếu một vật, nó là viết thiên thư nói trang văn tự, mà thiên thư nói trang, chính là ghi chép thiên địa đại đạo, đủ loại thuật pháp, đủ loại bí văn, tu luyện pháp là vân vân một hệ liệt đồ vật bảo vật. Nếu là có thiên thư nói trang xuất thế, vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn một hệ liệt võ giả đi tranh nhau cướp đoạt. nó chính là cái thế giới này ì thiên kiếm, đồ long đao, cho nên t h ậ p phần trọng yếu, một loại lấy được người khác, là không có khả năng đem nó b ạ i lộ ra. Nếu không lời nói, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. nhưng là, cũng cũng không phải n g ư ờ i lấy được cái này thiên thư nói trang là có thể để nhất thiên hạ, bởi vì đây chẳng qua là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chính là nhận ra thiên thư văn tự, có thể đem phía trên từ phiên dịch ra, mà nhận biết thiên thư văn tự nhân. tuyệt đối là ít lại càng ít tồn tại cá biệt hai cái thiên thư văn t ử nhận biết không ít người qua hai chữ số gần như chỉ có thế g i a đại tộc người mới có thể đủ nhận thức về phần nhận biết thiên thư văn t ử vượt qua ba vị mấy người có thể nói hoàn toàn không có đây cũng là thiên thư nói trang truyền lưu rất ít xuyên cớ mà làm đại lý vương triều nữ võ thần Nàng tuyệt đối là có thể nhận biết một ít thiên thư văn tự, ít nhất mười mấy là khẳng định nhận biết. cho nên, thấy trên chai rượu m ặ t những giày đặc đó chữ nhỏ, l i ễ u tùy phong gần như có thể khẳng định, chính mình bại lộ, cái này nữ võ thần, nhất định là phát hiện phía trên chữ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong trên c h á n cũng là đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, biểu tình có chút ngưng trọng. nhìn dáng dấp, thiếu thành chủ đã phát hiện vấn đề à thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, nữ võ thần cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vấn đề gì à ta l i ễ u tùy phong đi bưng làm chính, có thể có vấn đề gì, tối ngày hôm qua, ta tuyệt đối không có đối lan nhi làm chuyện gì, l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói, hắn muốn đánh cuộc một lần, có lẽ nữ võ thần cũng không nhận ra thiên thư văn chữ đâu hay hoặc là nàng chú ý địa phương cũng không phải một điểm này ngược lại tuyệt đối không thể không đánh đã khai a bất quá cái ý nghĩ này là được nhưng là ở trong mắt nữ võ thần lại có vẻ hơi buồn cười nhất là khi nàng nhìn thấy l i ễ u tùy phong kia như tên trộm ánh mắt đang không ngừng lói lên thời điểm nữ võ thần liền là muốn cười lên ngươi là thiếu thành chủ, lan nhi như vậy mặc dù nha đầu đẹp đẽ, lại cũng chưa chắc có thể vào ngươi mắt, coi như là vào ngươi mắt, ngươi cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn, yên tâm, cái này ta sẽ không hoài nghi ngươi, nữ võ thần nhàn nhạt khoát tay một cái, nghe nói như vậy, liễu tùy phong lại vừa là ngẩng đầu lên, sau đó nói, vậy ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, Nữ võ thần cười khẽ một tiếng, sau đó khe khẽ gõ một cái trước mặt tam cái chay, c h ầ m rãi mở miệng nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, phía trên này thật sự viết văn tự, hẳn là thiên thư văn tự chứ, này, mới là ta yêu cầu thiếu thành chủ giải thích đồ vật, nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì thiên thư văn tự, ngươi có ý gì, liễu tùy phong trong mắt để lộ ra vẻ mê mang sau đó kinh ngạc hỏi nữ võ thần sắc mặt dần dần địa âm trầm xuống thiếu thành chủ nói đùa ta không cần thiết nghe nói như vậy liễu tùy phong cũng là sầm mặt lại sau đó một cái tát vỗ vào trên bàn lạnh lùng quát càn rỡ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm mười bảy uy hiếp ngươi nếu biết rõ ta là thiếu thành chủ, kia ngươi ở nơi này, là đang chất vấn ta sao. l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng mắng, không giấu được, dứt khoát sẽ không ẩ m giấu. thấy liu ễ tùy phong biểu tình, nữ võ thần những mày một cái, có chút không xác định nhìn liu ễ tùy phong, liền hắn loại thực lực này, loại thiên phú này, lại còn dám tại chính mình trên địa bàn đối với chính mình loại thái độ này. Chẳng lẽ là choáng váng hay sao, nữ võ thần hơi nghi hoạt một chút, l i ễ u tùy phong là thực sự ngốc, vẫn có sức lực dám đối chính hắn một dáng vẻ. cái gì thiên thư văn t ử không thiên thư văn t ử ta không nhận biết, l i ễ u tùy phong ngạo nghễ mở miệng nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ võ thần. Loại chuyện này, nữ võ thần điện hạ cũng không cần hỏi ta được, ngươi nên biết rõ đồ vật. Ta không ngại nói cho ngươi biết, bất quá, không nên hỏi đồ vật, ta hy vọng ngươi cũng có thể thức thời một chút. l i ễ u tùy phong nói, ngươi là đang uy hiếp ta, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, nữ võ thần trên mặt càng rủi gì hơn thêm vài phần, cái rủi gì, rốt cuộc có lầm hay không, mình mới là tới tuần hỏi c á c h này thiên thư văn t ử liên quan sự tình nhân. nhưng là vì cảm giác gì có cái gì không đúng đây mình bị đổi khách thành chủ rồi hả uy hiếp ngươi l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng đ i ệ n hả ngươi sẽ không thật đã cho ta không uy hiếp được ngươi đi ngươi cho rằng là ở ngươi phía trên thuyền ngươi là có thể an toàn ngươi liền có thể làm chủ nữ võ thần sầm mặt lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong mà cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là ở trong lòng triệu hoán đi ra rồi đăng thần, hướng về phía hắn cho phép một cái nguyện vọng, nữ võ thần bên cạnh ba cái chai rượu, lập tức xuất hiện ở bên cạnh mình. một giây kế tiếp, đăng thần hoàn thành nguyện vọng, vốn là vẫn còn ở nữ võ thần bên cạnh tam cái chai, trong nháy mắt xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên cạnh, rồi sau đó bị l i ễ u tùy phong từng cái thu vào, đơn giản nguyện vọng, đặt ở không đơn giản thời gian, là có thể thu hoạch được không đơn giản hiệu quả. So với như bây giờ, liễu tùy phong ngoài miệng đang uy hiếp, thử thăm dò nữ võ thần, mà ba người kia làm vật chứng chay, không có dấu hiệu nào chính là biến mất, sau đó xuất hiện ở liễu tùy phong trên tay, cho tới nữ võ thần thực lực, đều là nhìn không ra hắn s u ố t cuộc là làm sao làm được. vào giờ phút này, nữ võ thần cả người đồng tử đều là có chút co r ụ t lại, sắc mặt khó coi r ấ t cái này thiếu thành chủ, xa xa không phải mình nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy, hắn ngón này, lộ vừa đúng, đối với chính mình tạo thành áp lực rất lớn, hắn tuyệt đối không phải mình cảm giác đến cái loại này ngoài mặt người ngô ngốc, đây chẳng qua là hắn ngụy trang, cái này liễu thành thiếu thành chủ, thật dường gì thủ đoạn a trong lòng nữ võ thần có chút giả dối lần nữa đánh giá trước mặt liếu tùy phong có thể thần không biết d ư n g không hay ở trước mắt mình thua mất đồ mình sợ rằng chỉ có cái loại này trong đồn đãi nắm giữ không gian pháp các người mới có thể đủ làm được chứ nghĩ tới đây ánh mắt của nữ võ thần càng ngưng trọng rồi sau đó hít sâu một hơi thiếu thành chủ không nhận biết thiên thư văn tự cái gì thiên thư văn t ử ngươi đang nói gì điện hạ l i ễ u tùy phong thu song c h a i thở phào nhẹ nhóm đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoạt địa nhìn về phía nữ võ thần k h ó e miệng của nữ võ thần hơi dừng lại một chút vừa mới chuẩn bị nói nhiều chút uy hiếp lời nói đó là nghe được đối diện l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói ta là t h ụ c sơn đại đệ tử huyền khí trưởng lão liền ở trên thuyền thường ninh trưởng môn là ta cha vợ ngươi nếu là muốn uy hiếp ta có thể thử một chút dĩ nhiên ta còn là liễu thành thiếu thành chủ cha của ta sẽ không ngốc đến để cho ta một người đi ra bên người liền tên h ộ v ệ cũng không an bài cho ta ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không ở ta h ộ v ệ xuất thủ trước mắt ta hả đúng rồi quên nói cho ngươi biết cha của ta tìm nữ nhân mặc dù nhiều nhưng là con trai chỉ có ta một cái hạ nhất đảm nhiệm liễu thành thành chủ ta không muốn làm cũng phải là ta cho nên ta coi như là đợi ở chỗ này bất động ngươi dám giết ta sao ngươi giết ta ngươi cũng phải chết đại lý vương triều cũng không có kết quả tốt liễu tùy phong lần nữa nâng lên bên cạnh cháo trắng nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, nữ võ thần quả đấm đột nhiên nhéo, chính mình một cái hóa thần kỳ cao thủ, lại bị một cái tiểu tiểu kim đan kỳ d ò a sợ, cái này l i ễ u tùy phong, đến tột cùng là thật có niềm tin, hay là ở dò xét chính mình, nữ võ thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu hút cháo, tựa hồ căn bản không nhìn thấy mình như thế. trong lúc nhất thời, nữ võ thần sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm mấy phần. sau một hồi lâu, nàng mới là đứng lên, hướng về phía liếu tùy phong chắp tay, c h ầ m rãi mở miệng nói, quấy dày, thiếu thành chủ, ngươi n h ỉ ngơi cho k h ỏ i đi, dứt tiếng nói, nữ võ thần xoay người đó là chuẩn bị rời đi. nhìn nữ võ thần bóng lưng đến cửa, l i ễ u tùy phong đột nhiên một hồi, k h ó e miệng lộ ra một vệt như có như không nụ cười, rồi sau đó gọi lại nữ võ thần, đ i ệ n hạ, thiên thư văn t ử ta là không hiểu, bất quá rượu này mà, không phải ta, là ta người sư đ ệ này, nữ võ thần thân hình dừng lại, rất nhanh đó là rời khỏi nơi này, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, vương bát chi khí không thể ném nhưng là sư đ ệ cũng không thể không r ú t a đàn bà và nam nhân giữa thế nào sinh ra quan hệ hoặc là thấy sắc này lòng tham cũng chính là mọi người lời muốn nói vừa thấy đã yêu hoặc là chính là lâu ngày sinh tình có thể là như thế nào mới có thể lâu ngày sinh tình đây đó là đương nhiên là thường thường nói chuyện phiếm nhiều kiểm định chú điểm thả ở trên người đối phương, sinh ra chung nhau để tài cảm, tiếp tục như vậy, tự nhiên có thể lâu ngày sinh tình rồi, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là nở nồ cười, rồi sau đó vỗ một cái bên cạnh diệp vô khuyết, được rồi được rồi, chớ già bộ, vội vàng tỉnh lại đi, liễu tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết mặt, diệp vô khuyết đau kêu một tiếng, sau đó trợn mở con mắt, cắn răng nghiến lời nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi làm gì, ngươi đem loại chuyện này cũng đẩy tới trên đầu ta tới. tiếng nói vừa dứt hạ, diệp vô khuyết lại cảm giác được trong đầu chuyện đến một trận thống khổ, lập tức cũng là không khỏi tựa vào bên cạnh trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi liền nói ngươi khi không hy vọng đi, ta đây chính là cho ngươi sáng tạo cơ hội à tiểu t ử ngươi không quý trọng, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, diệp vô khuyết một hồi, sắc mặt có chút nổi nóng, nhưng nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong sau đó, lại vừa là không nhìn được thở dài, trầm rãi tựa vào bên cạnh không nói thêm gì nữa, từ nội tâm lên đường, chính mình thực ra thật hy vọng có thể nói chuyện với nữ võ thần, nhưng là, mặc dù nội tâm rất khẩn cấp, lại cũng không đủ lý do, đại sư huyên sáng tạo loại lý do này, để cho trong lòng diệp vô khuyết có chút vui vẻ, rốt cuộc không cần nhẫn nại đi xuống, thấy diệp vô khuyết biểu tình, liễu tùy phong cười hắc hắc, chậm rãi đứng lên, xoay người ngồi ở bên cạnh trên ghế, không lâu lắm sau đó, lại vừa là có người làm tới, cho diệp vô khuyết cũng là đưa một chén cháo, để cho hai người ấm áp giả dày, hai người uống cháo, ngồi ở trên ghế, cửa phòng mở rộng, đêm qua uống nhiều rượu như vậy, bất kể nói thế nào, trong phòng vẫn có rất nồng nặc mùi rượu, mặc dù bị một ít hương liệu trận lại, nhưng là hương liệu có thể có ít lời gì, cho nên thông gió vẫn là rất trọng yếu, không lâu lắm sau đó, cửa đó là xuất hiện huyền khí trường lão thân ảnh thấy huyền khí trường lão liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người khó e miệng kéo một cái Cúi đầu tới được a thật là lợi hại a mới ra thục sơn liền cho ta náo xảy ra lớn như vậy trò cười huyền khí trường lão lạnh lùng nhìn một cái hai người thấy hai người cũng không dám với chính mình mắt đ ố i mắt lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng một cái tát vỗ vào trên bàn, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm mười tám để t ử biết sai, đối mặt huyền khí trưởng lão lửa giận, đơn giản nhất sự tình chính là c u i đầu nhận sai, đối với l i ễ u tùy phong mà nói, nhận sai cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, cho nên hắn rất thành khẩn c u i đầu tới, để t ử biết sai, bên cạnh diệp vô khuyết cũng là tương đối có thành tựu, để tử biết sai, biết sai, biết sai hữu dụng lời nói, muốn gậy gộc có ít lời gì, huyền khí trường lão tức giận mở miệng nói, trường lão bước giận, để tử đêm qua suy nghĩ rời đi thục sơn, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cách thục sơn xa như vậy, xa lạ như vậy hoàn cảnh, còn là buổi tối một người trải qua, đ ệ tử trong lòng cũng có chút thương cảm, sau đó gặp phải n h ị sư đệ, phát hiện n h ị sư đệ cùng đệ tử như thế, trong lòng chúng ta đối thuộc sơn có nồng nặc quyến luyến, n à y thứ nhất không có ở đây thuộc sơn trải qua ban đêm, thật để cho đệ tử trong lòng có chút khó chịu, vì vậy thương tâm sau khi, chỉ có thể là mượn rượu tiêu sầu, bỗng nhiên mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, biến thành bây giờ dáng vẻ, không chỉ có trò hề lộ ra, còn chuyện đi, ném t h ụ c sơn mặt, để t ử trong lòng biết sai, cảm giác sâu sắc áy náy, mời trưởng lão trách phạt, l i ễ u tùy phong nói lại nhảy mở miệng nói, nghe nói như vậy, huyền khí trưởng lão xứng sờ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc vẻ, cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là vẻ mặt mộng nhìn chăm chú lên trước mặt đại sư huyên, Con bà nó, ngâu, bà ờ ư n m ỹ biểu diễn h ơ n nữa đánh động lòng n g ư ờ i lời kịch. Ở h u y m n khí t r ư ở n g lão ấ m t ư n g ban đầu giữ vai trò chủ đạo dưới tình huống hoàn toàn thay đổi hai người ở huyền khí trưởng lão trong lòng ấm t ư ơ n g sau đó trả lại cho mình hai người đánh lên trung thành thục sơn nhãn hiệu cuối cùng trở lại một c á c h lấy lui làm tiến để cho huyền khí trưởng lão hạ thủ trừng phạt trong lúc nhất thời diệp vô khuyết cũng là nói không ra lời như không phải huyền khí trưởng lão vẫn còn ở c h à n g diệp vô khuyết thế nào đều phải cho đại sư huyên d ư n g thẳng một ngón tay cái, thật không biết xấu hổ a. huyền khí trưởng lão cũng là bị nói s ư ờ n sốt một chút, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên dược gì mấy phần, trong lúc nhất thời, chỉ có thể là thở dài. đứa nhỏ này, không nghĩ tới, lại trong lòng là nghĩ như vậy. nguyên lai là bởi vì nhớ nhung thục sơn như vậy tựa hồ cũng có thể thông cảm được a huyền khí trưởng lão tựa hồ là có chút mềm lòng nghiêng đầu nhìn l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết thở dài diệp vô khuyết cũng là miếng môi một cái đi theo l i ễ u tùy phong sau lưng quỳ xuống lạy để tử biết sai mời huyền khí trưởng lão trách phạt để tử thân là thục sơn đ ệ tử không có súng cảm đảm đ ư ơ n g ngược lại một mực ở thầm nghĩ đến thục sơn bên trên sinh hoạt, suy nghĩ trưởng môn, suy nghĩ sư đ ệ sư muội, suy nghĩ toàn bộ thục sơn, đây là đệ tử nhớ nhung thục sơn canh giờ thứ tám, như vậy ý nghĩ ở đệ tử trong lòng vẫn không có quên mất, đệ tử cũng thật cảm thấy h ồ thẹn, mời trưởng lão trách phạt, liễu tùy phong chừng lớn con mắt nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, vẻ mặt không dám tin. tà thuốc. nhân vật chính năng lực học tập như thế này mà nhanh sao. thế này thì quá mức rồi. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái. biểu hiện trên mặt có chút dù gì. cùng lúc đó, bên cạnh diệp vô khuyết cũng là nhìn lại. ở huyện khí trưởng lão không có phát hiện góc độ hướng về phía l i ễ u tùy phong chen lẫn chen chúc chân mày. thật là không biết xấu hổ. l i ễ u tùy phong vẻ mặt khiêng bị thu hồi ánh mắt, nghe hai người đ ệ tử lời nói. huyền khí trưởng lão cũng là thở dài. thôi, các ngươi cũng đã nói như vậy. ta có thể như thế nào đây. tùy phong là ta nhìn lớn lên. qua nhiều năm như vậy một mực ở thục sơn. vô khuyết mới bái nhập thục sơn bất quá mấy tháng. nhưng là tuổi nhỏ. coi thục sơn là thành nhà mình. ta cũng là có thể hiểu. huyền khí trưởng lão nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thôi các ngươi nhớ như vậy sai lầm lần sau không thể tái phạm biết chưa huyền khí trưởng lão sồ mặt hơi có chút nghiêm túc mở miệng nói phải l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết trong lòng hai người thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đồng ý say rượu đi qua nhức đầu là tất nhiên chỗ này của ta có hai hạt giải rượu đ a n các ngươi ăn vào đi, huyền khí trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, đem đan dược g a o cho hai người sau đó. huyền khí trưởng lão mới là đứng lên, s ô mặt khiển trách một chút hai người, đây mới là rời khỏi nơi này, hô, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, mềm n h ú n g nằm ở trên bàn mặt, được rồi, bây giờ đã lăn lộn đi qua hai ải rồi, còn có cửa ải cuối cùng rồi, còn có cửa ai cuối cùng, diệp vô khuyết kinh ngạc nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, biểu tình rất không minh bạch. ai thứ ba, đó chính là ra cánh cửa này, ngươi ra mặt có đủ hay không dày, nếu như đủ dày, đối mặt những người đó cười nhạo ngươi không để ý liền có thể, l i ễ u tùy phong giải thích, diệp vô khuyết gật đầu một cái, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy trong tay giải rượu đan, Diệp vô khuyết, bây giờ ngươi có thể đi được chưa. thời điểm không còn sớm, ngươi luôn là ở ở chỗ này của ta cũng không được a. ta đây là bản thân một người sân. l i ễ u tùy phong nhìn một cái diệp vô khuyết, thấy diệp vô khuyết còn ở trong phòng mình đổ thừa không đi, lập tức cũng là mở miệng nói, nghe nói như vậy. Diệp vô khuyết ngẩng đầu lên, rồi sau đó có chút quơ quơ trong tay giải rượu đan. hỏi vấn đề của ngươi đời trước thời điểm huyền khí trưởng lão thích uống rượu sao à l i ễ u tùy phong há to miệng cái vấn đề này làm khó ta nếu như ngươi để cho ta c ó g c ử u c ử u b ằ n g c ử u t r ư ơ n g ta không có vấn đề nhưng là nếu như hỏi ta đời trước sự tình này sẽ rất khó a dù sao ta là xuyên việt giả ngươi cầm người trọng sinh vấn đề khảo nghiệm ta Bài thi không đúng, cho nên l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, không biết rõ. Ta ấ m t ư ở n g không phải rất sâu sắc, nhưng là ta nhớ được huyền khí trưởng lão có một cái yêu mến nhất bảo vật, là cái hồ lô rượu, diệp vô khuyết mở miệng nói, cho nên l i ễ u tùy phong vẻ mặt không hiểu ngược lại hỏi. ngươi nghĩ, cái nhân tài nào sẽ trên người mang theo g i ả i rượu đan, một loại không uống rượu nhân, hoặc là không thường thường uống rượu nhân, cũng sẽ không trên người mang giải rượu đan chứ. Diệp vô khuyết ngược lại hỏi. quả thật, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, nhìn về phía trong tay giải rượu đan, ta có một ý tưởng, chờ chúng ta yêu cầu xuống thuyền tìm thiên kiến chứng thời điểm, chúng ta có thể tạo c â y già, cùng huyền khí trưởng lão uống rượu với nhau. ngươi cảm thấy thế nào, để cho huyền khí trưởng lão cho chúng ta người làm c h ứ n g diệp vô khuyết mở miệng nói, trưởng lão làm sao có thể sẽ nguyện ý đây, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, cho nên phải đem hắn chuốc say a, dùng ngươi tối ngày hôm qua cái rượu kia, ta cảm thấy được không tệ, ta chưa bao giờ hưởng qua cái loại này rượu, nếu như huyền khí trưởng lão cũng là một c á c h yêu người uống rượu lời nói, cũng sẽ không bỏ qua, Diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong xứng sờ, nhìn về phía diệp vô khuyết, n à y không nếm không phải một biện pháp tốt, nhưng là, sơ s u ấ t rất nhiều, yêu cầu từng cách bổ vào. vì vậy, hai người ở hai mắt nhìn nhau một cách sau đó, đó là nhanh chóng thương lượng rồi kế sách. sau nửa giờ, kế hoạch an bài không sai biệt lắm. Diệp vô khuyết đó là bị l i ễ u tùy phong cho đá ra khỏi phòng. Dù sao, n à y là mình địa phương, là l i ễ u thành thiếu thành chủ mới có thể đợi địa phương. Hắn một mực đợi ở chỗ này, không tốt lắm. Diệp vô khuyết vỗ mung một cái, cũng lơ đĩnh, có biện pháp đi tìm thiên kiến chứng, còn có cơ hội cùng nữ võ thần sinh ra đồng thời xuất hiện, vô luận là loại nào. cũng để cho diệp vô khuyết tâm tình rất vui vẻ, cho nên cũng sẽ không để ý l i ễ u tùy phong động tác, ra l i ễ u tùy phong cửa phòng, rất nhanh. Diệp vô khuyết đó là ở về phòng của mình trên đường, gặp cũng giống như mình say rượu mới tỉnh lan nhi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba, chương ba trăm mười chín kiếp trước người yêu lần đầu tiên gặp mặt, diệp công tử, xin dừng bước, thấy lan nhi, Diệp vô khuyết vỗ đầu một cái, sau đó hướng về phía nàng nặn ra một cái nụ cười, thấy Diệp vô khuyết biểu tình, lan nhi trên mặt lộ ra một vệt hồng vân, ngay sau đó là không kềm được rồi. ai nhá, đều tại các ngươi, ai cho ngươi môn cho ta hút rượu, tức c h ế t ta mất. sáng sớm hôm nay tỉnh lại thời điểm, bị tiểu thư thối mắng một trận, lan nhi có chút tuổi thân mở miệng nói, có lẽ là cùng uống qua rượu nguyên nhân cho nên giờ phút này lan nhi cũng không có bao nhiêu phòng bị vẻ mặt ngây thơ oán giận nói nghe nói như vậy d i ệ p vô khuyết cũng là cười khổ một tiếng ta cũng vừa bị trưởng lão khiển trách xong thật là xui xẻo a thấy d i ệ p vô khuyết cùng mình cảnh ngộ x â y xích không nhiều lan nhi trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc ngay sau đó lại vừa là nở n ụ cười nhìn dáng sấp, chúng ta đãi ngộ đều giống nhau chứ sao. Diệp vô khuyết lại vừa là b ấ t đắc d ĩ cười một tiếng, không nhìn được lắc đầu một cái. Lan nhi cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì không, ta tìm ngươi không việc gì, bất quá, ta tiểu thư ra tìm ngươi có chuyện, lan nhi phản ứng lại, liền vội mở miệng nói. nhà chúc ta sau khi tiểu thư trở về sẽ để cho ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, gặp lại ngươi đi ra, sẽ để cho ta kêu ngươi qua. ồ, diệp vô khuyết chân mày cao lại, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên quái gì mấy phần. Chẳng lẽ, là vừa mới đại sư huyên lời nói có hiệu quả rồi. cho nên lúc này, nữ võ thần liền đến tìm mình, nghĩ tới đây. trong lòng diệp vô khuyết đột nhiên có chút kích động, lúc trước m ặ c dù thấy được nữ võ thần, nhưng là, cái kia là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có hai người đơn độc gặp mặt, vào giờ phút này, vừa nghĩ tới có thể cùng nữ võ thần đơn độc gặp một mặt, trong lòng diệp vô khuyết đột lại chính là trở nên khẩn trương mấy phần, này không phải sợ hãi, liền là đơn thuần khẩn trương, ngươi suy nghĩ một chút, Kip ế trước thích nhân liền ở trước mặt mình. đây là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt. ngươi nên ứng đối như thế nào. có lẽ, đại sư huyên nói đúng. chính mình phải cho nàng một cái ấn tượng tốt. có lẽ lấy trước kia một lần bi kịch kết cục. muốn lần nữa sửa lại. nghĩ tới đây. diệp vô khuyết cũng là xiết quả đấm một cái. cắn chặt răng. đi thôi. ta dẫn ngươi đi thấy nhà t r ú c ta tiểu thư. Lan nhi mở miệng giải thích, được, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, cho dù là là người của hai thế giới, ở dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn có chút khẩn trương, khẩn trương không đạo lý chút nào, thậm chí ở trước khi vào cửa, diệp vô khuyết còn suy nghĩ một chút, chính mình có nên hay không tìm một gương lấy mái tóc chuẩn bị một chút, dù sao, mới từ đại sư huyên nơi đó đi ra, Bất quá, hiển nhiên là không có khả năng. Lan nhi tiến vào, nói mấy câu sau đó đó là đi ra, vào đi thôi. chúng ta tiểu thư đang ở bên trong được. Diệp vô khuyết khẽ gật đầu, chậm rãi nâng lên chân, bước chân vào trong phòng. có như vậy một sát na. Diệp vô khuyết thậm chí cảm giác mình trở lại đời trước. bốn phía đang nhanh chóng biến hóa. bóng người của mình cũng ở đây cao ra khói miệng xuất hiện s â u đối diện nữ võ thần cũng là trở nên thon gầy thêm vài phần vắng lặng trong con ngươi nhiều hơn một vệt tang thương khí thế cũng là cực độ bức người nhưng là hết thầy các thứ này đều tại nữ võ thần một tiếng lo nhẹ sau đó nhanh chóng biến mất hết thầy lại trở nên bình thường hay là kiếp này kiếp này như c ũ thấy mặt lần đầu d i ệ p vô khuyết mơ hồ có chút thất thần, cho đến nữ võ thần chủ động mở miệng, hắn mới là tỉnh hồn lại, ngươi đang nhìn cái gì, nữ võ thần kinh ngạc nhìn d i ệ p vô khuyết, người đàn ông trước mắt này, để cho nàng có một loại không nói được cảm giác kỳ quái, nhất là mới vừa rồi hắn nhìn mình ánh mắt, để cho nữ võ thần thập phần không hiểu, trong ánh mắt kia, mang theo rất phức tạp đồ vật, cứ việc nữ võ thần cũng gặp qua không ít người nhưng lại cũng không có mấy người có thể giống như trước mặt diệp vô khuyết như thế cho mình một loại không nhìn thấu phức tạp cảm giác nghĩ tới đây trong lòng nữ võ thần lại vừa là khẽ hơi trầm xuống một cái nhìn dáng s ấ p chính mình hay lại là khinh thường l i ễ u tùy phong hắn thật không phải một cái bao cỏ rất mạnh ngưu tầm ngưu mã tầm mã người lấy quần thể mà phân biệt cùng với l i ễ u tùy phong nhân cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản vì vậy nữ võ thần thu liếm lại rồi trong lòng ý k h i ê n b i ệ t bình t ĩ n h nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết diệp công tử ngồi thanh t h ú y thanh âm không mất quỷ nghiêm đồng thời lại mang một cổ thanh phong đập vào mặt mùi vị để cho người ta rất thoải mái diệp vô khuyết có chút say mê nhưng là rất nhanh, hắn liền thanh tình lại, nhìn lên trước mặt nữ võ thần, hắn có chút k í c h động, nóng bỏng, cái này khuôn mặt, tại hắn trong m ộ n g xuất hiện vô số lần, như cũ rõ ràng như vậy, sinh động, bây giờ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm, d i ệ p vô khuyết thậm chí có loài xung động, muôn ôm、um、đi lên, hung hãn hôn một cái, mà nghiêng về sau tố chính mình tương tư nhưng là đây là không có thể làm việc tình mặc dù mình có hai đời trí nhớ nhưng là nữ võ thần không phải nàng hay lại là đời này người diệp vô khuyết hít sâu một hơi cố đè xuống kích động trong lòng đây mới là c h ậ m rãi chắp tay đa tạ dứt tiếng nói diệp vô khuyết đó là ngồi ở bên cạnh không lên tiếng nữa Nữ võ thần hiếu kỳ quan sát liếc mắt diệp vô khuyết. Biểu tình có chút quái gì. Từ mới vừa rồi ánh mắt của diệp vô khuyết bên trong. Nàng mơ hồ phát giác rất no tràn đầy tâm tình. nhưng là vẻ này tâm tình rất nhanh thì bị hắn thu lại. Bây giờ không nhìn ra chút nào tới. n à y bởi vì sao sẽ đối với chính mình có như vậy đầy đặn tâm tình. tại sao, hắn nhận biết mình sao. trong lòng nữ võ thần càng phát ra tò mò đồng thời đối người trước mắt này thái độ cũng là nghiêm túc mấy phần ngay từ đầu nàng đơn thuần lấy vì người nọ chính là l i ễ u tùy phong bên cạnh một cái chân chó tiểu tiểu thục sơn đ ệ tử nhưng là bây giờ rất nhiều thứ đều là bị đánh đổ d i ệ p công tử nhận biết ta nữ võ thần có chút hiếu kỳ hỏi nữ võ thần đại danh nghĩ đến là không người không biết, không người không hiểu. Diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng, cho một cái giọt nước không lọt câu trả lời. Nữ võ thần vẫn còn có chút hiếu kỳ. cái này tuyệt đối không phải mới vừa rồi hắn đầy đ ặ n tâm tình nguồn. Diệp công tử m á i kiến ta. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ta cả đời này lần đầu tiên đối mặt nữ võ thần điện hạ. Diệp vô khuyết nhẹ giọng nói. ánh mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm nữ võ thần. Nàng hay lại là giống như ban đầu như vậy. ngang ngược. tự tin. trung quy lại là mang theo siêng năng hiếu kỳ cùng không hiểu. giống như là một người hiếu kỳ mèo con như thế. trên mặt n ổ i là một cái bá đạo tổng tài tính cách. nội địa bên trong nhưng lại ôn nhu. n h ị t ngợm. nóng bỏng giống như mèo con như thế. ta cảm thấy được sợ sợ không phải. Nữ võ thần lắc đầu một cái, không biết tại sao, diệp vô khuyết ánh mắt kia lại để cho chính nàng đều có nhiều chút chống đỡ không được rồi, lập tức cũng là quay đầu đi chỗ khác, a, diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng, c h ầ m rãi hỏi, không biết gió điện hạ tới tìm ta, là có chuyện gì không, quả thật là có chuyện, nữ võ thần gật đầu một cái, chỉ hướng đứng ở cửa lan nhi, đêm qua, các ngươi mang theo lan nhi uống rượu nàng vẫn còn con nít diệp vô khuyết cười một tiếng đúng vốn là chỉ là muốn để cho lan nhi cô nương nếm thử quen thuộc cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản thật sự là xin lỗi không biết rõ lan nhi cô nương thân thể như thế nào chỗ này của ta có một viên g i ả i rượu đan không biết rõ lan nhi cô nương có hay không yêu cầu Ta đã giúp nàng đem trong cơ thể rượu bức ra. không sao. Ta chẳng qua là cảm thấy. lần sau cũng không cần để cho lan nhi uống rượu. nữ võ thần tiếp tục mở miệng nói. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba. chương ba trăm hai mươi vờ tha để b ắ t thật. đây là tự nhiên. ngày hôm qua chỉ là một ngoài ý muốn. sau này sẽ không để cho lan nhi cô nương uống rượu. d i ệ p vô khuyết mở miệng cười nói, lan nhi đứng ở cửa, có chút không vui, ngươi còn không hỏi qua ý của ta thấy đâu rồi, ngươi làm sao lại biết rõ ta không muốn uống rượu đâu rồi, ngày hôm qua rượu ngọt tí tách, rất tốt uống, đêm qua ta giúp lan nhi bước ra bên trong thân thể rượu thời điểm, đột nhiên phát hiện rượu kia dịch, cũng không giống như thuộc về ta lúc trước uống qua bất kỳ rượu, đây cũng là để cho ta có chút hiếu kỳ. không biết rõ rượu này. là thế nào ùa ra tới à. nữ võ thần con ngươi chuyển một cái. đem lời đề bắt đầu chuyển tới rượu phía trên. diệp vô khuyết lại vừa là mím môi cười một tiếng. nếu như nữ võ thần cùng l i ễ u tùy phong trò chuyện thiên thời sau khi hắn không có tỉnh, cũng hoặc là đại sư huyên cũng không có tự nói với mình liên quan sự tình lời nói. diệp vô khuyết khẳng định không biết rõ nữ võ thần hỏi cái này lời nói ý tứ nhưng là bây giờ hắn rất rõ ràng nữ võ thần chú ý đơn giản chính là thiên thư văn tự thôi nếu đại sư huyên cho mình bày s o n g đường kia mình vô luận như thế nào cũng không thể làm hại rất tốt mà nắm chặt tốt mới được a nghĩ tới đây diệp vô khuyết tiếp tục khiêm tốn mở miệng nói đó là ta chính mình ù ra tới rượu. Mùi vị còn có thể. có vài người uống quen. có vài người nhưng là chưa chắc. nữ võ thần còn là cái gì hữu dụng tin tức cũng không có nghe hiểu được. làm trong lòng hạ cũng là có chút nóng này đứng lên. uyển nếu là có móng vuốt mèo ở quấy n h u như thế. vì vậy, nàng tuyệt đối không tiếp tục ẩm giấu. tiếp tục mở miệng nói. cái bọc kia rượu đèn lưu ly cũng rất đẹp mắt. Ta gặp bái kiến bất kỳ vật gì cũng không giống nhau. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết lại vừa là nở nụ cười. đại sư huyên kiểm định với rượu tất cả mọi chuyện đều là nói cho chính mình. vì vậy, hắn cũng không lo lắng. giờ phút này cũng có thể ứ n g đối tự nhiên. các ngươi xưng là lưu ly. bất quá ở ta trong miệng nó gọi là thủy tinh. sáng bóng xuyên thấu qua minh độ so với lưu ly tốt hơn giá cả cũng rất tiện nghi diệp vô khuyết mở miệng nói kia lưu ly thủy tinh là ngươi lấy ra trong lòng nữ võ thần một hồi không nhịn được mở miệng hỏi phải diệp vô khuyết c h ầ m rãi gật gật đầu nghe nói như vậy trong lòng nữ võ thần căng thẳng có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết không nghĩ tới lại thật là hắn lấy ra. nếu kia dụng cụ là hắn lấy ra. bên ngoài những văn tự đó, không phải cũng là hắn lấy ra. chỉ là, thẳng thừng như vậy hỏi. cũng không biết rõ hắn sẽ không có trả lời. nghĩ tới đây, nữ võ thần có chút trần c h ờ mấy phần. thế nào, điện hạ đối với ta trai có vấn đề gì không. diệp vô khuyết mở miệng cười hỏi. À, Ta c h í Nữ h chút hiếu hôm Nhi Không thể hay không cũng cho là Lan Ngày có mực còn công có cúng nói Một biết tử ta một ít kia. đòi Diệp qua uống rượu muốn uống. rượu. kỳ. n rõ. võ thần con ngươi lói lên một cái, mở miệng hỏi, chỉ là rượu sao. Diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng, nữ võ thần một hồi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi d i ệ p vô khuyết, biểu tình hơi kinh ngạc. Chẳng nhẽ h ắ n đã biết mình mục đích. Nếu lời như vậy, vậy mình thật giống như thì không cần ẩn núp mà. Nếu là điện hạ yêu cầu rượu nói, t ù y thời nói là được, ta có thể cho điện hạ. Diệp vô khuyết chắp tay, rồi sau đó đứng lên, c h ầ m rãi mở miệng nói. Ta lần này trở về cầm nhiều chút rượu cho điện hạ. d ứ t tiếng nói, diệp vô khuyết thẳng xoay người đi ra phía ngoài. nhìn diệp vô khuyết bóng lưng nữ võ thần lại vừa là xứng sờ biểu hiện trên mặt lại vừa là trở nên quái gì mấy phần thế nào cảm giác tiểu tử này tâm lý thật giống như cũng đang chờ mình nói lời như vậy đây hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt này còn giống như là một bộ không g i a n nổi dáng vẻ vậy thì đa tạ diệp công tử rồi nữ võ thần thở dài nhẹ nhàng xoa c h á n một cái Ta không phải muốn uống rượu a. Ta là muốn hỏi v ấ n thiên thư văn tự sự tình a. cũng được. Hắn nâng tốc cho cầm về. chính mình nhìn k ỹ một chút phía trên thiên thư văn tự. rốt cuộc viết cái gì. lan nhi như c ũ đứng ở cửa. vẻ mặt u oán nhìn nữ võ thần. tiểu thư. thế nào. nữ võ thần phiền não khoát tay một cái. tiểu thư ngươi chính là mình muốn muốn uống rượu. lại không chịu lan nhi uống rượu ngươi ngươi cố ý lan nhi mở miệng nói ta không phải muốn uống rượu a nữ võ thần có chút vô lực bên kia diệp vô khuyết nhanh chóng quay người sang lại lần nữa đẩy cửa tiến vào l i ễ u tùy phong trong phòng l i ễ u tùy phong sợ hết hồn liền vội vàng đắp lên chăn ngươi có lầm hay không ngươi đi vào cũng không gõ cửa sao ngươi đây là xâm phạm riêng tư của ta biết không biết rõ. được rồi được rồi. không cần nói nhảm. vội vàng giúp ta một chút. diệp vô khuyết lại là căn bản không có nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. liền vội khoát khoát tay. oanh nhi muốn uống rượu. nhanh chuẩn bị cho ta một chút. diệp vô khuyết liền vội mở miệng nói. oanh nhi. l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút. rất nhanh thì là phản ứng lại đây là nữ võ thần tên tối ngày hôm qua lúc uống rượu sau khi diệp vô khuyết đã tải túc trong lúc say hô hoa rất nhiều lần rồi uống rượu vô duyên vô cớ uống rượu làm gì ngươi có lầm hay không liễu tùy phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi nàng khẳng định không phải là muốn uống rượu mà là muốn nhìn một chút trên chai rượu mặt thiên thư văn t ử diệp vô khuyết mở miệng nói, ta không thể đem chai rượu cho nàng a. l i ễ u tùy phong phản bác, tại sao không được. Diệp vô khuyết có chút không phục, con bà nó tiểu t ử ngươi có phải hay không là muốn muốn yêu nói điên rồi. Suy nghĩ khó dùng rồi hả. đến đến, ta giảng giải cho ngươi một chút, phải làm gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, vỗ một cái diệp vô khuyết đầu. ngươi lúc này, chai rượu chính là ngươi cùng nàng giữa liên lạc. cho nên, ngươi khẳng định không thể trực tiếp đem chai cho lấy ra. ngươi muốn làm gì, ngươi muốn câu cá, hấp dẫn nàng sự chú ý. đồng thời trong khoảng thời gian này, đem nàng đối chai rượu sự chú ý chuyển tới trên người của ngươi tới. nhưng là, ngươi cũng không cần một mực không cho nàng triển lộ một ít gì đó. Mỗi lần ngươi đều muốn đem tuyến hướng ngươi bên này thu vừa thu lại. biết chưa? l i ễ u tùy phong dặn dò. ngay sau đó, vờ tha để mắt thật, đội khách thành chủ. đủ loại từ ngữ xuất hiện ở diệp vô khuyết trong đầu. nghe diệp vô khuyết vẻ mặt m ộ n g đại sư huyên, ngươi, ngươi thật, không biết xấu hổ. diệp vô khuyết cắn răng, không nhịn được mở miệng nói. sư huyên là đang giúp ngươi, liễu tuỳ phong mắng, đồng thời từ trên đai lưng mặt một vệt, móc ra hai cái hồ lô rượu. trong này, một là rượu vang, một là rượu trắng, ngươi có thể cùng với nàng chia sẻ, nhưng là ta cho ngươi biết, nữ võ thần như vậy nữ tử, tự nhiên là dạng gì tài tuấn đều là xem qua, cho nên ở trước mặt nàng, ngươi ngàn vạn lần không nên làm bộ như ngươi dáng vẻ rất lời hại, ngươi muốn biểu hiện rất khiêm tốn, sau đó để cho chính nàng nhận ra được ngươi chỗ lời hại. biết chưa? l i ễ u tùy phong vẻ mặt khao khát nhìn chằm chằm diệp vô khuyết, hy vọng hắn có thể đ ổ hóa tan quán thông chính mình dạy hắn những thứ đó. diệp vô khuyết nghe s ư ờ n sốt một chút, cuối cùng vẻ mặt mộng nắm hai cái hồ lô rượu rời khỏi nơi này, h ẳ n g đến xuất hiện ở nữ võ thần cửa, hắn vẫn còn có chút không có phản ứng kịp. Bất quá, nữ võ thần phát hiện hắn, đó là chủ động tiến lên đón diệp công tử, trở lại, a, đúng a, đây là ta mang cho ngươi rượu, diệp vô khuyết hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó cầm trong tay đồ vật đưa tới, Nữ võ thần nhận lấy diệp vô khuyết tay đồ vật bên trong nhìn kỹ liếc mắt sau đó. không khỏi có chút thất lạc. quả nhiên, cũng không có thiên thư văn tử. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm hai mươi một tranh chấp. rượu này, đa tạ, bất quá, ta còn là sau này uống nữa đi. Nữ võ thần cười một tiếng, đem rượu bình thu vào. rồi sau đó lại vừa là nhìn một cái trước mặt diệp vô khuyết nhẹ giọng nói thực ra ta đ ố i cái kia cái gì thủy tinh thật cảm thấy hứng thú diệp vô khuyết cũng là nở nô cười hai tay cóng ở sau lưng tựa như cười mà không phải cười nhìn nữ võ thần nữ võ thần cũng là s ư ờ n g sốt một chút nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết trong lúc nhất thời hai người mắt đ ố i mắt Diệp vô khuyết ngược lại là thàn s u ấ t sức, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, mà đối diện trong lòng nữ võ thần có ý nghĩ khác, trong lúc nhất thời, cũng không dám nhìn lại diệp vô khuyết rồi, liền vội vàng nghiêng rồi đầu tới, diệp vô khuyết không tiếng đ ồ n g cười một tiếng, đ i ệ n hạ, không muốn gấp như vậy, nếm trước nếm rượu, về phần những vật khác, vậy thì sau này hãy nói, Cái gì, nữ võ thần ngẩn ra. trong lúc nhất thời lại là bị d i ệ p vô khuyết lời nói hù dọa. cả người nói không ra lời. ta đi trước. sau này, nếu là lan nhi thích uống rượu, thực ra cũng có thể uống một chút. cô gái uống chút rượu vang. không có gì. d i ệ p vô khuyết cười một tiếng, mà sau đó xoay người. ở nữ võ thần còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống thẳng đó là rời đi nhìn diệp vô khuyết bóng lưng nữ võ thần trong mắt nổi lên một vệt mê mang còn có chút ngưng trọng hắn mới vừa rồi là ý gì nếm trước nếm rượu còn lại sau này hãy nói chẳng nhẽ hắn biết mình là muốn muốn biết thiên thư bí mật của văn t ử nhưng là hắn tại sao không nói ra ngược lại ở chỗ này giả thần giả ruột dáng vẻ trong lòng nữ võ thần toát ra nồng nặc nghi ngờ trong lúc nhất thời cũng là không biết rõ nên nói cái gì đồ tốt rồi tiểu thư lan nhi từ bên cạnh b u lại đáng thương nhìn chằm chằm nữ võ thần thực ra ta cảm thấy được rượu kia rất tốt uống ngươi nếm thử một chút nhìn liền biết tối ngày hôm qua uống say thật không trách ta không trách ngươi, còn ngờ rượu, nữ võ thần có chút tức giận mở miệng nói, lan nhi tuổi thân không nói ra lời, biểu tình cũng là đáng thương. bên kia, l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường, trong đầu dùng sức nhi nhớ lại chính mình tối ngày hôm qua kết quả cũng làm chuyện gì, chỉ là muốn thật lâu, cuối cùng không thể không thở dài, chán trường lần nữa ngã xuống, làm chuyện gì, Hắn một cách cũng không nhớ rõ. Duy nhất một có ấm tượng, chính là mình ấy. Sau đó lại uống. đây là trong đầu Hắn duy ấm tượng đầu tiên. Bất quá, hôm nay tiểu công công cùng nữ võ thần cũng không có nói mình đã làm gì. Muốn đến chính mình rượu phẩm hẳn cũng không tệ lắm. không đến n ổ i uống rượu say sau đó mượn rượu làm càn. ở tâm lý tự mình an ủi mình một phen sau đó. liễu tùy phong đó là suy nghĩ chuyện kế tiếp tình, dựa theo dự trù. Thuyền ở hậu thiên buổi chiều thời điểm, thì có thể đến hướng châu hoa biển rồi. nơi đó chính là d i ệ t vô khuyết lời muốn nói có thiên kiến chứng địa phương. nhìn hắn dáng vẻ, là quyết định nhất định phải đi qua nhìn một cái. đã như vậy, vậy mình liền liều mình theo q u â n tử đi. bất quá, Lần này cũng không thể như lần trước tìm bát tí thần viên như vậy làm loạn. Lần trước chính mình trộm nghiệp hỏa đạo liên trở lại. kết quả bởi vì diệp vô khuyết với chính mình dựa vào rất gần. Thỉnh thoảng cứ tới đây nhìn chính mình như thế. để cho liễu tùy phong căn bản không dám đem nghiệp hỏa đạo liên liên thai lấy ra tu luyện. thật là lãng phí. nghĩ tới đây. liễu tùy phong ở trong lòng nghiêm nghị phê phán mấy câu. Muốn núp ở bên trong khoang thuyền dựa vào không lộ diện mà hóa giải xã hội l u n túng là nhất định sẽ không thành công. vì vậy, ở d i ệ t vô khuyết từ chính mình cửa lắc lư ba lần sau đó, l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì hơi không kiên nhẫn rồi. lần đầu tiên mở cửa đi ra ngoài, đồng thời hung h á n chừng mắt liếc hắn một cái. ngươi lúc ầm lúc hiện, có phiền hay không. đại sư huyên Lúc này không thể núp ở bên trong khoang thuyền không ra ngươi một mực tránh ở bên trong kết quả đến thời điểm thâu thiên kiến chứng thời điểm chính mình lại đi ra rất dễ dàng bị người phát hiện sơ hở d i ệ p vô khuyết mở miệng nói l i ễ u tùy phong biếu môi chậm rãi nằm ở bên cạnh trên lan can trên cao nhìn xuống đi xuống mặt nhìn đồng thời nói ngươi kế hoạch thế nào không sai biệt lắm trong nội tâm của ta đã có ý tưởng. đến thời điểm, ngươi nghe ta, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. diệp vô khuyết khẳng định gật đầu một cái. ta có chút không tin tưởng ngươi. l i ễ u tùy phong có chút trần trờ. đối phó bát tí thần viên sự tình để cho hắn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. diệp vô khuyết cho là mình có kế hoạch. chính mình cho là diệp vô khuyết có thực lực. kết quả hai người quay đầu lại không có thứ gì. tất cả đều là bằng vào vận khí cùng hắc thành công trộm được rồi b ắ t tí thần viên đồ vật. cái này làm cho l i ễ u tùy phong rất khó chịu, bởi vì này không thể hiện được đến chính mình làm xuyên việt giả chỉ số ít. rất thất bại. ta có ý tưởng, diệp vô khuyết khoát tay một cái. sau đó khẳng định mở miệng nói, đại sư huyên, ngươi yên tâm đi. lần này, ngươi liền nghe ta, đến thời điểm tuyệt đối sẽ không có vấn đề, được, lời này nhưng là ngươi nói, đến thời điểm không muốn đổi ý, đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như có nguy hiểm, đừng trách ta chạy a. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết có chút hận sắt không thành được thép, ngươi có lầm hay không, ăn khổ trung khổ mới là người trên người, không có chút nào mạo hiểm, nơi nào đến hồi báo, được rồi, ngươi không cần nói n h ả m đạo lý lớn ta so với ngươi biết, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió sau, không trải qua mưa gió, làm sao có thể thấy t h ả i hồng, mưa gió t h ả i hồng, vang vang mân côi, l i ễ u tùy phong nói lại nhảy mở miệng nói, d i ệ p vô khuyết thở dài, vừa mới chuẩn bị khinh bỉ một phen, đó là nhìn xuống phía dưới trên bung mặt truyền đến hỗn loạn âm thanh ngay sau đó tinh mắt l i ễ u tùy phong đó là vỗ vai hắn một cái đánh nhau mau nhìn đánh nhau diệp vô khuyết cũng là những mày một cái ngưng thần nhìn sang nhất thời biểu tình hơi dừng lại một chút trong mắt có chút kinh ngạc đứng lên phía dưới trên bung có hai đôi đội ngũ phân biệt rõ ràng đối lập đến nhất phái, mặc quần áo của côn lôn đồng thiên, về phần một phái khác, bất ngờ chính là thuộc sơn kiếm phái. côn lôn đồng thiên gần đây xảy ra chuyện gì, luôn là theo ta thuộc sơn kiếm phái đối nghịch, d i ệ p vô khuyết cao mày mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái, ta xem bọn hắn chính là thiếu giáo huấn, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút, đừng có gấp trước xem một chút xảy ra chuyện gì, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, cũng không thẳng tiếp theo, mà là cứ như vậy đứng ở trên bung mặt nhìn, phía dưới, nhân đều là tổ tập với nhau, tình cảnh có chút hỗn loạn, hơn nữa bởi vì là ở tầng dưới chót bung thuyền, những người khác cũng rất nhiều, cho nên bên trong một vòng ngoại một vòng, rất nhanh liền đem trung gian nhân vây, huyền náo trong thanh âm, l i ễ u tùy phong mất một phen công phu mới là nghe biết bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi có bị bệnh không ta nằm ở trên bung mặt thật tốt ngươi đá ta cái ghế làm gì đây là các ngươi bung thuyền sao liền nằm ở chỗ này chính ngươi không địa phương nằm sao muốn nằm lại chính mình trên thuyền nằm đi ngươi quản được sao chúng ta đại sư huyên nói cái này kêu tắm nắng nhiều phơi một chút có trợ giúp trong cơ thể dương khí tăng trưởng, cho nên ta mới vừa mới tu luyện đâu rồi. ngươi biết rõ cắt đứt người khác tu luyện là đại kỷ sao, nói chuyện là thủ nhân. cái thanh âm này l i ễ u tùy phong rất quen thuộc, đến khi hắn nói tắm nắng, cũng đúng là l i ễ u tùy phong dạy hắn. bất quá đó là ban đầu chính mình buồn chán phơi thái dương thời điểm tìm ra một cái cớ. không nghĩ tới bị hắn cho hoạt hoặc hoạt d ù n g rồi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba. chương ba trăm hai mươi hai cố ý gây chuyện. n g u si, phơi thái dương sẽ không ở ngươi trong phòng mình phơi. đến chúng ta tầng này làm gì. đối diện côn lôn động thiên nhân dếu cợt nói. ngươi có phải hay không là ngốc. ngươi ở bên trong phòng có thể phơi đến thái dương. thủ nhân có chút k h i n h bị mấy phần. ngươi nói cái gì, nghe được thủ nhân dễu cợt chính mình. trên mặt người kia cũng là hiện ra một cái cổ vẻ nổi nóng, lập tức cũng là nhìn chăm chú lên trước mặt thủ nhân phấn nộ quát. ta nói ngươi có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề. thủ nhân mở miệng nói. ngươi xem một chút, lúc trước nhiều giỏi một cái người đàng hoàng, từ với ngươi bắt đầu giao t h i ệ p với sau đó. bây giờ thì trở thành bộ dáng này. Diệp vô khuyết chỉ chỉ phía dưới thủ nhân, sau đó nhìn về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt bất thiện nhìn một cái diệp vô khuyết, sau đó nói, ngươi đang ở đây nói b ậ y bạ gì đó đồ vật, ta có thể không phải nói b ậ y diệp vô khuyết lắc đầu một cái, chính ngươi nhìn mà, tim chết, côn lôn động thiên nhân cũng là sầm mặt lại, có chút nổi nóng một bước tiến lên con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm thủ nhân các ngươi thuộc sơn kiếm phái khinh người quá đáng ta ở chỗ này thật tốt phơi thái dương là các ngươi côn lôn động thiên nhân tới đuổi chúng ta còn đem chúng ta đồ vật vứt bỏ đến tột cùng là ai khinh người quá đáng bây giờ các ngươi ngược lại á c nhân cáo trạng trước thật là không biết xấu hổ thủ nhân mở miệng nói Phúc, nghe nói như vậy, côn lôn đồng thiên n h â n trong nháy mắt chính là nổ mà bắt đầu, trực tiếp một cái tát chính là đánh về phía thủ nhân, thủ nhân đồng tử co r ụ t lại, hiển nhiên không ngờ rằng này côn lôn đồng thiên n h â n lại trực tiếp làm chính là đồng thủ, hay lại là ở dưới con mắt mọi người, hơn nữa người kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, t h ế công phát động lại vừa là ngoài dự đoán mọi người, vì vậy, dưới sự bất ngờ không k ị t đề phòng, thủ nhân không ngăn trở, trên mặt cũng là nhiều hơn một dấu bàn tay đi ra, cả người bị cổ lực lượng này cho mang hất bay ra ngoài, ngươi đã nói chúng ta côn lôn đồng thiên khi người h n quá đáng, ta đây liền bắt n ạ t ngươi rồi, mảnh địa phương này, xử chúng ta côn lôn đồng thiên cũng sớm đã chiếm cứ, ngày hôm qua chúng ta chính là chỗ này, hôm nay bất quá muộn trong chốc lát, liền bị các ngươi cưu chiếm thước xào rồi thật là buồn cười người kia mở miệng nói thủ nhân té xuống đất khói miệng chảy ra vết máu biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút âm trầm bên cạnh một đám thuộc sơn đ ệ tử cũng là vội vã đỡ lấy hắn thủ nhân sư đ ệ ngươi không sao c h ứ ta không sao thủ nhân lắc đầu một cái lau một cái khói miệng vết máu những người này thật sự là khi người h n quá đáng ngươi nhanh chóng nói cho đại sư h u y n h đang khi nói chuyện bên cạnh một cái đệ tử cũng là gật đầu một cái nhanh nhanh rời đi nhưng là còn chưa kịp rời đi nơi này một đám thuộc sơn đệ tử đó là bị côn lôn động thiên nhân vây các ngươi muốn làm gì thủ nhân sầm mặt lại có chút n ổ i nóng mở miệng nói làm gì các ngươi chiếm chúng ta địa phương còn muốn đi tìm nhân ngươi cho ta là người n g u à người kia mở miệng nói nhị sư huyên sau lưng côn lôn đồng thiên nhân nhanh chóng chạy tới chạy tới phía sau người nọ sau đó thấp giọng nói người chúng ta đều tới vậy thì tốt kia được gọi là côn lôn đồng thiên nhị sư huyên nhân cười lạnh một tiếng ánh mắt lục x o á t a liếc mắt trước mặt t h ổ nhân khó i miệng lộ ra từng tia che lấp biểu tình. theo dứt tiếng nói, thủ nhân cũng là nổi giận đứng lên. ngươi dám xuống tay với chúng ta. ta cho ngươi biết, cũng chính là chúng ta đại sư huyên không có ở đây. nếu không lời nói, ngươi làm sao dám. thủ nhân có chút nổi nóng. ở leo lên thuyền trong mấy ngày này, côn lôn động thiên nhân có hay không đó là gây chuyện. lớn lớn nhỏ nhỏ tranh chấp đã xuất hiện nhiều lần, không có lý do gì khác, cũng là bởi vì côn cô lôn động thiên nhân muốn thay tôn chấp sự cùng ngao thanh báo thù, rửa sạch xỉ nhục, nhưng là bọn hắn lại không dám xuống tay với l i ễ u tùy phong, vì vậy chỉ có thể là tìm mặt những đ ệ tử này phiền toái, mà hôm nay cũng là bởi vì biết rõ l i ễ u tùy phong vẫn không có từ trong nhà mặt đi ra, hơn nữa uống rượu say d ù n lên chuyện xấu hổ. vì vậy côn lôn đồng thiên n h â n tài dám chủ động gây chuyện. liền là nghĩ phải thật tốt sát một sát thuộc sơn kiếm phái uy phong. thủ nhân cũng rõ ràng. trước mắt cái này côn lôn đồng thiên n h ị sư huyên tương chiêu nghĩa cũng là một cái cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. quyết tâm muốn tìm thuộc sơn kiếm phái phiền toái. nhìn côn lôn đồng thiên n h â n s ầ n s ầ n é p tới gần. Thủ nhân sắc mặt càng âm trầm mấy phần. Lần này các đại môn phái phái gia nhân vô số sống nhau. Thục sơn kiếm phái lần trước đã phái người đi qua nam chiếu quốc rồi. cho nên lần này chỉ phái mười mấy người. hơn nữa đây là mấy cá nhân đều là tu tập kinh pháp, chuyên môn dùng để đối kháng tâm m à về phần còn lại môn phái, nhất là lấy côn lôn đồng thiên phái ra người nhiều nhất. giờ phút này côn lôn động thiên n h â n cũng là nhanh tụ tập đem thuộc sơn kiếm phái mọi người đoàn đoàn bao vây ở cái tràng diện này tràng nghiêm bắt đầu nghiêm túc t h ổ nhân chậm rãi từ dưới đất đứng lên nhìn chăm chú lên trước mặt tương chiêu n g h ĩ a mở miệng nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì làm gì tương chiêu n g h ĩ a cười lạnh một tiếng cũng không nói nhàm trực tiếp giơ tay lên lại lần nữa đánh về phía thủ nhân, hắn muốn làm gì, tự nhiên muốn muốn dạy dỗ một chút thuộc sơn kiếm phái. Nếu không mà nói, từ dám bảo đại hội bắt đầu, côn lôn đồng thiên vẫn bị thuộc sơn kiếm phái hung hãn áp chế. cứ thế mãi, côn lôn đồng thiên nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hôm nay nói cái gì cũng muốn giáo huấn một chút thuộc sơn kiếm phái nhân. vì vậy, tương chiêu n g h ĩ a trực tiếp đánh về phía thủ nhân. thủ nhân thực lực không đủ. miễn c ứ n g ngăn cản mấy cái sau đó đó là l ã o đảo lui về phía sau. tương chiêu n g h ĩ a một chiêu đánh vào trên người thủ nhân. đưa hắn lại lần nữa đánh bay ra ngoài. tình cảnh một trận xôn xao. tương chiêu n g h ĩ a trên mặt cũng là lộ ra một vệt nhàn nhạt lãnh sắc. rồi sau đó chậm rãi đi tới. ép tới gần thủ nhân. Thủ nhân trong mắt có chút tức giận. Hung Tiểu tử, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút môn. các ngươi thật đúng là cho là thục sơn để nhất thiên hà. Bởi vì trong bầu trời, đột nhiên bay ra rồi mấy món đồ, đánh rơi hắn trên tóc, c á c h này làm cho tương chiêu nghĩa có chút kinh ngạc. đưa tay một vệt, tương chiêu nghĩa sắc mặt càng kỳ quái. Bởi vì vật kia, thật giống như là vật gì s ắ c nhưng là đến tột cùng là cái gì, hắn lại không nhận biết, thứ d ư gì, tương chiêu nghĩa biểu tình có chút căm tức. trên trời rơi xuống tới càng nhiều xác rồi không chỉ là hắn người bên cạnh cũng là phát hiện một điểm này vì vậy tương chiêu nghĩa ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bầu trời không trung không có thứ gì ngược lại là ở bốn tầng trên lầu thấy được lưỡng đạo bóng người bóng người kia không biết rõ ở cắn thứ gì thỉnh thoảng giơ tay lên ném một cái cứ như vậy ném tới trước mắt mọi người sau đó những thứ đó r ớ p xuống đến trên đầu mình thấy một màn như vậy tương chiêu nghĩa nhất thời phản ứng lại trong mắt cũng là lộ ra một vệt lãnh ý người nọ là ở làm nhục chính mình vì vậy tương chiêu nghĩa chuẩn bị nhìn một chút đến tột cùng là ai dám lớn lối như vậy nhưng là một giây g h ế tiếp hắn liền che lại người kia chính hướng về phía hắn cười tủm tỉm biểu hiện trên mặt cũng là mang theo vẻ cổ quái ngươi muốn giáo huấn chúng ta thuộc sơn kiếm phái nhân sợ rằng không tư cách này a n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm hai mươi ba cấm chỉ đánh lộn liễu liễu tùy phong nhìn lên trước mặt cắn hạt dưa nhân kia tương chiêu n g h ĩ a trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên có chút không dám tin tưởng ngươi thế nào đi ra ngươi tương chiêu nghĩa không nhìn được mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh b ỉ ta đi ra ăn nhập gì tới ngươi tình hơn nữa lúc này ngươi nên lo lắng là chính ngươi dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong lại vừa là với đầy miệng vỏ hạt dưa nhi trực tiếp đó là dắt vào tương chiêu nghĩa trên mặt thấy một màn như vậy tương chiêu nghĩa dẫn tím mặt l i ễ u tùy phong, ngươi, ngươi k i n h người quá đáng, ngươi lại dám đem loại vật này ở trên mặt ta, ngươi tốt nhất trước xoa một chút mặt, mà không phải ở chỗ này há mồm nói chuyện với ta, nếu không lời nói, vạn nhất ngươi lúc nói chuyện ta ơi nữa đầy miệng đi ra ngoài, s á c h s á c h s á c h l i ễ u tùy phong cười hít mắt nhìn chằm chằm phía dưới tương chiêu nghĩa nói, tương chiêu nghĩa hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cổ vẻ giận dữ, lại nghĩ tới mới vừa rồi l i ễ u tùy phong nói chuyện, nhất thời mặt liền biến sắc, thiếu chút nữa không nhìn được viết đi ra. dường như, mới vừa rồi ngay từ đầu l i ễ u tùy phong ở thời điểm, chính mình căn bản không biết rõ đó là vật gì, cho nên trực tiếp mặt đầy lau một cái, bây giờ nhớ lại, thật g i ố n g như vô hình chung, nghĩ tới đây, Tương chiêu nghĩa sắc mặt càng thêm đặc sắc thêm vài phần. đại sư huyên, ngươi, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? c á c h này tương chiêu nghĩa, ở ngươi không xuất hiện trong vòng vài ngày, ngang ngược càn rỡ, khi dễ chúng ta nhiều lần à? đúng vậy, đại sư huyên, ngươi phải làm chủ cho chúng ta à? sở lập cũng là mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, rồi sau đó nhàn n h ạ t mở miệng nói, dám khi dễ ta t h ụ c sơn nhân, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn, ai đều không thể ngoại lệ, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là lạnh lùng nhìn về phía kia tương chiêu nghĩa, tương chiêu nghĩa mặt liền miến sắc, hạ thấp giọng nhìn về phía bên cạnh một c á c h đ ệ tử nói mấy câu, rất nhanh, đ ệ tử kia đó là chạy ra ngoài, thế nào, Viện binh thấy tương chiêu nghĩa biểu tình liễu tùy phong cười khẽ một tiếng lại lần nữa cầm trong tay hạt dưa ném ra ngoài liễu tùy phong ta nhắc nhở ngươi không muốn khinh người quá đáng tương chiêu nghĩa có chút giận dữ mở miệng nói liễu tùy phong móc móc lỗ tay có chút không nói gì khinh người quá đáng cái từ này hôm nay đã nghe không biết được bao nhiêu lần thật là chán ngán ngươi l ấ n p h ủ chúc ta thuộc sơn kiếm phái đệ tử bây giờ ta lại khi dễ ngươi đây đều là phong thủy luôn lưu c h u y ể n hẳn hiểu không l i ễ u tùy phong nhàn n h ạ t mở miệng nói mới vừa rồi ngươi đánh thủ nhân bây giờ nên đến ngươi trả lại l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói nghe nói như vậy tương chiêu nghĩa biểu hiện trên mặt quất một c á c h thì là khó coi liền vội mở miệng nói ngươi, liễu tùy phong, ngươi không thể như vậy, ngươi, ngươi không thể y lớn hiếp nhỏ, liễu tùy phong có chút ngạc nhiên nhìn một cách trước mặt tương chiêu n g h ĩ a trong mắt mang theo vẻ hộ nghi, y lớn hiếp nhỏ, chính mình nơi nào lớn, không đúng, chính mình đại, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta lúc trước cũng đã nói, Ai khi dễ ngươi c h ú c ta phục sơn kiếm phái đệ tử, thì phải cho ta trả lại. Ai cũng không ngoại lệ, nghe nói như vậy. Phía dưới một đám phục sơn đệ tử dối d í ế p tỏa sáng hai mắt, từng c á c h biểu hiện trên mặt cũng là trở nên g í c h động, không h ổ là đại sư huyên, làm chủ cho chúng ta. Lời nói này ngang ngược, tương chiêu nghĩa sắc mặt cũng là càng thêm khó coi đứng lên, nếu như là l i ễ u tùy phong lời nói, Lấy thực lực của hắn, thật đúng là không đánh lại. đến thời điểm, chỉ sợ sẽ là chính mình mất mặt xấu hổ. cũng không biết rõ mới vừa rồi bị chính mình phái đi ra ngoài đệ tử có chưa có trở về. nghĩ tới đây, trong lòng tương chiêu nghĩa cũng là âm thầm đến nóng này. ai khi dễ ngươi chúng ta thuộc sơn kiếm phái đệ tử, người đó liền được trả giá thật lớn. cho nên à, lão nhị, bên trên, ngươi cho thật tốt giáo huấn một chút hắn. liễu tùy phong hung tợn mở miệng nói. sau đó chỉ hướng phía dưới tương chiêu nghĩa. giáo huấn hắn. diệp vô khuyết cũng là cắn răng mở miệng nói. chỉ là lời mới ra khỏi miệng. chính là phát giác từng tia là l ạ ừ ta, tại sao là ta. diệp vô khuyết vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía liễu tùy phong. trong mắt có chút mụng. chính mình rõ ràng xem náo nhiệt coi trọng được, còn tưởng rằng đại sư huyên muốn ra tay, ai nghĩ được, trung gian lại nghe được rồi tên mình, chính là ngươi, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ngươi không đi ai đi, ta đi, đó chính là lẫn phụ bọn họ rồi. hơn nữa, thực lực của ngươi mới vừa tăng lên, có phải hay không là yêu cầu một trận chiến đấu quen thuộc một chút, ta xem, người này cũng là kim đan kỳ, ngươi và hắn đánh vừa vặn, ngoài ra, ngươi chẳng lẽ không muốn để cho còn lại sư huyên để sùng bái ngươi sao, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là người trọng sinh, khẳng định không thể sống giống như đời trước như vậy bừa bãi vô danh a, phải làm ra điểm thành tựu đi ra a, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, Nếu mày cẩn thận suy tư lộn một cái sau đó, mới là chậm rãi gật đầu một cái. được rồi, ta cố mà làm xuất thủ, giúp ngươi một c á c h đi, cái gì gọi là giúp ta một cái. l i ễ u tùy phong có chút khinh bị mở miệng nói, mà bên kia, diệp vô khuyết cũng là thân hình chợt lóe, nhanh chóng từ lầu bốn bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trong đám người, thấy cùng mình đối chiến không phải l i ễ u tùy phong trong lòng tương chiêu nghĩa cũng là thở phào nhẹ nhõm bất quá nhìn người trước mắt này vô luận là trên người khí tức hay là trước trước l à c á c h động tác cùng tư thế cũng không phải một người bình thường cái này làm cho trong lòng tương chiêu nghĩa cũng có nhiều chút lo âu tất lại bất kể nói thế nào mình là tới đập thuộc sơn kiếm phái vùng mà không phải đến tìm giáo huấn đã đập xong rồi vùng, để cho thủ nhân bị thương. Bây giờ có thể không bị giáo huấn sẽ không bị giáo huấn. vì vậy, trong lòng tương chiêu nghĩa càng cổ kết, tưởng sư huynh, c h ú n g ta tới qua mấy chiêu đi, diệp vô khuyết lạc ở trên mặt đất, nhìn lướt qua bốn phía nhân, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người tương chiêu nghĩa. nghe nói như vậy, tương chiêu nghĩa hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút khẩn trương, ngay tại hắn phân vân là chuẩn bị đem diệp vô khuyết khiêu chiến tiếp theo hay lại là cự tuyệt thời điểm, bên cạnh t h u y ề n đến một đạo làm hắn mừng rỡ khôn kể s u y ế t thanh âm, diệp thiếu hiệp, trên thuyền cấm chỉ đánh lộn, bất thình lình thanh âm, để cho mọi người sắc mặt hơi dừng lại một chút, rồi sau đó đồng loạt hướng thanh âm phát ra tới phương nhìn sang, nói chuyện là cả người khôi giáp nam nhân, trên mở vai khiêng một đem trường đao uy phong lấm lấm khí thế bức người để cho người ta không dám nhìn thẳng từ trên người hắn huy chương bên trong chính là có thể nhìn ra hắn hẳn là đại lý vương triều nhân tại hạ đại lý vương triều phong kiên quyết là trên thuyền chấp sự trên chiếc thuyền này cấm chỉ đánh lộn phong kiên quyết chắp tay chậm rãi mở miệng nói nghe nói như vậy, mọi người sắc mặt lại vừa là biến đổi, còn bên cạnh tương chiêu nghĩa cũng là hưng phấn lên, hắn lúc trước để cho côn lôn đồng thiên để tử rời đi nguyên nhân, đó là đem chấp pháp quan gọi qua, trên thuyền cấm chỉ đánh lộn quy củ a hắn là biết rõ, cho nên mới đặc biệt để cho l i ễ u tùy phong muốn phải đối phó chính mình thời điểm đem người gọi qua, như vậy thì có thể làm cho chính mình danh chính ngôn thuận từ chối l i ễ u tùy phong phát ra trọn đứng đương nhiên hiện đang khiêu chiến là diệt vô khuyết phát ra ngoài bất quá kết quả cũng g i ố n g nhau cấm chỉ đánh lộn nghe nói như vậy diệt vô khuyết những mày một cái người c h ú n g ta cũng bị đánh ngươi mới tới nói chuyện này này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn ta xem ai dám ngươi nhân bị đánh đối với lần này ta biểu thì áy náy nhưng là trên thuyền quy củ ở chỗ này không thể đánh lộn cho nên xin ngươi hãy dừng tay phong nhị chắp tay c h ầ m rãi mở miệng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt mơ hồ có chút khó coi ngươi để cho ta dừng tay Lúc trước bọn họ đối với ta thuộc sơn kiếm phái động thử sau đó, ngươi bất kể, bây giờ ta muốn ra tay, ngươi bắt đầu quản. Lúc trước sự tình, ta không nhìn thấy, phong nhị chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn thấy, ngươi muốn n h ú c tay vào, không thấy được, ngươi sẽ không quản. Diệp vô khuyết có chút tức giận mở miệng nói, trên lý thuyết là như thế, Phong n h ị gật đầu một cái, lạnh nhạt mở miệng nói, không chút nào đem diệp vô khuyết coi vào đâu, cái này làm cho diệp vô khuyết có chút nổi nóng, thấy phong n h ị biểu tình, diệp vô khuyết siết chặt quả đấm, đột nhiên bước ra một bước, trong mắt mang theo sát ý, bất quá còn không tới kịp xuất thủ, bên cạnh một đạo thân ảnh chắn trước người diệp vô khuyết, là liễu tùy phong, nhìn đại sư huyên bóng lưng, d i ệ p vô khuyết tạm thời lắng xuống lửa giận, nhưng là biểu hiện trên mặt như cũ khó coi. Phong thống lĩnh, l i ễ u tùy phong chắp tay, coi như là lên tiếng chào hỏi. Phong n h ị nhìn một cái l i ễ u tùy phong, trong mắt có chút vẻ ngạo nghễ, ánh mắt của này vừa ra tới. l i ễ u tùy phong sắc mặt chính là có nhiều chút khó coi đứng lên, đây là mấy cái ý tứ ạ. ngươi cái gì tư cách, còn dám thái độ này đối với ta, suy nghĩ bị hư chứ, ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là có chút thiên lãnh, rồi sau đó tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói, phong thống lính, ngươi ngược lại là thật là lớn uy phong a, l i ễ u công tử, phong n g h ị chắp tay, l i ễ u công tử cũng là thuộc sơn kiếm phái nhân, đơn giản cũng chính là để cho ta không cần lo chuyện này mà thôi, nhưng là, ta lúc trước liền đã nói qua, này trên thuyền, cấm chỉ đánh lộn, nghe nói như vậy, ánh mắt của l i ễ u tùy phong trầm xuống, lúc trước côn lôn động thiên nhân ra tay với chúng ta thời điểm, ngươi cũng không quản, ta nói, lúc ấy ta không có ở đây, phong nhị nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi không ở thời điểm, sẽ không quản bọn hắn, bây giờ chúng ta đ ồ n g thủ, ngươi lại để ý tới chúng ta. phong thống lính, ta hoài nghi ngươi và côn lôn đồng thiên nhân cùng phe với nhau. liễu tùy phong hào không nể mặt mũi mở miệng nói. nói bậy nói bạ, ta là đại lý vương triều nhân. như thế nào với côn lôn đồng thiên nhân cùng phe với nhau. phong nhị g lạnh lùng mở miệng nói. thật sao, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng. vậy ngươi còn quản chúng ta. Lúc trước vi phạm cái quy củ này nhân, ngươi sẽ không trừng phạt. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, ánh mắt của phong nhị trầm xuống. Lúc trước sự tình, ta có thể không nhìn thấy, ngươi không thấy sự tình, cho nên lại không làm được số. l i ễ u tùy phong âm v ư u hỏi, không sai. Phong nhị mở miệng nói, ai biết rõ bọn họ là thật đ ồ n g thủ. Vẫn bị các ngươi cho vô h á m rồi hả, được, rất tốt. Phong thống lính ý tứ chính là, ngươi không thấy, lại không làm được số. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, đúng, phong nhỉ hơi không kiên nhẫn nhìn về phía l i ễ u tùy phong. thế nào, ngươi còn có vấn đề gì không, ta không thành vấn đề, nhưng là, bây giờ ta chỉ có một thỉnh cầu. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, phong n h ị không lên tiếng, ánh mắt quét qua l i ễ u tùy phong, trong mắt mang theo lãnh ý. ta hy vọng, phong thống lính, đem chúng ta thuộc sơn kiếm phái sự tình, cũng làm như không thấy đi. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong bước ra một bước, chắn trước mặt phong n h ị rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng diệt vô khuyết, vô khuyết, Ngươi tiếp tục đồng thủ, được, diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm, ánh mắt ở trên người phong nhị nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng nhìn về phía tương chiêu nghĩa, tương chiêu nghĩa mặt liền miến sắc, phong thống lính, cứu ta, các ngươi thuộc sơn kiếm phái muốn làm gì, tạo phản hay sao, phong nhị giận tím mặt, phong thống lính, ta nói, rồi mời ngươi làm như không thấy là được, l i ễ u tùy phong nhàn nhạc mở miệng nói càn dỡ phong n h ị biểu hiện trên mặt âm trầm uyển nếu có thể chảy ra nước cả người ánh mắt cũng là càng phát ra âm lãnh l i ễ u tùy phong vững vàng đem phong n h ị ngăn cản ở sau lưng quát khẽ đến vô khuyết ngươi còn đang chờ cái gì lên cho ta dứt tiếng nói d i ệ p vô khuyết cũng là đáp một tiếng rồi sau đó nổ quát một tiếng Trực tiếp bước ra một bước, quả đấm phun linh lực khí tức, điên cuồng đánh về phía trước mặt tương chiêu nghĩa, trứng rùa, ta sợ ngươi sao, tương chiêu nghĩa sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, cắn răng nghiến lời nhìn về phía d i ệ p vô khuyết, sau đó g i ố n g vậy điều động ra rồi trong cơ thể linh lực, rống, d i ệ p vô khuyết trong tay, kia linh lực tràn đầy toàn bộ quả đấm, sau đó hóa thành một đ ả o chân vịt sóng một vật, lấy quả đấm làm trung tâm, nhanh chóng ngưng tụ ở rồi trên cánh tay. ngay sau đó, diệp vô khuyết trên cánh tay chính là xuất hiện một đ ả o kiên cố hộ cụ. đây là, bên cạnh một đám t h ụ c sơn đ ệ tử đột nhiên một mộng, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc vẻ khó tin. đây là t h ụ c sơn tuyệt học a. diệp sư đ ệ là từ chỗ nào học được. trời ạ. cái này thuật pháp, còn chưa tới lúc học tập sau khi chứ, chờ một chút, trời ạ, diệp sư để lại nhưng đã kim đan kỳ, làm sao có thể, hắn rõ ràng ở chúng ta phía sau bái nhập t h u ộ c sơn a, bốn phía nhân s ô n s a o một mảnh, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là gặp phải áp lực thật lớn, trước mặt phong n h ị cả người nộ không nói ra lời, trong mắt mang theo nồng nặc sát ý, càn dỡ, liễu tùy phong, các ngươi thuộc sơn kiếm phái, thật không ngờ càn dỡ, phong nhị vừa giận vừa sợ, hắn thế nào đều là không nghĩ tới, thuộc sơn kiếm phái nhân lại không chút nào đem mình lời nói đem thả bên tai chung, trực tiếp chính là xuất thủ, mắt thấy diệt vô khuyết quả đấm liền phải rơi vào trên người tương chiêu n g h ĩ a phong nhị cũng là khẽ quát một tiếng, nhanh chóng giơ tay lên một thanh cử kiếm tại hắn dưới sự chỉ huy trực tiếp chính là chém về phía diệp vô khuyết diệp vô khuyết mí mắt giật mình có chút do dự nhưng là một xây g h ế tiếp chỉ nghe được một tiếng thanh t h ú y làm một xây g h ế tiếp một cái chiếc đỉnh lớn màu đen đó là vững vàng chặn lại thanh cử kiếm kia c ử u nghi đỉnh ở l i ễ u tùy phong triệu hoán bên dưới trực tiếp xuất hiện Chặn lại cự kiếm kia rơi xuống khuyên hướng, theo giữa hai người rằng co, cự kiếm cùng c ử nghi đ ỉ n h giữa bột phát ra nóng rực tia lửa, nhìn qua có chút chinh người, d i ệ p vô khuyết thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đại sư huyên hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ giúp mình ngăn trở cái này phong n h ị vì vậy, giờ phút này Hắn cũng không có bao nhiêu cố kỵ, nổ quát một tiếng, quả đấm đó là cùng tương chiêu nghĩa va chạm vào nhau, năng lượng thật lớn ở giữa hai người bộc phát ra, diệp vô khuyết trên tay khải giáp sung xích đến lực lượng cường đại, từ cánh tay bắt đầu, tất cả lực lượng điên cuồng hướng trung gian hội tụ, sau đó tập trung vào trên nắm tay, đánh về phía tương chiêu nghĩa, tương chiêu nghĩa thực lực g i ố n g vậy không tầm thường, dù sao cũng là một cái kim đan kỳ, Toàn lực phát huy bên dưới, cùng diệt vô khuyết quả đấm hướng đánh với nhau, theo năng lượng tiêu tán, tương chiêu nghĩa rõ ràng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại cuốn đến quả đấm của mình bên trong, sau đó toàn bộ quả đấm bắt đầu thay đổi nhăn nhó, bắp thịt căn căn nổi lên, sau đó da thịt mặt ngoài nổ bể ra rồi, lộ ra bên trong xâm xâm bắp thịt đường vân, a, rút cuộc. tương chiêu nhía không chịu nổi kia cổ lực lượng cường đại, cả người đau kêu một tiếng, trong mắt mang theo vẻ hoàng sợ, trên cánh tay cũng là một phát ra một trận huyết vụ. Cuối cùng, cả người bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên bung mặt, trứng x ù a phong nhị tức giận mắng một tiếng, ánh mắt âm chầm chầm nhìn về phía l i ễ u tùy phong, không lưu tay nữa, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, t r ư ơ n g ba trăm hai mươi năm trừng phạt, các ngươi thuộc sơn kiếm phái, thật sự là thật là quá đáng. Phong nhị nổ quát một tiếng, c h ấ p hai tay, bàng đại linh lực trong nháy mắt chính là tập kết đứng lên. nhưng sau khi ngưng tụ ở kia trên kiếm phong, lại lần nữa đi xuống bổ tới. c ơ g i ắ c cửa nghi đ ỉ n h mơ hồ có chút không chịu nổi gánh nặng trạng thái, phía trên tia lửa thập phần sáng chói. từng trận, hơn nữa cũng không ngừng bị đi xuống mặt đè xuống, l i ễ u tùy phong sầm mặt lại, cũng là không chút do dự nào, xoay cổ tay một cái, thất cái bóng đen nhanh chóng bay ra ngoài, ba cái gác ở cửa nghi đ ỉ n h phía dưới, ngoài ra bốn cái chính là trực tiếp công về phía thanh cử kiếm kia. này, đây là vật gì, trong mắt mọi người có chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng, Này đại sư huyên cùng diệp sư để thực lực, lại vượt xa khỏi rồi bọn họ rất nhiều, bất kể là diệp vô khuyết một k í c h kia, hay lại là giờ phút này l i ễ u tùy phong công k í c h bọn họ căn bản cũng không tiếp nổi, càng không cần phải nói phát ra ngoài. trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là cực kỳ cảm khái, ngoài miệng đều tại sư huyên sư để kêu, nhưng là chân chính đ ồ n g thủ mới phát hiện, chính mình so với người khác kém không biết được bao nhiêu cùng lúc đó bên này tranh đấu cũng đã khiến cho bên cạnh không ít người sự chú ý chỗ tối mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này tiểu thư cái này l i ễ u tùy phong cùng diệc vô khuyết thật không phải người ngô ngốc năm tầm lan nhi nghiêng đầu nhìn nữ võ thần con ngươi t r ừ n g đại đại tay che miệng nhỏ vẻ mặt không tưởng tượng nổi nữ võ thần con ngươi cũng là không ngừng lói lên cuối cùng nhìn về phía bên cạnh lan nhi nhẹ giọng nói có lẽ lần này ngươi đúng rồi đó là đương nhiên lan nhi lại vừa là nở nụ cười nghĩ đến l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết không phải người ngô ngốc chuyện này là mình một mực giữ vững lúc này trên mặt cũng là xu nhanh thêm mấy phần l ầ u bốn huyền khí trưởng lão cũng là bình tĩnh nhìn trong sân có chút cảm khái trưởng môn a ngươi nói đúng hai tiểu tử này không có một là đơn giản ẩ m n ú t này bao sâu a trừ những thứ này ra còn có vô số nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này có cảm khái cũng có kinh dị phong thống lính khẩn trương như vậy làm gì thấy phong nhị giận tím mặt r á n g vẻ khói miệng của l i ễ u tùy phong lộ ra một nụ cười. sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. ta nói. ngươi chỉ phải làm bộ không thấy là tốt. ngươi nói. không thấy. liền không đếm. đơn giản như vậy sự tình. ngươi đều không thể cho ta c á c h mặt mũi sao. khói miệng của l i ễ u tùy phong mang theo vẻ hài hước. tim chết. phong nhị trên mặt bởi vì phấn nộ mà p h ồ n g đỏ b ừ n g nhìn chằm chằm ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là trở nên càng phát ra nóng này. phong thống lính, đừng nóng giận a. ta nghe nói, giống như c h ú n g ta như vậy người tu tiên, giận dữ chỉ là bởi vì vô năng cùng cuồng nổ, như ngươi vậy, hoàn toàn không cần thiết a. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, trước mặt phong nhị sắc mặt càng nóng này. khiêu khích chấp pháp, t ì m chết, phong nhị giận dữ, trên người linh lực điên cuồng tiêu tán đi ra, cuối cùng lấy thân thể làm trung tâm hướng khắp nơi xoay tròn, cuối cùng cậy thế ở chính mình trên khôi giáp mặt, nhìn qua có chút kinh khủng, chiến đấu, đã đến đến gần ác liệt trình độ, gần đó là l i ễ u tùy phong, c á i chán cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng là một xây g h ế tiếp, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới đủ rồi đạo thanh âm này lộ ra thập phần trong t r ẻ o đồng thời không mất uy nghiêm mới ra đến đó là trực tiếp ớp giải tán trên người phong n h ị linh lực nhận ra được một điểm này phong n h ị ngẩng đầu lên trong mắt vẻ ác liệt chậm rãi tiêu tan m ở bái kiến điện hạ l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu đến trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm thật là đánh lâu như vậy, còn tưởng rằng sau đó phải quyết tâm nữa nha. Nếu như nếu không ra, chính mình thật có thể phải đem ẩm dấu lấy các thứ ra rồi. trên thuyền c ấ m chỉ đánh lộn, phong thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết rõ cái đạo lý này sao. nữ võ thần lạnh lùng mở miệng nói, sắc mặt thâm trầm, để cho người ta không nhìn ra ý tưởng chân thật, điện hạ, phong nhị mặt liền biến sắc, có chút nóng này mở miệng nói, ta, ta là khuyên can bọn họ. kết quả thuộc sơn kiếm phái nhân không phục. đây mới là động thủ. thật sao, nữ võ thần lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. cái này cần quyết định bởi v u phong thống lính có thấy hay không rồi. ta có thể không biết rõ. l i ễ u tùy phong hai tay mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy. Nữ võ thần lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người phong n h ị biểu hiện trên mặt huyền nếu có thể chảy ra nước như thế. Phong thống lính, đây là ý gì, ngươi có phải hay không là phải cho cái giải thích đi ra à. Nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, này, phong n h ị cái c h á n toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lúc trước ta nhìn thấy bọn họ ở chỗ này đánh lộn, ta vốn là muốn xuất thủ. kết quả liễu công tử nói lúc trước côn lôn động thiên nhân xuất thủ trước rồi ta nói ta không thấy cho nên cho nên mới biến thành cái bộ dáng này như vậy ạ nữ võ thần nhìn lướt qua hai người rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói phong thống lính ta để cho ngươi qua đây là bảo trì trên thuyền trật tự không phải cho ngươi tới đánh lộn ngươi bộ dáng bây giờ không t r ừ n g phạt ngươi cũng không nói được. này dạ, phong nhị có chút không phục. nhưng khi nhìn đến nữ võ thần biểu tình sau đó, lại vừa là cúi đầu đến. không nói gì, ngươi đã thừa nhận. vậy cứ như vậy đi. sau này, trên thuyền sở hữu dạ hương, ngươi đào, nữ võ thần nhàn n h ạ t mở miệng nói. cái gì, phong nhị kinh hãi. biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ nổi nóng. nhưng là cắn răng sau đó, hắn lại vừa là c u i đầu đồng ý, nữ võ thần gật đầu một cái, ngay sau đó, lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người liếu tùy phong, hai người tắt ngươi, dính liếu đánh lộn, cũng phải trừng phạt, có tức giận hay không, nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, cái này hả, muốn xem phong thống lính nhìn thấy vẫn là không có nhìn thấy, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, phong n h ị biểu hiện trên mặt càng nổi giận mấy phần, cái này l i ễ u tùy phong nói cái gì không tốt, rốt cuộc lại đem chuyện này nói ra, đây là sợ mình bị trừng phạt không đủ nhiều a, bất quá, phong n h ị cũng có nhiều chút hối hận, sớm biết rõ, mới vừa rồi chính mình đừng nói lời này, được rồi, hai người tắc ngươi cũng đánh lộn, Ta đều thấy đều được Nữ võ thần lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, liễu tùy phong cười một tiếng, vừa chỉ chỉ bay đến xa xa, bây giờ còn đang chật vật đến bò dậy tương chiêu nghĩa, chậm rãi mở miệng nói, hắn cũng t ụ chúng đánh nhau, nữ võ thần thở dài, nếu đình quy củ, dù sao phải có người bị trừng phạt, nếu hắn cũng phạm vào quy củ, tốt lắm, Kia liền ba người các ngươi, đồng thời trừng phạt đi. nghe nói như vậy, diệp vô khuyết có chút căm tức, tiến lên một bước chính là muốn phải phản bác, nhưng là bị liễu tùy phong cho ngăn lại, điện hạ nói một chút coi. thế nào phạt, liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, lầu một bung thuyền, ba người các ngươi quét dọn đi, một mực kéo dài đến chúng ta đến nam chiếu quốc trước, như thế nào, Nữ võ thần mở miệng nói. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết trên mặt càng nổi giận mấy phần. nhưng lại lại vừa là bị l i ễ u tùy phong cho c ả n lại. được đi. xem ở điện hạ mặt mũi. chúng ta liền cố mà làm đáp ứng đi. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói. như thế tốt lắm. hai bên nhân cũng không có phản bác. nữ võ thần khẽ vuốt cảm. biểu hiện trên mặt cũng là khôi phục lãnh đảm. trên thực tế, tương chiêu nghĩa cũng không có cơ hội phản bác, diệp vô khuyết công c h để cho hắn đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, cả người nằm ở trên bung mặt thẳng hừ hừ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm hai mươi sáu truyền lời, đại sư huyên, ngươi làm gì vậy, im đẹp, chúng ta cũng chịu phạt, diệp vô khuyết có chút khó chịu nhìn l i ễ u tùy phong mở miệng nói, Nữ võ thần đã đi rồi. l i ễ u tùy phong cũng là trở lại gian phòng của mình bên trong. giờ phút này hai người khép cửa phòng lại. Diệp vô khuyết biểu tình cũng là khó coi đứng lên. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong hơi có chút hổ nghi nhìn một cái diệp vô khuyết. ngươi có lầm hay không. nhân ra là lão bà ngươi ai. ngươi ngay cả lão bà lời nói cũng không nghe rồi hả. này là hai chuyện khác nhau. Diệp vô khuyết có chút t h ở hồn hển. thế nào là hai chuyện khác nhau đây. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. biểu hiện trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. ta cho ngươi ở lão bà ngươi trước mặt x ả bộ cánh tay cũng tốt. cho lão bà ngươi một bộ mặt cũng tốt. đều là thay ngươi nghĩ. có hiểu hay không. mặc dù nữ võ thần lời hại. nhưng là đúng là vẫn còn không quản được trên đầu ta. Ta hôm nay nghe Nàng a y nghe n lại ờ i nói. Chính là ở nể mặt ngươi. Ngoài Chính nể Trừng h là ở mặt ra p t nàng n là ó ra. Nhưng là làm như thế nào hoàn thành. Nàng thế là làm lại không nói a. i ễ u tùy phong nhún vai một cái, biểu hiện trên mặt rất vô tội, diệp vô khuyết nghe s ư ờ n sốt một chút, mặc dù không quá hiểu, lại cảm thấy rất có đạo lý. Lời này của ngươi có ý gì ạ. Trừng phạt thế nào hoàn thành, chẳng lẽ còn có thể lười b i ế n g hay sao. còn nữa, ngươi nói là cho nàng mặt mũi, ta hiểu, thay ta đến suy nghĩ gì vượt. Nàng thế nào biết rõ là bởi vì ta, diệp vô khuyết vẻ mặt không hiểu hỏi, nghe nói như vậy, liễu tùy phong lại vừa là nở nụ cười, vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai, sau đó mới là nói, ngươi à. hay lại là quá trung thực rồi chuyện này thì phải dựa vào lan nhi rồi lan nhi d i ệ p vô khuyết xứng sờ lại vừa là kinh ngạc đứng lên đang khi nói chuyện cửa chuyện đến tiếng gõ cửa liễu tùy phong cười hắc hắc tới người đến rất nhanh liễu tùy phong mở cửa đứng ở cửa bất ngờ chính là lan nhi lan nhi cô nương tới ngồi đi, l i ễ u tùy phong nhường ra thân hình, thấy l i ễ u tùy phong tựa hồ không có chút nào kinh ngạc sáng vẻ, hơn nữa sau lưng đầy bàn quà vặt, lan nhi cũng là kinh ngạc mà bắt đầu, các ngươi không có chút nào kinh ngạc, sớm liền biết rõ ta muốn tới, l i ễ u tùy phong cười không nói, đầy đủ giữ vững chính mình thần bi tính, lan nhi càng phát ra tò mò, ánh mắt ở l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết giữa hai người lưu truyền tiểu thư lúc trước nói hai người các ngươi thật sự là rất lời hại kim đan kỳ lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại để cho nàng hết sức kinh ngạc lan nhi mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười không nói diệp vô khuyết trên mặt nhưng là không thể tự kiềm chế lộ ra vẻ vui mừng dù sao không có người nào không thích bị chính mình tâm thượng nhân khen ngợi tiểu thư còn nói biết gió lần này tuổi thân hai vị rồi dù sao phong thống lính không công bình mới có thể tạo thành tình huống như vậy hắn coi như là nên phạt cũng hẳn đem tương chiêu nghĩa đồng thời trừng phạt lan nhi tiếp tục mở miệng nói biết gió liền có thể nghe nói như vậy l i ễ u t ù y phong ngạo kiều k h ẽ hừ một tiếng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói muốn không phải xem ở chúc ta nhị sư đ ệ mặt mũi ta đều lười để ý nàng lan nhi có chút hổ nghi nhìn một cái diệp vô khuyết tại sao là xem ở do mặt mũi hắn a l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng không phải ta nói ta xem nhiều người như vậy cũng chỉ các ngươi nữ võ thần xứng với nhà chúc ta nhị sư đ để... ệ vừa vặn nhà t r ú c ta n h ị sư để cũng đúng nữ võ thần điện hạ ái mộ đ ắ t lâu. cho nên à, ta thì cho t r ú c ta n h ị sư để một bộ mặt. ngươi thật thích nhà t r ú c ta tiểu thư à. tại sao, ngươi không nên từ không bái kiến nhà t r ú c ta tiểu thư sao. lan nhi có chút hổ nghi nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết. diệp vô khuyết trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt m ắ t co đỏ b ừ n g theo bản năng liền là muốn phản bác. nhưng là nghĩ đến đây là cái cơ hội, lại vừa là cắn răng. sau đó nói, vừa thấy đã yêu, l i ễ u tùy phong chép miệng một cái, k h ẽ lắc đầu, cái này n h ị sư đ ệ làm sao có thể nói vừa thấy đã yêu đây, cái gọi là vừa thấy đã yêu, bất quá chỉ là thấy sắc này lòng tham thôi, đơn giản chính là khen một chút cô gái đẹp đẽ, nhưng là nữ võ thần như vậy cô gái, khẳng định không biết rõ nghe được bao nhiêu người tán dương, cho nên diệc vô khuyết lời như vậy, liền không có chút ý nghĩa nào, muốn là mình lời nói, không thể thiếu thì phải dùng đời trước biết rõ một ít chuyện biên câu chuyện, tỉ như nữ võ thần lúc trước một ít chuyện lý thú, hơn nữa giới hạn với lan nhi cùng nữ võ thần hai người biết rõ, lúc này nói ra, là có thể hấp dẫn lan nhi sự chú ý, đến thời điểm lan nhi lại kể lại cho nữ võ thần, lấy được hiệu quả nhất định tốt, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là khẽ thở dài, trầm rãi lắc đầu một cái, nhị sư để vẫn là không được a, sẽ không tán gái, sau này vẫn phải là nhiều dạy một chút hắn, làm một nhân vật chính, tại sao có thể sẽ không tán gái đâu rồi, vạn nhất đến thời điểm nữ chủ đều không mấy cái, có thể làm sao bây giờ. quả nhiên, nghe được diệp vô khuyết lời muốn nói vừa thấy đã yêu. lan nhi cũng là biếu môi. không có hỏi nhiều nữa. thấy một màn như vậy. diệp vô khuyết cũng có nhiều chút quấn bách. muốn lần nữa thay lời khác. nhưng là sau một hồi trầm mặt. lại vừa là không biết rõ nên nói thứ gì. lập tức chỉ có thể là c u i đầu tới. tốt hy vọng có thể nắm giữ đại sư huyên kia dày như thành tường ra mặt a như vậy chính hắn một thời điểm là có thể rối loạn đáng tiếc chính mình thật sự là quá chính nhân quân tử đối với ý tưởng của diệp vô khuyết liễu tùy phong dĩ nhiên là không biết rõ nếu như hắn có thể đủ biết rõ trong lòng diệp vô khuyết suy nghĩ lời nói kia lúc này nhất định sẽ không muốn đến dạy diệp vô khuyết như thế nào tán gái lan nhi cô nương liễu tùy phong lại lần nữa nhìn về phía lan nhi chậm rãi mở miệng nói điện hạ phái ngươi qua đây còn muốn nói điều gì điện hạ nói điện hạ nói lan nhi chân mày cao lại chân chờ chỉ chúc lát sau mới là mở miệng nói điện hạ để cho ta nói cho các ngươi biết không nên quá lan nhi suy nghĩ ngoại trừ điện hạ chính là ăn để cho nàng hiểu những lời này quả thực là có chút khó khăn bất quá nghe vào diệp vô khuyết cùng liễu tùy phong trong tay chính là không giống nhau được rồi cứ như vậy đi liễu tùy phong chắp tay ngươi trở về truyền cáo điện hạ liền nói như thế chúng ta biết bất quá hay lại là xem ở ta nhị sư để mặt mũi ngươi thật hy vọng ta tiểu thư ra à nghe nói như vậy Lan nhi lại vừa là không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, trong mắt mang theo kinh ngạc biểu tình. Diệp vô khuyết trên mặt lại vừa là lộ ra một vệt quấn bách vẻ. Muốn nói, lại không biết rõ nên nói như thế nào, chỉ có thể là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, cái này hả, lan nhi cô nương, A, lan nhi ngây ngẩn, mặt đầy không hiểu. Liếu tùy phong nói chuyện, hàm nghía có chút sâu sắc, rơi vào trong sương mù, giống như là thần côn như thế. Liếu tùy phong khoát tay một cái, cũng không hy vọng nào lan nhi biết rõ. chỉ hy vọng nàng có thể kể lại cho nữ võ thần. đến thời điểm, nữ võ thần biết rõ, hoặc là hiếu kỳ về hắn là được. lan nhi gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, chỉ là đưa mắt đặt ở trên bàn quà vặt bên trên. lan nhi cô nương, ăn đi. những thứ này đều là cho ngươi chuẩn bị. l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, đây là cho đến bây giờ. Lan nhi nghe được thân thiết nhất thanh âm, lập tức cũng là không trần c h ờ nữa, trực tiếp đồng thủ, ăn ngốn nghiến. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm hai mươi bảy uống rượu, đưa đi lan nhi sau đó. Diệp vô khuyết mới là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đại sư huyên. đại sư huyên, ta cảm giác tình huống bây giờ đã vượt ra khỏi ta quá hạn rồi. ta căn bản không biết rõ làm như thế nào đối mặt nữ võ thần. diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói. nghe nói như vậy. liễu tùy phong biếu môi. rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. bất đồng cô gái thích bộ sách võ thuật cũng là không giống nhau. nhưng là tổng kết lại. cũng là chạy không khỏi hống cái chữ này. bất kể là dạng kia cô gái, đều thích bị hống vui vẻ. nhưng đây là một chú trọng kỹ thuật làm việc nhi ngươi không hiểu l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói diệp vô khuyết c ắ n răng biểu hiện trên mặt có chút phức tạp đại sư huyên ngươi xin ngươi dạy ta hắt hắt hắt l i ễ u tùy phong nở nụ cười biểu hiện trên mặt có chút đắc ý sau đó nắm ở rồi diệp vô khuyết b ả vai đưa hắn kéo đi qua c ẩ n t h ậ n g i n g giải đứng lên trong lúc nhất thời, đủ loại thủ pháp, đủ loại thủ đoạn bị l i ễ u tùy phong phân tích rõ ràng mạc h lạc, nghe diệp vô khuyết cũng là trợn mắt h ố t mùm, tựa hồ căn bản không nghĩ tới đại sư huyên như thế này mà ngưu, đồng d ạ n g là t h ụ c sơn kiếm phái đi ra, thế nào t r a n h lệch liền lớn như vậy chứ, diệp vô khuyết có chút tiếc cho thở dài, rồi sau đó lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người đại sư huyên, đại sư huyên dạy đồ vật, thật đúng là có nhiều chút đạo lý, hơn nữa những thứ này, hắn đều nguyện ý sao cho mình. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết đột lại chính là có chút cảm động mà bắt đầu, k h e n chúc mừng ký chủ, nhân vật chính độ hào cảm, lên cao năm cái điểm, chỉ số vì, thua bốn mươi tám, nhắc nhở, giáo chủ giác theo đuổi chân ái, cũng là một loại tao thao tác nha k h e n chúc mừng k ý chủ đ ồ hào cảm tăng lên năm cái điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thường âm linh phiên âm linh phiên phiên kỳ phiêu phiêu n à y kỳ vừa ra h i ể u lệnh âm linh không ai dám không theo nghe được trong đầu truyền tới thanh âm liễu tùy phong cũng là m ỹ mắt khều một cái rồi sau đó nhìn về phía diệt vô khuyết có thể, tiểu tử này hôm nay liền rất hiểu chuyện, còn biết gió tăng lên một chút độ hào cảm, hôm nay hỗ trợ không có u ổ n g phí a, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, sau đó vỗ một cái diệt vô khuyết bả vai, tán gái, mấu chốt ở chỗ một cái hống tự, sư huyên dạy đồ vật của ngươi rất nhiều, hôm nay trước như vậy, sau này ngươi có cái gì không hiểu, hỏi lại sư huyên, biết chưa, minh biết, diệp vô khuyết gật đầu một cái, hắn vẫn còn cái loại này hấp thu l i ễ u tùy phong nói kiến thức điểm bên trong, cho nên cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, l i ễ u tùy phong cũng không nói thêm cái gì, vỗ vai hắn một cái, sau đó đưa hắn quay người sang, tặng ra ngoài, diệp vô khuyết cũng là l ứ n g thững đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất ở rồi trong tầm mắt, đưa đi diệp vô khuyết, hai tay l i ễ u tùy phong ôm đầu nằm ở trên giường cứ như vậy ngồi ở chỗ đó bình tĩnh nhìn đầu đội trời trần nhà côn lôn động thiên nhân một mực ở khiêu khích thuộc sơn kiếm phái luôn là không an phận không biết rõ đang suy nghĩ gì đồ vật hơn nữa mỗi lần khiêu khích cũng phải phải trả giá thật lớn cần gì chứ nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là đập chép miệng thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt công phu, chính là đến buổi tối, dựa theo kế hoạch đã định, liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người sách rượu đi huyền khí trưởng lão phòng gian, chuẩn bị mời huyền khí trưởng lão uống rượu, mặc dù ngay từ đầu trưởng lão tương đối c ử tuyệt, nhưng là chờ đến liễu tùy phong khui rượu bình, phiêu tản ra bên trong mùi thơm sau đó, huyền khí trưởng lão rốt cuộc thì không nhìn được, Cả người dùng sức hít mũi một cái, đưa mắt đặt ở thuần hương hình m a u đài bên trong, hắt hắt, liễu tùy phong xoa xoa tay, ninh hót nhìn về phía huyền khí t r ư ở n g lão, huyền khí t r ư ở n g lão sổ mặt mở miệng nói, được rồi, xem ở hai người các ngươi hài tử như vậy hiểu chuyện phân thượng, ta liền uống một hớp, cũng không uống nhiều, dứt tiếng nói, huyền khí trưởng lão cũng là bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi sau đó thuần m ù i thơm khắp nơi ở huyền khí trưởng lão trong miệng trở về chỗ để cho hắn chắt lưới không dứt biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút say mê tiếp đó một ly lại một ly cứ như vậy tiến vào huyền khí trưởng lão trong miệng thực ra một số thời khắc chỉ cần có lần đầu tiên tiếp đó cũng không có khó khăn như vậy rồi cùng lúc đó nữ võ thần trong phòng lan nhi cũng là l ặ n g l ặ n g ở bên rồi bên cạnh nữ võ thần ngồi tại chính mình phía trước gương quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hai cái chai rượu lan nhi không lên tiếng không ánh mắt của quá cũng là nhìn chằm chằm nữ võ thần trước mặt biểu tình có chút hiếu kỳ chẳng nhẽ tiểu thư cũng muốn uống muốn uống thì uống mà không nên k h á c h khí như đã nói qua những thứ này còn rất uống thật là ngon đây lan nhi mỗi một khắc nữ võ thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía gương thế nào tiểu thư lan nhi sường sốt một chút rất nhanh thì là ngẩng đầu lên trong mắt có chút kinh hoàng ngươi đi tìm l i ễ u công tử cùng diệp công tử liền nói tìm bọn hắn uống rượu. Nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói. À, lan nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nữ võ thần. Hôm nay cho ngươi một cái nhiệm vụ. lại đem bọn họ cho uống say. Nữ võ thần tiếp tục mở miệng nói. nghe nói như vậy. lan nhi biểu tình càng kinh ngạc. tiểu thư. như vậy. như vậy không tốt lắm đâu. làm sao có thể đem bọn họ hai người cho uống say đây. ngươi buổi sáng thời điểm còn để cho ta nói sau này không muốn lại uống rượu nữa nha đúng vậy buổi sáng là buổi sáng bây giờ là bây giờ ngươi có vấn đề sao nữ võ thần nghiêng đầu nhìn về phía lan nhi nhàn n h ạ t mở miệng nói không thành vấn đề ta liền tới đây lan nhi liền vội mở miệng nói biểu hiện trên mặt có chút kích động rồi sau đó nghiêng đầu trực tiếp chạy đi qua chỉ chúc lát sau, lan nhi đó là xuất hiện ở liễu tùy phong cửa gian phòng, chỉ là đẩy cửa ra, bên trong lại căn bản không có người nào, vì vậy, lan nhi vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể là ôm đầu gối chờ ở rồi cửa, liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người hôm nay liền rất hiểu chuyện, vì t r ú c say huyền khí trường lão, hai người đặc biệt ăn giải rượu đan, cho nên căn bản không có say, về phần huyền khí t r ư ở n g lão, t ư ở n lượng tuy tốt, nhưng là không ngăn được hai người một mực xót. hơn nữa, uống ngon như vậy rượu, dĩ nhiên là không nỡ bỏ dùng g i ả i rượu đan loại vật này, cho nên thường xuyên qua lại, cũng liền say khước mà bắt đầu, liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người nở nô cười. t r ư ở n g lão, ngày mai chúng ta còn tới tìm ngươi, đúng vậy, t r ư ở n g lão, ngươi mạn mạn uống, nơi này còn có một bình a, diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói, hai người dỗ mấy tiếng sau đó, đây mới là rời khỏi nơi này, như vậy thật làm được hả, hai người ra cửa, liễu tùy phong không nhìn được hỏi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi rượu đủ đầy đủ, huyện khí trưởng lão liền sẽ không rời đi, vẫn luôn sẽ ở chỗ này chờ uống rượu, đến thời điểm Hắn chính là c h ú n g ta người làm chứng. Diệp vô khuyết khẳng định mở miệng nói. Mặc dù liễu tùy phong có chút hoài nghi, bất quá dầu gì là chủ giác nghĩ ra được biện pháp. vì vậy trần chờ chỉ chúc lát sau, chỉ có thể là gật đầu một cái, không có nói nữa những chuyện khác. Chờ đến hai người trở lại căn phòng thời điểm, liễu tùy phong mới là thấy được ngồi s ổ m ở cửa đ a n g ngủ lan nhi, lan nhi cô nương. ngươi làm gì vậy đây l i ễ u tùy phong lòng tốt ngồi trồm hồm xuống vỗ một cách lan nhi bả vai lan nhi mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên đợi nhìn biết trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó mới là giật mình một cách đứng lên sau đó lắp ba lắp bắp mở miệng nói uống uống rượu à l i ễ u tùy phong có chút mộng này nha đầu điên rồi phải không đại buổi tối chạy tới lại muốn uống rượu chẳng nhẽ nghiện rượu lớn như vậy không nghe nói uống lần đầu tiên sẽ mang rượu lên nghiện à liễu tùy phong gãi đầu một cái biểu tình có chút không hiểu n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm hai mươi tám đến từ mạnh bà khiển trách lan nhi cô nương hôm nay cũng đã chế thế này hay là thôi đi l i ễ u tùy phong có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đồng thời ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mặt lan nhi. đại buổi tối chạy tới muốn uống rượu tiểu cô nương, thật đúng là là lần đầu tiên thấy, đây nếu là thả ở kiếp trước, sợ là trong quán rượu khách quen chứ, không nghĩ tới à, lan nhi thành thật như vậy cô nương, lại là người như vậy. l i ễ u tùy phong tiếc cho lắc đầu một cái. sau đó mở miệng nói, lan nhi cô nương, hay là thôi đi, đã chế thế này, không được, uống rượu, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, lan nhi sắc mặt đỏ b ừ n g lên, lập tức cũng là liền vội mở miệng nói, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt lan nhi, cần gì chứ, lan nhi cô nương, Rượu có tốt như vậy uống sao ngoan ngoãn ta đừng uống rồi không được lan nhi kiên định lắc đầu một cái đây chính là tiểu thư bố trí nhiệm vụ a nghe được lan nhi biểu tình liễu tùy phong nghiêm sắc mặt lan nhi cô nương ngươi thế nào không nghe lời đây không nghe lời ta làm sao có thể sẽ cho ngươi uống rượu ta ta nghe lời nói Lan nhi lại vừa là mở miệng nói. n à y mới đúng mà. l i ễ u tùy phong cười một tiếng. ngươi đã nghe lời. tốt lắm. nghe lời. ta không uống. dứt tiếng nói. lan nhi chừng lớn mắt nhìn trước mặt l i ễ u tùy phong. trên mặt xấu hổ muốn chết. được rồi. lan nhi cô nương. ta là vì ngươi khỏe. không muốn uống quá nhiều rượu. biết chưa. l i ễ u tùy phong thở dài, rồi sau đó phất phất tay, tỏ ý lan nhi mau rời đi, lan nhi vẻ mặt vô tội quay người sang, đợi trở lại nữ võ thần căn phòng thời điểm, biểu tình thoáng cái phàn nàn mà bắt đầu, n g ư ờ i thế nào trễ như vậy trở lại, thấy lan nhi vẻ mặt thuần chân vô tà, thậm chí còn có nhiều chút t u ổ i thân biểu tình, nữ võ thần s ư ờ n s u ố t một chút, tiểu thư, không uống đến rượu, Lan nhi nhanh muốn khóc, đều là lan nhi không được, đều là lan nhi vô dụng, liền rượu cũng không có uống được, nữ võ thần vỗ đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không cho ngươi đi uống rượu a, ta chỉ là muốn cho ngươi chuốc say bọn họ, sau đó ta đi lấy rượu bình, ngươi c á c h này nha đầu, ai, liền như vậy, nhìn dáng dấp, vẫn là phải từ d i ệ t vô khuyết hạ thủ, Lan nhi tuổi thân ba ba nhìn nữ võ thần, biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt, nữ võ thần tức giận phất phất tay, cuối cùng chỉ có thể là khẽ thở dài, không giải quyết được gì. Bên kia, khuyên đi lan nhi liếu tuổi phong, một người nằm ở trên giường, đang chuẩn bị móc ra ốp biển bảo cái ốp biển cháo, đột nhiên nghĩ tới mạnh uyển sự tình, lập tức lại vừa là sờ lỗ mũi một cái, không lâu lắm sau đó, một trận không biết đường nào tới buồn ngủ đánh tới, l i ễ u tùy phong mềm mại ngã trên mặt đất, không có đồng tính, trong mộng cảnh, l i ễ u tùy phong vẻ mặt mộng bức ngồi tại chỗ, xa xa, mạnh uyển ngồi ngay ngắn ở hồng liên bên trên, trên tay nắm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không xác định mở miệng nói. h ả o tỉ tỉ. ngươi làm gì vậy à? làm gì. mạnh uyển cười lạnh một tiếng. ta muốn làm gì. ngươi không biết không. ta đây. không đắc tội ngươi đi. liễu tùy phong có chút do dự. nói lời này thời điểm biểu hiện trên mặt cũng là là l ạ không đắc tội. tiểu tử. ngươi tối ngày hôm qua tình huống gì. chính ngươi không biết rõ mạnh uyển tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong sườn sốt một chút rất nhanh thì là chừng lớn con mắt phản ứng lại trong mắt mang theo nồng nặc vẻ không dám tin ta tối ngày hôm qua không thể nào ta thật sống như thật sống như uống một chút rượu đó là một chút sao mạnh uyển bật cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói, chính ngươi bao nhiêu rượu lượng đều không đếm số sao, ta ngày hôm qua làm cái gì sao, l i ễ u tùy phong có chút không xác định mở miệng nói, a mạnh uyển cười lạnh một tiếng, sau đó từ hồng liên đài chó ngồi mặt chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói, tối ngày hôm qua ngươi cũng không làm gì sao, chính là rất không nghe lời, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể chốc lát liền đem thiên thư phiên dịch hoàn thành. kết quả ngươi gắn gượng kéo thành mỗi ngày buổi tối chỉ phiên dịch một chút nhỏ. ta, không phải đâu. đây là, khoác lát chứ. ta trong mộng khoác lát đây. liễu tùy phong m i ế n môi một cái. có chút l u n túng mở miệng nói. ngươi xem ta tin tưởng ngươi sao. mạnh uyển nhìn lướt qua liễu tùy phong. biểu tình có chút khó chịu, ngạch. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể c u i đầu, chủ động móc ra thiên thư, sau đó bắt đầu phiên dịch, nhìn l i ễ u tùy phong động tác, mạnh uyển thở dài, thoáng qua du du ngồi ở trên đài sen, sau đó vòng quanh l i ễ u tùy phong bắt đầu xoay quanh vòng, ta tối ngày hôm qua hỏi ngươi, tại sao không đem thiên thư thoáng cái phiên dịch ra, ngươi biết rõ ngươi nói là cái gì không mạnh uyển mở miệng hỏi nghe nói như vậy liễu tùy phong nhanh chóng cúi đầu tới ngươi nói bởi vì muốn tìm ta đem ngươi làm côn đồ còn là miễn phí côn đồ đây mạnh uyển tưởng như cười mà không phải cười mở miệng nói liễu tùy phong đầu càng thấp sau đó ta lại hỏi ngươi a tại sao không muốn đem thiên bí mật của thư nói cho ta biết kết quả đâu rồi ngươi biết rõ ngươi nói thế nào sao mạnh uyển cười hít mắt mở miệng nói hai tay khí t h ắ t c á c h đầu biểu hiện trên mặt hơi có chút quái gì l i ễ u tùy phong nói không ra lời đầu càng thấp biểu tình cũng là thập phần bực bội chỉ chốc lát sau mạnh uyển lại vừa là thở dài nói a ngươi tại sao không nói chuyện đây l i ễ u tùy phong biểu tình có chút lung túng bất quá vẫn là không có nói gì thật là không thú vị ngươi này không nói lời nào để cho ta gạt không ra nha mạnh n u y ệ n có chút tiếc cho mở miệng nói liễu tùy phong nhích mép một cái biểu hiện trên mặt có chút khóc không ra nước mắt với cái này mạnh bà giao thiệp với không c ẩ n thận sẽ chiếm h ữ u nàng làm ngươi ngày hôm qua còn nói tỉ tỉ đẹp đẽ Tỷ t ỷ ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nhìn t ỷ t ỷ trưởng đẹp đẽ, cho nên mới để cho ta ở lại bên cạnh ngươi. Ai có thể nghĩ ngươi lại là bởi vì muốn để cho ta làm ngươi miễn phí côn đồ. Thật là cái thuần khiết thối để để a. mạnh uyển chậm rãi nở nồ cười, khó miệng mang theo từng tia nhìn ngấm. hắt hắt, liễu tùy phong cười khan một tiếng, vẫn không có nói chuyện. chỉ là động tác trên tay càng lúc càng nhanh nhìn dáng dấp a hôm nay không nhiều phiên dịch điểm thiên thư là chạy không khỏi mạnh uyển khiển trách a được rồi thấy l i ễ u tùy phong chậm chạp không nói lời nào mạnh uyển biểu hiện trên mặt cũng là trở nên bình thản mấy phần nhìn ngươi hôm nay phiên dịch như vậy chuyên cần t ỷ t ỷ cũng sẽ không trêu chọc ngươi bất quá s ú tiểu t ử tối ngày hôm qua ngươi đắc tội chuyện của ta được trả giá một chút a t ỷ t ỷ ngày nói l i ễ u tùy phong liền vội vàng ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một vệt nình hót nồ cười nhìn l i ễ u tùy phong trước sau tương phản to lớn như vậy mạnh uyển cũng là s ư ờ n sốt một chút tựa hồ là có chút không có phản ứng kịp t ỷ t ỷ phân thân lần này đi qua tìm ngươi là có chuyện hy vọng ngươi hỗ trợ đến thời điểm ngươi có thể phải ngoan ngoãn nghe lời ạ, mạnh uyển lại vừa là mở miệng nói, nhất định nhất định, thấy mạnh uyển lại không có phát hiện ở đề yêu cầu, l i ễ u tùy phong bận rộn không chịu nổi gật đầu đồng ý, h ả o tiểu tử, mạnh uyển cười hít mắt vỗ một cái l i ễ u tùy phong đầu, xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, t ỷ t ỷ hôm nay liền không làm khó dễ ngươi, dứt tiếng nói, mạnh uyển cũng liền không nói thêm gì nữa bắt được l i ễ u tùy phong phiên dịch ra thiên thư bàn thảo trực tiếp chính là biến mất ở rồi l i ễ u tùy phong trong mộng cảnh thấy mạnh uyển biến mất l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm sau đó xoa xoa cái c h á n mồ hôi hột nữ nhân này nhất định chính là cái yêu nhiệt khó mà chống đỡ nha so với với phong nhị đánh nhau xong còn mệt mỏi hơn Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm hai mươi chín không đánh đác khai. Cuối cùng đã đi, l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, trên mặt có loài sống sót sau tai nạn cảm giác, thật dọa người. Nữ nhân này, chính là một cái ma ruột, quả nhiên, địa phủ người bên trong cũng không tốt sống chung, bất quá tối ngày hôm qua cũng thật là xui xẻo, thế nào uống rượu sau đó, còn bị mạnh uyển cho phóng đi qua đây, ai, liếu tùy phong thở dài, trầm dãi trợn mở con mắt, con ngươi nhìn chằm chằm trần nhà có chút tuyệt vọng, cũng không biết rõ sau này nên làm cái gì, nữ nhân này cũng biết rõ mình có thể ở thời gian một chun trà bên trong là có thể đem thiên thư phiên dịch xuống, sau này làm sao còn kiếm cứ ạ, ai, không đúng, mỗi một khắc, liếu tùy phong ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì. Hôm nay mạnh uyển không có hướng mình phải qua nhiều ngày thư phiên dịch bài viết à nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong những mày một cái, tựa hồ là phát giác cái gì, n à y hảo tỉ tỉ bỏ qua cho mình rồi hả. nhưng là, không thể nào a, l i ễ u tùy phong hơi nghi hoạt một chút, lại là căn bản muốn không rõ ràng mạnh uyển đang suy nghĩ gì đồ vật, cuối cùng chỉ có thể là lắc lắc đầu sau đó yên tâm lấy ra c h u y ệ n âm ốt biển chuẩn bị cho ngọc thanh tỉ tới một trận ốt biển cháo vốn là l i ễ u tùy phong liền có chút bận tâm dù sao mạnh uyển bất thình lình nhập mộng thuật thực ra để cho l i ễ u tùy phong có chút chống đỡ không được dù sao vạn nhất đến thời điểm mạnh uyển đột nhiên xuất hiện chính mình với ngọc thanh tỉ bảo ốt biển cháo thời điểm lại đột nhiên té xỉu cũng rất phiền toái a nếu như ngọc thanh tỷ còn nói mình có bệnh nhiều như vậy lúc túng a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng rồi sau đó móc ra ốp biển cháo chậm rãi gõ một cái phía trên thuộc về nơi I, eb ngọc thanh điểm sáng chỉ c h ú t lát sau truyền âm ốp biển đối diện truyền đến thanh âm tùy phong nơi I, eb ngọc thanh trần c h ờ một chút nhẹ giọng mở miệng nói, ngọc thanh t ì là ta nha, l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói, ồ, nơ i e b ngọc thanh đáp một tiếng, nhưng là không có tiếp tục nói thêm cái gì, như vậy thái độ, để cho l i ễ u tùy phong tâm lý có chút khẩn trương, xảy ra chuyện gì, là bởi vì đất lạ, cho nên cảm tình phai nhạt sao. bây giờ ngọc thanh t ỷ đối với chính mình cũng lãnh đạm như vậy sao l i ễ u tùy phong đột nhiên có chút thương cảm đứng lên biểu tình cũng có nhiều chút không được tự nhiên ngọc thanh t ỷ ngươi thế nào lãnh đạm như vậy ngươi có phải hay không là tâm lý có người khác rồi hả nghe được l i ễ u tùy phong không giải thích được lời nói nơi i e b ngọc thanh bên kia dừng chỉ chốc lát rồi sau đó hơi có chút bất đắc dí mở miệng nói Tùy phong, ngươi làm sao vậy, hôm nay sẽ không lại uống rượu chứ, l i ễ u tùy phong cũng là một hồi, cái rượu gì, thế nào cảm giác toàn thế giới nhân cũng biết rõ ta uống rượu, không nên à, ta uống rượu có rõ ràng như vậy sao, không đúng, cái gì gọi là lại, chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, h ơi có chút lung túng mở miệng nói ngọc thanh t ì ngươi nói lời này có ý gì à cái gì gọi là lại uống rượu ngươi hôm nay không uống rượu nơi y e b ngọc thanh d i n h ngạc hỏi ta hôm nay ăn g i ả i rượu hoàn không có say l i ễ u tùy phong giải thích à hôm nay không uống rượu a nơi y e b ngọc thanh gật đầu một cái giống như cũng là phản ứng lại ngươi ngày hôm qua xảy ra chuyện gì à thế nào uống nhiều rượu như vậy hơn nữa gọi điện thoại thời điểm còn nói rất nhiều không giải thích được lời nói đây thật sao l i ễ u tùy phong gãi gãi đầu biểu hiện trên mặt hơi có chút l u n túng ta hôm qua ngày đều nói cái gì đồ vật à ngươi nói có thể nhiều đây nơ i e b ngọc thanh khẽ h ử một tiếng h ơi có chút nổi nóng mở miệng nói. rất nhiều không biết mùi vị lời nói. thật sự là quá đáng ghét. à, liễu tùy phong càng phát ra l ú n g túng. lời nói này, chính mình cũng không biết rõ nên nói thứ gì. gì đó, ta nói hết rồi cái gì à. h ừ ta mới không nói cho ngươi thì sao. nơ i e b ngọc thanh khẽ h ử một tiếng. h ơi có chút ngạo kiều mở miệng nói. Nàng làm sao sẽ nói cho liễu tùy phong. Tối ngày hôm qua, liễu tùy phong không minh bạch liền hướng về phía truyền âm ột biển kêu mù mù. hơn nữa chính mình còn đáp ứng đây. nghĩ tới đây. nê i e b ngọc thanh lại vừa là nói. không thèm nghe ngươi nói nữa. thời gian không còn sớm. ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. dứt tiếng nói sau đó. N-i-e-b ơ ngọc thanh trực tiếp chính là tắt đi truyền âm ốt biển để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là ngây ngẩn con bà nó tuyệt tình như vậy chính mình tối ngày hôm qua cũng làm cái gì à? tốt như vậy bưng bưng uống say trả lại cho ngọc thanh tỉ đánh ốt biển điện thoại đây nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ chờ chút chính mình cho nơ i e b ngọc thanh đánh ốt biển điện thoại kia có phải hay không là mình cũng cho tiểu sư muội đánh ốt biển điện thoại ói không được mau đánh cái ốt biển điện thoại đi qua cùng tiểu sư muội làm sáng tỏ một chút bằng không vạn nhất cũng cùng tiểu sư muội nói cái gì ngổn ngang tao lời nói đến thời điểm có thể gặp phiền toái vì vậy l i ễ u tùy phong nhanh chóng xuất thủ Trực tiếp chính là lợi dụng truyền âm ốt biển cùng khương chỉ nhựt lấy được liên lạc. chỉ nhựt ạ. liễu tùy phong pho nhẹ một tiếng, tận lực để cho giọng nói của mình lộ ra nhu hòa nhiều chút. sau đó mới là mở miệng nói. ngủ không có ạ. đại sư huyên, ốt biển bên kia. khương chỉ nhựt hơi có chút không hiểu hỏi. ngươi thế nào theo ta truyền âm rồi hả. có chuyện gì không. liễu tùy phong gãi đầu một cái, thấp giải thích rõ nói, cái kia cái gì, sư huyên cho ngươi nói lời xin lỗi, nói xin lỗi, nói xin lỗi gì, khương chỉ nhựt ư xứng sờ, hiện nhiên không có giải liễu tùy phong đang nói gì đồ vật, nghe nói như vậy, liễu tùy phong biểu hiện trên mặt càng xấu hổ mấy phần, cái kia cái gì, sư huyên vì tối ngày hôm qua s u n g động cùng không lý trí xin lỗi ngươi đều là sư huyên sai nếu như hôm qua thiên sư huyên nói cho ngươi cái gì tao lời nói không đúng nói cái gì không nên nói ngươi liền làm nằm mộng thế nào ạ khương chỉ n h ư ợ càng c bối rối h i ệ n nhiên không biết rõ làm như thế nào đáp lại l i ễ u tùy phong cái vấn đề này sư huyên ạ ngươi cho cái cơ hội ta thứ sư huyên đi, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, sư huyên, khương chỉ nhược dừng một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không là uống rượu à? quả nhiên, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, b ị sư m ũ i cho đoán chúng à, ta liền biết rõ, nhất định là bị ngươi phát hiện, tối ngày hôm qua ta đã nói gì với ngươi, tối ngày hôm qua, tối ngày hôm qua ngươi đang làm gì đó rồi hả, thương chỉ nhược có chút không hiểu hỏi, à, liễu tùy phong gãi đầu một cái, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, thế nào cảm giác chỗ đó có vấn đề, nàng vừa nãy là vấn đề gì, chính mình uống rượu, nàng là nói hôm nay còn là nói ngày hôm qua, sách, sư m ũ i a, liễu tùy phong có chút lộ vẻ do dự, đại sư huyên, ngươi trả lại cho ai truyền âm ốt biển, khương chỉ n h ư ợ c rất thông minh, suy tư một chút rất nhanh đó là phát hiện l i ễ u tùy phong thật sự trong khi nói chuyện tồn đang vấn đề, sau đó trực tiếp chính là mở miệng nói, l i ễ u tùy phong há miệng, mang trên mặt nồng nặc vẻ kinh ngạc, à này, vậy làm sao êm đẹp, liền bãi lộ đây, sư muội, gì đó, ngươi hiểu lầm, liễu tùy phong mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, hiểu lầm, khương chỉ nhược khẽ hừ một tiếng, đại sư huyên, ngươi cảm thấy ta giống như là người ngô sao, ta, liễu tùy phong chừng con mắt lớn, sư muội, thật là hiểu lầm, ta không có, suy, khương chỉ nhược khẽ hừ một tiếng, biểu tình nổi nóng, cuối cùng nghiêng đầu qua đi, cố ý không nói, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba chương ba trăm ba mươi lung túng đối thoại sư muội ngươi đừng nóng giận a ngươi ngược lại là nói chuyện a ngươi không nói lời nào sư huyên tâm lý có chút h o ả n g liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói biểu hiện trên mặt thật phần khổ sở đại sư huyên khương chỉ nhược lại vừa là khẽ hừ một tiếng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi là phải chuẩn bị cho ngươi ngày hôm qua uống rượu nói những thứ ngổn ngang kia lời nói nói xin lỗi đi. l i ễ u tùy phong một hồi, không lên tiếng, biểu hiện trên mặt hơi có chút quái gì, lời này thật đúng là không dám nhận a. nếu như tùy tùy tiện tiện liền nhận lời này, có thể không biết rõ còn có bao nhiêu hố ở chỗ này chờ chính mình đây. nói chuyện a. đại sư huyên, ngươi cho rằng là ngươi không nói lời nào là được sao. khương chỉ n h ư ợ c khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn mở miệng nói, l i ễ u tùy phong thở dài, sư mũi a, ta đúng là cho một c á c h khác truyền âm ốt biển, là, là cho ngọc thanh tỉ, nơ i e b ngọc thanh. khương chỉ n h ư ợ c tựa hồ là phản ứng lại, biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên quái gì mấy phần. ngươi, đem truyền âm cốt biển cho nơi i e b ngọc thanh rồi hả, khụ, liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng, không nói gì, tiểu sư mùi không hiểu chuyện, mình có thể tha thứ nàng, dù sao lúc này, nàng không nên k ê u nơi i e b ngọc thanh, hẳn kêu đại t ỷ không sai, sau này tiểu sư mùi vào cửa, chính là lão n h ị rồi, N-i-e-b ơ ngọc thanh mới là đại tỷ. đương nhiên, lúc này l i ễ u tùy phong chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. đại sư huyên, ngươi tại sao phải cho nàng truyền âm ố t biển. ngươi cùng với nàng lúc nào quan hệ tốt như vậy. khương chỉ nhược có chút hồ ly nghi hỏi. cái này, chúng ta quan hệ một mực rất tốt a. tiểu sư muội, ngươi cũng là thấy a. l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng. liền bận rộn mở miệng giải thích nghe nói như vậy khương chỉ nhược biểu hiện trên mặt càng không hiểu bất quá thông minh nàng cũng không hỏi nhiều chỉ là vĩnh quyệt miệng ba sau đó mở miệng nói được rồi đại sư huyên ta có thể nói cho ngươi biết ngươi tối ngày hôm qua không có cho ta dùng truyền âm ột biển nói chuyện phiếm ồ l i ễ u tùy phong đáp một tiếng khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá, cũng còn khá, không có đối với tiểu sư muội nói cái gì tao lời nói, nếu không mà nói, vậy thì xấu hổ, gì đó, vậy, người tiểu sư muội kia, bây giờ ngươi đang làm gì à liễu tùy phong nổi lên một xuống tâm tình, sau đó ư ớ n mặt ra mở miệng hỏi, ngủ, khương chỉ n h ư n g có chút tức giận mở miệng nói, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng sau đó đó là tiếp tục hỏi ngổ ạt mặc quần áo sao ngươi thương chỉ nhựt sườn sốt một chút tiếp theo lại vừa là xấu hổ mà bắt đầu cuối cùng hừ lạnh một tiếng trực tiếp tắt truyền âm ố t biển trong lúc nhất thời chỉ còn lại có l i ễ u tùy phong một người nằm ở trên giường biểu hiện trên mặt thập phần quái dị có lầm hay không tại sao lại không người để ý ta liễu tùy phong nhìn một cách truyền âm ốt biển, biểu hiện trên mặt có chút phấn nộ, cắn răng nghiến lời nhìn một cách ốt biển sau đó. liễu tùy phong trực tiếp đưa nó nện xuống đất, chửi thề một tiếng, liền đồ chơi này, có ít lời gì, có còn không bằng không có đâu rồi, một chút tao lời nói đều không nói được, nơi nào có một chút bảo ốt biển cháo r á n g vẻ, hơn nữa, trong nơi này giống như là bảo ốt biển cháo ạ đây là rất sợ với chính mình nói hơn một câu nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài ngửa mặt hướng thiên nằm ở trên giường biểu hiện trên mặt lộ ra hết sức phức tạp thật đáng thương mình tại sao cứ như vậy đây cô quả lão nhân đáng thương ai l i ễ u tùy phong than thở một tiếng vừa mới chuẩn bị nói chuyện bên cạnh truyền âm ốt biển lại vừa là sáng lên l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn sang là màu đen q u a n g mang mẹ kiếp khuyết điểm hơn nửa đêm lại bắt đầu l i ễ u tùy phong khinh bị mở miệng nói nhưng là chỉ chốc lát sau sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cô độc sau đó l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài xoay mình bắt được bên cạnh truyền âm ốt biển sau đó bắt đầu liên lạc đại sư huyên nhận được xin trả lời nhận được xin trả lời truyền âm ột biển bên trong truyền đến diệp vô khuyết thanh âm khụ nhận được l i ễ u tùy phong lo pho nhẹ một tiếng rồi sau đó nghiêm trang mở miệng nói đại sư huyên ngươi rốt cuộc trả lời ta nghe được truyền âm ột biển bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm diệp vô khuyết trên mặt cũng là kích động liền vội mở miệng nói, a, liễu tùy phong ngoài cười nhưng trong không cười nhích mép một cái. đại sư huyên, vật này, chẳng nhẽ không phải nói chuyện phiếm với nhau sao. mỗi lần ta nghĩ muốn với ngươi truyền tin thời điểm, cũng thời gian phải rất lâu ngươi mới có thể để ý đến ta. hoặc có lẽ là căn bản cũng không để ý đến ta. chẳng lẽ là bởi vì này đồ vật hiệu quả không được. diệp vô khuyết hiếu kỳ hỏi. không phải, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, vậy thì vì cái gì, diệp vô khuyết không tha thứ hỏi, l i ễ u tùy phong bật cười một tiếng, không có trả lời, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, liền là đơn thuần không thích ngươi, không nghĩ để ý đến ngươi, đây là khẳng định không được, đến thời điểm n h ị sư để một mất hứng, thua thiệt còn là mình, ta không có một mực đem nó đeo ở trên người, thế nào, có chuyện, l i ễ u tùy phong qua loa biên một c á c h lý do, lần sau, đại sư huyên có thể nhất định phải đưa hắn tùy thời đeo ở trên người a, diệp vô khuyết sẵn dò, tại sao, đến thời điểm, ta hy vọng có thể ở ngày mai đi đến hướng châu hoa biển bên kia thời điểm, dùng c á c h này với ngươi giữ liên lạc, diệp vô khuyết mở miệng giải thích, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong mí mắt nhảy một cái, biểu tình có chút quái gì, dựa vào hắn, không được sao, diệp vô khuyết hỏi, đi là đi, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, biểu tình có chút quái gì, ta chính là lo lắng thật với ngươi dùng c á c h này trò chuyện thiên thời sau khi, ngươi chưa chắc có thể nghe được, yên tâm đi, đại sư huyên, ngày mai đến lúc hướng châu hoa biển, chúng ta nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi, đến thời điểm thừa dịp ra đi mua thời gian, chúng ta bắt đầu hành động, như thế nào, d i ệ p vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, được rồi, l i ễ u tùy phong ngược lại là cũng không c ử tuyệt, chỉ là sau một hồi trầm mặc, mới là c h ầ m rãi mở miệng nói, như vậy, đến khi đó, ta với ngươi đi ra ngoài, nhưng là, ngươi tại hành động trước, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi kế hoạch. ta không hy vọng như lần trước như vậy. hiểu không. dạng kia. diệp vô khuyết ngược lại hỏi. chính là lần trước đối phó phi thiên thần thử như vậy. đến thời điểm cái gì kế hoạch cũng không có. lâm trận phát huy. thiếu chút nữa chết cũng. l i ễ u tùy phong hồi tưởng lại chuyện này. biểu hiện trên mặt như cũ có chút khó chịu. nghe nói như vậy. Diệp vô khuyết sắc mặt cũng là có chút cứng đờ. Sau đó liền vội mở miệng nói. được rồi được rồi. yên tâm đi. Lần này, ta nhất định là có biện pháp. ngươi không cần lo lắng. kế hoạch ta đã sắp xếp xong xuôi. đến thời điểm, ngươi đi theo ta trực tiếp xuất thủ là được. l i ễ u tùy phong đây mới là gật đầu một cái. được, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. biết chưa, được, diệp vô khuyết tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. rồi sau đó trực tiếp mở miệng nói. trò chuyện không sai biệt lắm. tiếp tục nữa. bầu không khí tựa hồ chính là có nhiều chút lung túng rồi. liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người trầm m ặ t chốc lát. thật lâu sau. liễu tùy phong rốt cuộc thì không nhịn được. tất tất tác tác t ắ c đi chuyện âm ố t b i ể n từng ngụm từng ngụm thở hào hển, đối diện, nhìn ốt biển phía trên quang mang dần dần tối đi xuống, diệp vô khuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đó là thật sớm tỉnh lại, đảo không phải có nhiều chăm chỉ, mà là bởi vì thuyền thượng nhân tới hết ra lệnh hai người bắt đầu quét dọn vệ sinh. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười ba, chương ba trăm ba mươi một cho ta há mồm, đây là ngươi cây trồi. thủ vệ kín đáo đưa cho l i ễ u tùy phong một cái cây trồi. sau đó sù m ặ t mắng. l i ễ u tùy phong đưa tay nhận lấy thủ vệ cây trồi. hơi có chút lung túng. tại sao có chút quen thuộc đây. bây giờ không có ở đây thuộc sơn quét sân đánh dấu rồi. đổi thành trên thuyền rồi hả. nhưng là trên thuyền cũng không có gì đánh dấu thứ tốt. ngược lại là thuộc sơn kiếm phái bên trong c á i kia ký thay thế thân. mỗi ngày đều có thể phản hồi không ít thứ tốt tới. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là cười hắc hắc. đây là ngươi cây lau nhà. thủ vệ lại vừa là đem một cái khác cây lau nhà nhét vào diệp vô khuyết trên tay. diệp vô khuyết tiện tay nhận lấy. sau đó nhìn về phía bên cạnh phong n h ị mặc dù phong n h ị là trên thuyền đại thống lính. nhưng là, cùng thời điểm là ngày hôm qua chịu phạt nhân. vì vậy, vào giờ phút này, thấy ánh mắt của diệp vô khuyết quét tới, cũng là sắc mặt có chút lung túng, nhìn ta làm gì, phong n h ị có chút tức giận mở miệng nói, phong thống lính, đồng thời ạ, l i ễ u tùy phong cười hít mắt nhìn về phía phong n h ị phong n h ị hít sâu một hơi, sau đó cắn răng, lạnh băng băng mở miệng nói, ai c ầ n ngươi lo, nhiều chuyện, ồ, xảy ra chuyện gì, phong thống lĩnh, ngươi cái ý này là ý gì, thế nào, ngươi là thuyền thượng nhân, cho nên ngươi liền không cần phải bị phạt, thật sao, l i ễ u tùy phong có chút khó chịu đứng lên, nghe nói như vậy, phong n h ị biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút nổi nóng, sau đó mở miệng nói, ta và các ngươi không cùng đường, các ngươi là quét dọn b u n g thuyền, ta là đảo dạ hương, A i với các ngươi đồng thời à? a, như vậy à? l i ễ u tùy phong đây mới là hậu c h i hậu giác phản ứng lại, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên dường ì mấy phần, h ừ phong nhị hừ lạnh một tiếng, sau đó thi triển quy tức thuật, sau đó vọt vào rồi l i ễ u tùy phong trong phòng, đem giả hương lấy ra, thấy phong nhị động tác, l i ễ u tùy phong cười càng vui vẻ, phong thống lĩnh, đây chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Chuẩn bị một buổi tối đâu rồi. biết không. phong nhị cắn răng. biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. đúng rồi. phong thống lĩnh. ta nhắc nhở ngươi một câu a. ngươi cho rằng là dùng quy tức thuật được. thực ra, hiệu quả còn không bằng nhét bên trên hai cái bông vải một dạng đây. l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói. nghe nói như vậy. Phong nghĩ sắc mặt càng khó coi. cả người ánh mắt âm trầm nhìn về phía l i ễ u tùy phong. giống như mang theo sát ý như thế. làm gì. Phong thống lĩnh. ngươi đây là cái gì biểu tình. l i ễ u tùy phong có chút bất mãn. nhìn về phía cạnh biên thị vệ. này. ngươi nhìn một chút nhìn. thấy không. hắn chính là cái này thái độ đây. thủ vệ liền vội vàng c u i đầu đến. biểu hiện trên mặt có chút l u túng. Phong n h ị nhưng là hắn cấp trên. mình tại sao dám tìm hắn để gây sự. l i ễ u tùy phong lại không phải người bình thường. thủ về càng không dám coi thường lời nói của hắn rồi. trong lúc nhất thời, chỉ có thể là c u i đầu, không nói, có lẽ hay không đắc tội, mới là biện pháp tốt nhất. nhìn phong n h ị bắt đầu cần cù công việc tác, l i ễ u tùy phong cũng là không trần trờ nữa. dẫn cây trổi đó là ra cửa bỏ vào trên bung mặt đại sư huyên đều tải ngươi ngày hôm qua ngươi thì không nên đáp ứng nữ võ thần bây giờ được rồi ngươi còn để cho ta tới web dọn đâu rồi thật là xui xẻo diệp vô khuyết có chút bất mãn mở miệng nói nghe nói như vậy thời điểm liễu tùy phong hướng về phía hắn có chút d ự n g lên ngón tay sau đó lắc lắc ngay sau đó đó là mở miệng nói tiểu tử ngươi còn trẻ c á c h nào nói cho ngươi biết muốn t ự chúng ta tới oét dọn có ý gì diệt vô khuyết xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong có ý gì l i ễ u tùy phong b ậ t cười một tiếng rồi sau đó mở miệng nói ngươi xem vậy là ai đang khi nói chuyện liễu tùy phong cũng là chỉ chỉ xa xa. diệp vô khuyết theo liễu tùy phong động tác nhìn sang. nhất thời xứng sờ. tương chiêu nghĩa. thế nào. để cho hắn giúp chúng ta quét dọn. liễu tùy phong mở miệng nói. cái gì. diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút. vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía liễu tùy phong. sau đó chậm rãi mở miệng nói. ngươi để cho hắn giúp chúng ta quét dọn. Hắn lại không phải người ngô, làm sao có thể sẽ đáp ứng ngươi thì sao. nói hết rồi là chúng ta để cho, cho ngươi hiểu không. liễu tùy phong bật cười một tiếng, sau đó sãi bước đi qua. trực tiếp đó là đứng ở trước mặt tương chiêu nghĩa. này, tương chiêu nghĩa. hướng đến nơi đâu à? liễu tùy phong dày một tiếng, sau đó đứng ở trước mặt tương chiêu nghĩa. nghe được liễu tùy phong lời nói. Tương chiêu nghĩa hơi s ư n g sờ. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khẩn trương lên. ngươi, tại sao là ngươi. ngươi làm gì. ngươi tới làm gì. Tương chiêu nghĩa có chút bối rối. nói chuyện cũng là lời nói không có mạc lạc. để cho bên cạnh l i ễ u tùy phong tỉnh tỉnh. chính mình bản lính đều đã lớn như vậy sao. lại có thể để cho tương chiêu nghĩa xuất hiện khoa trương như vậy biểu tình. chúng ta là tới tìm ngươi. ngươi không phải muốn đánh quét sao. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. nghe nói như vậy, tương chiêu nghĩa mặt liền biến sắc, liền vội vàng lui về sau một bước, sau đó mở miệng nói, ta quét dọn, ăn nhập gì tới ngươi tình. suy, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, không chút do dự chính là một cái tát vỗ vào tương chiêu nghĩa trên đầu.、Ba. thanh t h ú y thanh âm để cho con mắt của tương chiêu nghĩa đăm đăm. biểu tình cũng là trở nên căm tức đứng lên. bất quá bất mãn lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. bên cạnh d i ệ p vô khuyết lại vừa là theo sau. giống vậy một cái tát vỗ vào tương chiêu nghĩa trên đầu. ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. tương chiêu nghĩa có chút nổi nóng nhìn một cái hai người. ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng. liền khi dễ ngươi, thế nào d ọ t tương chiêu nghĩa cắn răng nghiến lời không nói lời nào, con ngươi từ t ử địa nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết, hận không được đem hai người cho nghiền xương thành cho một cái dạng, còn nhìn, l i ễ u tùy phong mắng, tương chiêu nghĩa cả giận nói, các ngươi ngay cả một, rốt cuộc muốn làm gì, rất đơn giản, hôm nay cái này trên bung mặt đồ vật, ngươi tới quét dọn, hai người chúc ta địa phương, đều là ngươi quét dọn, hiểu chưa? liễu tùy phong chậm rãi mở miệng nói, nằm mơ, còn muốn để cho ta giúp ngươi quét dọn, không thể nào, tương chiêu nghĩa mắng, nghe nói như vậy, liễu tùy phong biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc rồi, ngươi càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn, ngươi, tương chiêu nghĩa hít sâu một hơi, sau đó phấn n ộ quát, các ngươi làm gì, trên thuyền là cấm đánh lộn, các ngươi c á c h bộ dáng này, phải không hợp quy củ, tương chiêu nghĩa mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong lại vừa là nở nô cười, đúng vậy, không thể đánh lộn, ta không có chuẩn bị đánh lộn à, ta thậm chí còn chuẩn bị cho ngươi ăn một chút gì đây, ngươi, tương chiêu nghĩa đồng tử co r ụ t lại, Sắc mặt có chút khó coi, vô khuyết, cho ta khống chế được hắn, gỡ ra miệng hắn, l i ễ u tùy phong phất phất tay, sau đó gầm lên mở miệng nói, diệp vô khuyết không nói hai câu, trực tiếp chính là vọt tới, các ngươi làm gì, điên rồi phải không, làm gì, tương chiêu nghĩa biểu hiện trên mặt càng nổi g i ậ n đứng lên, điên cuồng gơ yu n ơ gơ rằng, liễu tùy phong những mày một cái, xoay cổ tay một cái, p h ư ợ c tiên tác đó là xông ra ngoài, đem tương chiêu nghĩa gói thật chặt, các ngươi điên rồi, mau dừng tay, a, tương chiêu nghĩa phấn n ộ quát, còn chưa có nói xong đâu rồi, đó là thấy diệp vô khuyết vọt tới, trực tiếp chính là gỡ ra miệng mình, a, tương chiêu nghĩa gơ iu nơ gơ rằng, một x â y g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong giơ tay lên chính là đem một lon chất lỏng cho rót vào tương chiêu n g h ĩ a trong miệng. Tương chiêu n g h ĩ a con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. toàn bộ người dãy rủa càng điên cuồng. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba. chương ba trăm ba mươi hai giao cho ngươi. thấy l i ễ u tùy phong động tác. tương chiêu n g h ĩ a cả người đều là choáng váng. t r ừ n g lớn mắt nhìn hướng trước mặt l i ễ u tùy phong. đồng thời không ngừng gơ y u nơi gơ rằng l i ễ u tùy phong ngươi ngươi điên r ồ i ngươi ngươi muốn làm gì ngươi làm sao có thể như vậy ngươi không thể nôn tương chiêu n g h ĩ a từng ngụm từng ngụm nôn mửa muốn đem l i ễ u tùy phong rót vào đồ vật cho phun ra nhưng là bất kể hắn thế nào động cũng không có biện pháp nào cuối cùng chỉ có thể là cắn răng sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi rốt cuộc cho ta ăn thứ gì, l i ễ u tùy phong, ngươi nhất định chính là cái kẻ điên, ta là kẻ điên, l i ễ u tùy phong chân mày cao lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt tương c h i ê u n g h ĩ a lời này của ngươi nói chính ta đều không tin, ta là một cái bao nhiêu hiểu chuyện, nghe lời hài tử, còn kẻ điên, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao ngươi tương chiêu nghĩa lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong sau đó tiếp tục nói nói ngươi rốt cuộc cho ta ăn thứ gì hắt hắt chính ngươi nhìn một chút mà l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng móc ra một cái giấy nhỏ bao đặt ở trước mặt tương chiêu nghĩa nhẹ nhàng q ơ q ơ thấy l i ễ u tùy phong vật trên tay tương chiêu nghĩa mặt liền biến sắc Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. Sau đó nói, đây là cái gì, ta yêu một cái củi. Hắt hắt, l i ễ u tùy phong lại vừa là nở nụ cười. Sau đó dựng lên một ngón tay cái. không sai, ta yêu một cái củi. như thế nào đây, thích không, có từng nghe chưa. này, đây là vật gì, tương chiêu nghĩa mặt liền biến sắc. theo bản năng chính là cảm thấy vật này hẳn không phải thứ tốt gì nhưng khi nhìn l i ễ u t ù y phong biểu tình trong lòng của hắn lại là không dám tưởng tượng chỉ có thể là cắn răng nghiến lời hỏi thăm thực ra đi vật này gọi là ta yêu một cái củi danh như ý nghĩa chính là ý đó mà mấy ngày trước các ngươi côn lôn đồng thiên ở thuộc sơn phía dưới gây chuyện thời điểm cũng không phải là có người hưởng qua cái này mùi vị. l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói. cái gì? tương chiêu nghĩa đồng tử đột nhiên co r ụ t lại. sắc mặt trong nháy mắt khó coi. này, đây là loại đồ vật này. trứng rùa. l i ễ u tùy phong, ngươi, ngươi chính là một cái x u ấ t sinh. ngươi chính là người sao. thế nào ta rồi hả. l i ễ u tùy phong lại vừa là khinh bỉ nhìn một cái tương chiêu nghĩa. tiếp theo sau đó mở miệng nói nhưng mà vật này cũng có giải dược có thể hóa giải nhưng là có điều kiện điều kiện gì tương chiêu nghĩa hít sâu một hơi sau đó lạnh lùng trợn mở con mắt nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư cái này l i ễ u tùy phong chính là một cái ác ma nghĩ ra được đồ vật nhất định không phải thứ tốt gì hắt hắt, ngươi cảm thấy thế nào, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, tương chiêu nghĩa có chút nổi nóng mở miệng nói, hắt hắt, l i ễ u tùy phong lại vừa là hử lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng đặt ở trên lầu, thấy ánh mắt của l i ễ u tùy phong, tương chiêu nghĩa mặt liền biến sắc, có chút khẩn trương, chẳng lẽ l i ễ u tùy phong là muốn để cho mình làm gì kinh khủng, yêu cầu cao sự tình, hắn đưa áng mắt đặt ở năm tầng, năm tầng là nữ võ thần địa phương, chẳng nhẽ hắn là không phục nữ võ thần phán quyết, sau đó làm cho mình với hắn cùng đi tìm nữ võ thần phiền toái. không được, tuyệt đối không được, nếu như đến thời điểm đối nữ võ thần làm gì, nàng nhưng là trên thuyền thuyền trưởng, vạn nhất chọc giận nàng, đến thời điểm có thể gặp phiền toái a nghĩ tới đây tương chiêu nghĩa biểu hiện trên mặt càng khẩn trương lên ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét qua bốn phía cuối cùng chậm rãi mở miệng nói rất đơn giản trên bung vệ sinh ngươi tới quét dọn à tương chiêu nghĩa ngây ngẩn biểu hiện trên mặt quất một cách thì là kinh ngạc đứng lên vốn là hắn ở phân vân có muốn hay không đi theo l i ễ u tùy phong sau lưng đi phản kháng nữ võ thần trong lòng thập phần khẩn trương có thể lúc này là giờ phút này l i ễ u tùy phong lại trực tiếp chính là đề nghị một cách như vậy yêu cầu thật g i ố n g như còn không vượt ra ngoài chính mình dự trù tương chiêu nghĩa gãi đầu một cái biểu hiện trên mặt do p h ấ n nộ biến thành khó coi cuối cùng lại vừa là bình tĩnh lại Hắn không biết rõ nên trả lời như thế nào. Nếu như cứ như vậy đáp ứng lời nói, ra vẻ mình không phải rất có cốt khí. Nếu là không đáp ứng đi, vừa nghĩ tới cái kia cái gì ta yêu một cái củi. trong lúc nhất thời, ngược lại có chút cổ kết. bên cạnh, diệp vô khuyết vẻ mặt mụng. Hắn hiển nhiên là không ngờ rằng, chỉ là đại sư huyên như vậy trong nháy mắt trần trờ. dĩ nhiên cũng làm để cho này thái độ của tương chiêu nghĩa biến chuyển nhanh như vậy. vốn là còn hơi kinh ngạc không biết rõ tương chiêu nghĩa có thể đáp ứng hay không. nhưng bây giờ là nhìn. dường như, tương chiêu nghĩa rất có thể sẽ đáp ứng a. nghĩ tới đây. diệp vô khuyết cũng là ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. sau đó mắng, tương chiêu nghĩa, ta đây yêu một cái quỷ i uy lực ngươi không sẽ không biết chưa. Mấy ngày trước, các ngươi côn lôn đồng thiên mấy người kia, nhưng là sâu sắc lính hội tới nữa à diệp vô khuyết thâm trầm mở miệng nói, nghe nói như vậy, tương chiêu nghĩa cắn răng, biểu hiện trên mặt có chút âm trầm, sau đó lạnh lùng nhìn chòng chọc liếc mắt trước mặt diệp vô khuyết, cuối cùng hít sâu một hơi, được, ta đáp ứng, nhưng là, cái này giải dượng, giải dượng ngươi yên tâm, l i ễ u tùy phong giơ tay lên từ trong túi tiền móc ra một cây kẹo q u e vật này chính là giải dược ngươi muốn đem vật này từ từ ăn xuống nhớ muôn ngàn lần không thể n h a i nếu không mà nói này lấy độc công độc giải dược cũng là sẽ xuất hiện phiền toái đến thời điểm ta có thể liền không dám hứa chắc có thể hay không cứu ngươi l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói dứt tiếng nói tương chiêu nghĩa cũng là đoạt lấy rồi l i ễ u tùy phong trên tay kẹo q u e sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn hắn thù này không báo ta quên nói cho ngươi biết cái này chỉ là tạm thời tính chế trụ chờ ngươi giúp chúng ta đem toàn bộ bung thuyền cũng quét dọn được rồi sau đó ta mới có thể cho ngươi chân chính giải dược l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy tương chiêu nghĩa nguyên có chút tức giận b ả n biểu tình quất một cái thì là cứng ở trên mặt còn dư lại nửa đoạn lời nói cũng là cắm ở cổ họng nơi đúng rồi ngươi mới vừa nói cái gì l i ễ u tùy phong móc móc lỗ tay lại vừa l ạ i nhìn về phía tương chiêu nghĩa không không có gì tương chiêu nghĩa hít sâu một hơi lạnh lùng nhìn một cái trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó ở trên mặt nặn ra từng tia nụ cười không có gì không nói gì ý tứ của ta là muốn giúp các ngươi quét dọn không thành vấn đề thật sao l i ễ u tùy phong cười một tiếng vỗ một cái tương chiêu nghĩa bả vai sau đó hỏi ngươi chắc chắn chứ ta chắc chắn tương chiêu nghĩa dùng sức gật đầu một cái vậy thì tốt l i ễ u tùy phong đây mới là thở phào nhẹ nhõm sau đó đem trong tay cây trổi cho tương chiêu nghĩa. bên kia, diệp vô khuyết cũng là thuận tay đem cây lau nhà cho đưa tới. tương chiêu nghĩa vẻ mặt bực bội ngẩng đầu lên, mới vừa muốn phản bác, chính là nghe được diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói. ngươi cho rằng là tại sao còn có một c â y giải dược, bởi vì cái kia giải dược ngay tại trên tay ta, nghe nói như vậy tương chiêu nghĩa. trong nháy mắt sắc mặt lại vừa là cứng đờ. cuối cùng quy đầu đến, không nói tiếng nào, đi, vô khuyết, chúng ta trở về, nơi này sẽ dạy cho tương huyên rồi. liễu tùy phong phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng nói, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười ba, chương ba trăm ba mươi ba cái gọi là hành động bí mật, sư huyên, tại sao phải đem kẹo que cho hắn, vật này còn thật ăn ngon, hoàn toàn không cần phải a. diệp vô khuyết với sau lưng l i ễ u tùy phong, nghênh ngang đi lên lầu, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, đây chính là cho một đêm bàn tay nhét cái táo ngọt nhi mà, để cho hắn thoải mái trong lòng một chút, ít nhất, không hoàn toàn là khổ, có đạo lý, diệp vô khuyết gật đầu một cái, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc, vậy ngươi lúc trước cho ta k é o q u e thời điểm, cũng là như vậy, sắc mặt của liễu tùy phong trầm xuống, nhất thời khó chịu đứng lên, ngươi nói nhăng gì đấy, vô khuyết, ngươi tại sao có thể tự xuống giá mình, còn đem mình với tương chiêu n g h ĩ a so với rồi hả, như ngươi vậy làm so sánh, ta đều thay ngươi khổ sở, nghe nói như vậy, k h ó e miệng của diệp vô khuyết kéo một cái, h ơi kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, hắn rất hoài nghi đây là đại sư huyên lắc lư mình nói. nhưng là, nghe còn thật thoải mái, l i ễ u tùy phong giống vậy nghiêng đầu qua, khói miệng xé một chút. này lão nhị chính là chuyện nhiều, loại chuyện này cũng có thể nghĩ đến. hai người rất nhanh đó là trở lại l i ễ u tùy phong trong phòng, sau đó ngồi xuống đất ngồi xuống, đại sư huyên diệp vô khuyết vấy vấy tay, sau đó trên đất mở ra rồi một tấm bản đồ, dựa theo chúng ta đi đường đi còn có tốc độ, tối nay thời điểm, chúng ta hẳn xét tại triều châu hoa biển dừng lại, đến thời điểm ở phủ cận mua sắm, diệp vô khuyết mở miệng nói, đồng thời đưa tay ở trên bản đồ mặt chỉ điểm, trên bản đồ này vẽ cặn kẽ từ thục sơn kiếm phái đến hướng châu hoa biển, lại tới nam chiếu quốc sở hữu đường đi, như không phải biết rõ diệp vô khuyết là người trọng sinh, l i ễ u tùy phong nói cái gì đều phải hoài nghi hắn xuống. cho nên, l i ễ u tùy phong hỏi, ngươi muốn bắt đầu ngươi kế hoạch sao, không sai. diệp vô khuyết gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, ngươi nghĩ à, chúng ta đã đến nơi này thời điểm, chuyện làm thứ nhất, đi trước tìm huyền khí trường lão, với hắn uống rượu, đúng, đây là kế hoạch dự định, l i ễ u tùy phong cũng biết rõ, cho nên cũng không có nói gì nhiều, trừ cách này cách đây, l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, trừ cách này cách bên ngoài, chúng ta liền phải dựa theo thời gian ước định, này hướng châu hoa biển phạm vi rất lớn, muốn tìm tòi là không có khả năng, chỗ này của ta căn cứ đời trước suy đoán, xác định thiên kiến chứng chỗ vị trí, nơi này, An bình chấn, diệp vô khuyết giơ tay lên, chọc chọc hướng châu hoa biển tối trung tâm vị trí, thấy diệp vô khuyết động tác, liễu tùy phong hơi hơi xúc động gật đầu một cái, quả nhiên không hổ là người trọng sinh a, cũng không muốn dùng đầu óc. liền có thể tìm được những thứ này bất, cái gì ba, diệp vô khuyết xứng sờ, ngẩng đầu lên, liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại, bất, không phải ba, bất quá ngươi gọi ta là cũng không chuyện, cốt, diệp vô khuyết một cước đá tới, có chút bất mãn nhìn một cái l i ễ u tùy phong, đồng thời tiếp tục nói, chúc u say huyền khí trưởng lão sau đó, chúng ta liền t h ử a diệp dưới bóng đêm đi, cớ gì, không cần mượn cớ, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, nơi này thuyền thượng nhân nhất định sẽ đi xuống, đến thời điểm nhiều người, chúng ta lẫn trong đám người là được, dễ dàng như vậy kiếm ra đi. Lếu i tùy phong có chút không hiểu hỏi, cái này không trọng yếu, coi như là đi ra ngoài thì thế nào đây. Trọng yếu là chúng ta chuyện kế tiếp tình, biết chưa? diệp vô khuyết sổ mặt mở miệng nói, được rồi được rồi, thật sự bằng vào chúng ta phải đi an bình chấn, thật sao. Lếu i tùy phong thấp d ò n g hỏi, không sai. Diệp vô khuyết gật đầu một cái, rất khẳng định mở miệng nói. sau đó lại vừa là thấp g i ọ n g bắt đầu ba lạp ba kéo lên. mà cùng lúc đó, liễu tùy phong cửa gian phòng, tới cỏ rượu lan nhi nằm ở cửa nhi, dùng sức nhi d ự n g lên lỗ tay, đem liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết kế hoạch một chữ không tự nhiên ở trong tay. ngoài ra, trên b ù n g huyền khí trưởng lão thoáng qua thoáng qua du du đi tới. Hắn ở quấn quýt. Nếu như ban ngày liền uống rượu có được hay không, nhưng là mới đi mấy bước, liền thấy lan nhi tránh ở cửa. nhất thời khó e mắt, cho là lan nhi đang muốn s s chuyện, lập tức cũng là tiến bộ đi tới. nhưng là đi ngang qua cửa sổ thời điểm, lại vừa là lơ đã nghe đến trong phòng mặt thanh âm. Lập tức hiếu kỳ dừng bước, cẩn thận nghe trong chốc lát, hiểu không, đây chính là c h ú n g ta kế hoạch, c h ú n g ta lần này, cần phải cướp được thiên kiến chứng, diệp vô khuyết gõ một cái bản đồ, sau đó sổ mặt mở miệng nói, ở buổi tối à, liễu tùy phong do dự một chút, buổi tối có vấn đề, thấy liễu tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết những mày một cái, có chút bất mãn hỏi, không có vấn đề gì. Bất quá, ta chính là lo lắng. Buổi tối thức đêm làm việc, dễ dàng quay đầu phát, liễu tùy phong biếu môi giải thích. đ ư ơ n g nhiên, đây chỉ là một mượn cớ. Chỉ bất quá buổi tối, thứ nhất có mạnh q u y ề n thứ hai lại phải bảo ốt biển cháo. đây nếu là đi động một cách lời nói, đến thời điểm rất đáng tiếc a, diệp vô khuyết nhưng là nghe tỉnh tỉnh. biểu hiện trên mặt có chút căm tức cái gì quay đầu phát xuống cái rắm tóc ngươi a liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái sau đó tiếp tục nói được ta biết ta hiểu được ừ diệp vô khuyết gật đầu một cái đây mới là không nói thêm gì nữa cùng lúc đó ngoài cửa sổ huyền khí trưởng lão hơi kinh ngạc nghiêng đầu đến sau đó vẻ mặt không hiểu hai tiểu tử này này là muốn làm gì đây, thâu thiên kiến chứng, tối nay còn muốn chuốc say ta, quái, huyền khí trường lão có chút không hiểu, rồi sau đó lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lan nhi, lan nhi cứ như vậy nằm ở chỗ này, tựa như có lẽ đã nhận ra được diệt vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong lời đ a nói g n chuyện p h í m kết thúc, rồi sau đó đó là di chuyển c á c h m ô n g chuẩn bị đứng lên, thấy lan nhi biểu tình, h u y ề n khí trưởng lão cũng là nhanh lui ra ngoài. Lan nhi đứng lên, gãi đầu một cái. Biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. những người này muốn làm gì ạ. trộm đồ sao. không được. ta phải đi về nói cho tiểu thư. nghĩ tới đây. Lan nhi cũng là vội vã rời khỏi nơi này. không lâu lắm sau đó. Lan nhi xuất hiện ở nữ võ thần trong phòng. cái gì. Nữ võ thần xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía trước mặt lan nhi. Trộm đ ổ thiên kiến chứng, bọn họ là thế nào biết rõ vật này, ta, ta không biết rõ à. Lan nhi hai mắt che một cái vòng, sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi không biết rõ. Nữ võ thần kinh ngạc nhìn về phía lan nhi, kia ngươi hôm nay cũng nghe trộm được thứ gì à, ta, lan nhi há miệng. biểu hiện trên mặt hơi có chút lung túng. ta đi thời điểm, cũng chỉ nghe được một chút rồi. kế hoạch của bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi. thật sao, nữ võ thần một hồi, sau đó gật đầu một cái. được, nếu lời như vậy, ta đây liền chuẩn bị sẵn sàng. tối hôm nay, ta liền theo chân bọn họ cùng đi nhìn một chút. nghe nói như vậy, lan nhi cũng là liền vội vàng gật đầu một cái. rồi sau đó có chút lo âu hỏi, vậy, kia ta hôm nay còn đi tìm bọn họ uống rượu không, nữ võ thần sắc mặt hơi c h ầ m lại, nghiêng đầu nhìn một c á c h bên cạnh lan nhi, vừa định nói nàng một tiếng đần, nhưng là cuối cùng nghĩ tới lan nhi lời muốn nói nhân d ĩ t r ù n g loại mà tụ, vật d ĩ quần mà phân, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, cái này nha đầu, thật là, ngu xuẩn a, Nữ v õ thần thở dài. Biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra bất đắc dĩ mấy phần. vào đêm, bốn phía hết thầy đều là yên t ĩ n h lại. diệt vô khuyết xuất hiện ở liếu tùy phong bên ngoài phòng. hai người liếc nhau một cái. bắt đầu hành động.